Loại tình huống này rất kỳ lạ, nếu để cho bên ngoài những người kia nhìn sau đó, khẳng định biết giật nảy cả mình, bởi vì, đồng dạng kiểu giai đình phong, chỉ sợ ba người cũng không có Dương Đình một người cần có linh khí kinh khủng, đây quả thực là một cái đại vị vương. Ngươi nếu là chiếu như thế tu luyện, e là cho dù có phải không dùng đạo nghĩa đáng hối đoái, cũng có thể đi vào thiên giai. Ngay tại Dương Đình lúc tu luyện, hệ thống tiếng vang lên đứng lên. Ừm, ta cảm giác như thế tu luyện. Sớm muộn có một ngày có thể tiến vào Thiên Giới." Dương Đình tự tin nói. "Đúng vậy a, bất quá thời gian này chỉ sợ có chút dài." Hệ thống nói lần nữa. "Chí ít cần 34 năm đi." Nghe được hệ thống, Dương Đình suýt nữa ngã nhào trên đất. "Thời gian dài như vậy?" Dương Đình hỏi. "Nay thời gian còn rất dài, người không nhìn thấy những người kia đều là một hai trăm tuổi lão đầu tử à hệ thống khinh bị nói ra. Người cho rằng tất cả mọi người đều có ngươi vận khí tốt như vậy, có thể bị hệ thống chọn chúng. sau đó thông qua đạo nghĩa đáng đến thăng cấp hệ thống nói lần nữa. Tốt à, Dương Đình im lặng, bất quá, ngấm lại cũng liền thoải mái, cái này tu luyện vốn là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, húng chi là ngược lại hậu kỳ, loại này trật vật trình độ, chỉ sợ càng là hơn biết hiện ra bao nhiêu cấp tăng trưởng. Vàng không, cũng sẽ không toàn bộ hoa hạ nhiều người như vậy, đều không có mấy cái thiên giai cường giả. Vậy ta nếu là, mình tu luyện sau đó, cảnh giới tăng lên, đúng hay không đổi được thời điểm, đạo nghĩa đáng sẽ có giảm bất Dương đình hỏi. Đương nhiên về nhà giảm bớt, bất quá giảm bớt đạo nghĩa đáng ít đến thương cảm, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đem thời gian lãng phí ở trên đây. Hệ thống nhắc nhở lần nữa nói, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, như thế chỗ tốt, với ta mà nói không có tác dụng gì. Dương Đình có chút thất vọng nói ra, đối với ngươi vô dụng, nhưng là đối ngươi người nhà hữu dụng, nhất là nữ nhân, lại tới đây sau đó, liền sẽ phát hiện, da thịt rõ ràng đều biết biến tốt hơn nhiều, mà lại, ở chỗ này sinh hoạt, thân thể khỏe mạnh chỉ số biết thẳng tắp lên cao Đương nhiên, chủ yếu nhất là, ngươi nếu để cho người thể hồi quán đính sau đó, cảnh giới của hắn đi lên, nhưng nếu là không có đầy đủ linh khí y nguyên không cách nào phát huy ra cùng hắn cảnh giới đem đối ứng thực lực, mà ở chỗ này, là được rồi rất tốt đền. Bù vấn đề này. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Trước kia, tại địa phương khác, không giống nhau thăng cấp hả Dương Đình hỏi. Đó là bởi vì trước kia cảnh giới cấp thấp, cần có linh khí rất ít. Cho nên chỉ cần tìm một cái linh khí tương đối nồng đậm địa phương là được rồi, thế nhưng là, nếu là muốn tiến vào địa giai, thậm chí sau này cảnh giới đều cần ở đây bạo gan động thiên phúc địa mới có thể. Hệ thống đối với Dương Đình nói lần nữa. Nghe nói như thế, Dương Đình gật đầu, trong lòng mình, dù sao, một câu, nơi này không thể ném, coi như không phải vì chính hắn, vì bằng hữu của hắn cùng người nhà, cũng phải đem nơi này cho lưu lại. Ai đến đoạt đều không được. Giờ phút này, Ngụy Thúy Ngánh đã ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến vào trạng thái bên trong. Từ khí tức của nàng phía trên đã nhìn ra, từ lần trước mình cho nàng tăng lên cảnh giới sau đó, tu vi của nàng một mực liền ở vào trước mắt cái trạng thái này, không có bất kỳ cái gì tiến bộ, thậm chí còn có chút lùi bước, ngay cả cùng nàng bản thân cảnh giới đem đối ứng chân khí đều không có. Cho nên, hiện tại đi vào nơi này sau đó, liền không nhịn được ở chỗ này tu luyện. Dương Đình đương nhiên sẽ không quấy rầy hắn. Ở chỗ này vừa cẩn thận giải thoang cái. Rất nhiều nơi đều trang có cơ quan Nếu như không phải hắn có chân thị chi nhãn, có thể khám phá hư ảo nhìn thấy những cơ quan kia, chỉ sợ sẽ là có thể chiếm hữu nơi này, nơi này vài chỗ, cũng muốn rất lâu tài năng phát hiện, thậm chí mãi mãi cũng phát hiện không. Mà ở bên ngoài, thân ly một mặt phẫn hận đứng tại cửa ra vào, đối với trên trời, không ngừng nhìn quanh. Rốt cục, một trận oanh minh tiếng vang lên lên, sau đó, một khung máy bay xuất hiện tại trong tầm mắt, thân ly con mắt nhìn thấy cái kia máy bay trên thân phi cơ in thân giả tiêu chí thời điểm. Trên mặt lập tức cười nở hoa. Đến! Đến! Thân Ly kêu to. Không biết lần này, gia chủ lại phái ai tới. Thân Ly ở trong lòng suy đoán. Cái này ngự Long Sơn trang là một khối động thiên phúc địa, đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là, bởi vì bọn họ bản thân ở ngoại quốc cũng có thế lực phát triển, cho nên, liền không muốn cùng bốn có chủ nhân kết thủ. Hiện tại, cái kia bờ dịt gia tộc vậy mà đang xuất nơi này, đây tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một giờ. Máy bay tiếng oanh minh càng ngày càng gần, sau đó, liền bay đến trên đỉnh đầu bọn họ không. Thân li một mặt mong đợi hướng phía ngày Thượng Hán. Rốt cục một đạo thân mặc quần áo màu trắng, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm bóng người ra hiện tại trong ánh mắt của hắn. Cái kia đạo bạch sắc bóng lưng, đứng ở phi cơ cửa khoang, sau đó, lạnh lùng nhìn lấy dưới đáy, ánh mắt như cùng một cái quân vương, tại nhìn xuống lãnh địa của mình. Sau đó, cái kia thân ảnh màu trắng, thả người nhảy lên, liền từ trên máy bay nhảy rơi xuống như là chiến thần đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Quần áo trên người theo gió bay múa, trường kiếm trong tay, tại dưới ánh mặt trời, hiện ra hàn quang, đứng ở nơi đó, như là một tòa núi lớn, ép người không thở nổi. Thân kiếm tinh, thân gia thiếu gia, tương lai tam tinh một trong. Thân Ly nhìn người tới thời điểm, kích động, nghĩ không ra sẽ đem thân kiếm tinh cho phái tới. Nghe nói, thân kiếm tinh 30 năm trước liền đã đột phá địa giai đỉnh phong, cách thiên giai chỉ thiếu chút nữa. Đi qua cái này 30 năm tích lũy cùng lắng đọng, hiện tại càng là hơn đã chuyển biến sẵn sàng, nghe nói, đang đợi một cơ hội, chờ đợi một cái nhất phi trùng thiên thời cơ. Dạng này người, trong gia tộc, địa vị cao cả, danh phủ kỳ thực gia tộc tương lai trụ cột, thậm chí gia tộc sau này hương suy, liền hoàn toàn xem bọn hắn tam tinh thành bại. Thế nhưng là, hiện tại, trong gia tộc, lại đem hắn cho cắt cử tới, có thể thấy được gia tộc đối với chuyện này coi trọng trình độ. Lao nô gặp qua tam thiếu gia. Thân Ly đối với Bạch Di Nam tử nói ra. Nam tử mặc dù rất lớn tuổi, nhưng là nhìn rất trẻ trung, chỉ có hơn 30 tuổi. Ừm. Thân Kiếm Tinh có chút gật gật đầu, sau đó, vốn là ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên trở nên càng thêm băng hàn, thanh âm băng lạnh đối với Thân Ly hỏi đến cùng là cái nào mắt không mở ra hỏa, dám cấp chúng ta thân gia đồ vật dám đối với chúng ta thân gia bất kính. Nhìn thấy Thân Kiếm Tinh ánh mắt lạnh như băng, nghe được hắn nổi giận lời nói, Thân Ly trong lòng mừng rỡ và phẫn. Tam Tinh tức giận Máu chảy trăm bước. Vừa rồi đi vào gia hỏa kia chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Nói đi, đến cùng là của gia tộc nào dám không có mắt như thế thân kiếm tinh đối với quản gia kia hỏi lần nữa. Chương 695, người tạo hóa không cạn. Thân kiếm tinh nạo khí lang Vân. Hắn thấy, dám khiêu chiến bọn hắn thân gia quên uy người, đừng nói là tại Hoa Hạ, liền xem như tại trên toàn thế giới tất cả gia tộc cổ xưa đều tính cả, cũng hẳn là năm chắc mấy cái như vậy. Thành thịu cổ lão thiên giai gia tộc, thành thịu lạc hậu quý tộc. Hắn có tự tin như vậy, cũng có thực lực như vậy. Nhỏ xem thiên hạ người, đây là một loại bẩm sinh khí chất. Thân ly nghe được thân kiếm tinh tra hỏi sau đó, cũng là sức sở, theo rồi nói ra tam thiếu gia, chỉ sợ muốn ngài thất vọng, người này không phải cái gì danh gia sau đó, cũng không biết sư thừa người nào. Thoạt nhìn như là trống rông xuất hiện. Liên lúc trước, Lao Nô cũng chưa từng nghe nói qua, có lẽ, trước kia quá mức bình thản, không thể gây nên phía trên coi trọng. Từ xuất đạo đến bây giờ, Cũng mới thời gian mấy tháng, mà lại, liền xem như trước kia rất lợi hại, cũng bất quá là huyền giai tu vi, cái này tu vi, tự nhiên khó mà gây nên thân gia chú ý. Ha, trong khe đá tung ra tôn hầu tử, muốn muốn đại náo thiên cung à thân kiếm tinh nhúng mày, sau đó lạnh lùng nói. Đáng tiếc đụng phải ta, hắn náo kịch cũng nên kết thúc. Đợi ta đi thu hắn. Nếu là lại là có chút bản sự, không bằng cho ta làm một cái kiếm nô. Thân kiếm tinh thần sắc ngạo nghẽ, ánh mắt lạnh lùng, sau đó... Chậm rãi hướng phía bên trong đi qua. Còn bên cạnh thân ly, nhìn thấy thân kiếm tinh chậm rãi đi vào, trên mặt cũng tràn ngập chờ mong. Hắn tin tưởng, không lâu sau, người kia liền sẽ bị Tam thiếu gia chấn áp. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nghe nói, Tam thiếu gia từ xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần. Lần này, đồng dạng biết bách chiến bách thắng. Trong mật thất ngay tại điều tra nơi này tình huống dương đỉnh, đột nhiên ánh mắt run lên, hắn từ phía trên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Chính đang chậm rãi hướng phía trong này đi tới. Dương Đình tranh thủ thời gian hướng phía Nguyệt oánh oánh chỗ tu luyện đi đến. Giờ phút này, chỉ gặp Nguyệt oánh oánh sắc mặt bình thản, thần thái nghiêm nghị, mà tại nàng quanh thân, những cái kia linh khí càng không ngừng quấn quanh, như cùng một cái đầu màu trắng dây lửa quấn quanh ở trên người của nàng giống nhau. Nếu là như thế tu luyện, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Không qua, Dương Đình cũng không dám để cho nàng tại như vậy tu luyện. Người ở phía trên, hẳn là thân gia giúp đỡ. Ngụy không ra biết đến như vậy nhanh, một hồi giữa bọn hắn, khẳng định sẽ có một trận ác chiến. Thanh thế khẳng định không nhỏ, mà tu luyện, kiên kỵ nhất chính là bị quấy giày. Nếu là tự Dương bị quấy giày, đến lúc đó, nhẹ thì tâm thần bất ổn, công lực hạ thấp, nặng thì huyết mạch nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn nhưng không dám mạo hiểm. Sau đó, tại quan sát của hắn bên trong, đợi đến một chu thiên lần nữa vận chuyển hoàn tất, muốn muốn lần nữa khởi động lại một cái tiểu chu thiên thời điểm, Dương Đình nhẹ nhàng đem nàng cho đánh thức. Nguyệt oánh oánh từ từ mở mắt, tựa hồ có chút không vui nói ra làm gì hiện tại tỉnh lại ta ta chính tu luyện. Nhìn thấy cái này bình thường ham chơi, tựa hồ có chút tiểu hài tử tỉ khí Nguyệt oánh oánh, giờ phút này vậy mà như thế ra sức tu luyện, Dương Đình không khỏi có chút lao mắt mà nhìn. Muốn tu luyện, về sau có nhiều thời gian, ngươi sau này sẽ là mỗi ngày đợi ở chỗ này, ta cũng không biết phản đối, thế nhưng là, hiện tại khủng khiếp. Có người đánh tới, muốn đem nơi này cướp đi. Chúng ta được đi ra xem một chút. Dương Đình nói ra, nghe được có người muốn cướp đi nơi này, Nguyễn Thoánh ánh thần sắc lập tức biến. Cọ sát lấy hổ nha, làm ra một bộ hung ác hình ai là ai muốn cướp đi nơi này quá đáng giận. Dương Đình, ngươi cũng không thể nhượng hắn đem nơi này cướp đi, nơi này được. Quá tốt. Từ khi đến huyền dai sau đó, ta mặc dù cảnh giới đi lên, thế nhưng là, một mực chân khí một mực ở vào trống rông trạng thái, cho tới bây giờ đều không có bao hòa qua. Tựa như một mực đang đói bụng, thế nhưng là, vừa rồi. Hấp thu nơi này linh khí sau đó, ta cảm giác một mực đói khát mình, rốt cuộc tìm được lương thực. Ngươi cũng không thể để cho người khác đem nơi này cướp đi. Nhất định phải coi chừng. Ha thật đối với ngươi trọng yếu như vậy Dương Đình cố ý cười hỏi. Trọng yếu? Đương nhiên trọng yếu. Nguyệt oánh oánh liên tục gật đầu. Vậy ngươi nói, ta nếu là đem nơi này bảo trụ, về sau, để ngươi ở chỗ này tu hành, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta Dương Đình hỏi lần nữa? Còn có thể thế nào cảm tạ ngươi? đương nhiên là nhượng tỷ tỷ của ta lấy thân báo đắp đi. Ngươi không phải một mực đối với tỷ tỷ của ta không có hảo ý à lớn không? Ta làm ngươi nội ứng, giúp ngươi đắc thủ chính là. Nguyệt Thoáng Ánh không có chút nào gánh nặng trong lòng nói. Dương Đình im lặng, cái này Nguyệt Thoáng Ánh thời khắc mấu chốt liền biết bán tỷ tỷ. Gặp Dương Đình không nói lời nào, ngược lại nhìn lấy mình. Nguyệt Thoáng Ánh lập tức ôm lấy bả vai làm ra phòng vệ tư thế, ngươi nhìn ta làm gì ta cho ngươi biết, ngươi không là của ta đồ ăn, ta có người trong lòng, ta sẽ không liền thiền. Liền xem như không tu luyện, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lần kia, hắn bị âm hồn xâm vào thân thể, nghe tỷ tỷ nói, là một cái nam tử trẻ tuổi cứu mình, mà lại, hắn, vẫn còn toàn thân của mình, vẽ đầy huyết phù, thì tương đương với là sở khắp toàn thân của nàng, nàng đã đem lòng của mình lưu cho nam tử kia. Ngươi cũng quá tự luyến, đừng nói ngươi không đáp ứng, ta không đáp ứng. Sau đó, Dương Đình lại có vẻ như ghét bỏ cố ý liếc nhìn nàng một cái, nói ra cho tỷ tỷ ngươi so, ngươi kém xa. Ai, thôi, ai bảo ngươi là ta tiểu di từ đây, toàn bộ làm như là nghĩa vụ lao động. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đem bên ngoài người kia giải quyết, ngươi lại đợi ở chỗ này hảo hảo tu luyện. không kiếp, ta muốn đi ra ngoài, ta xem một chút, đến cùng là tên hôn đàn nào, dám đến cướp đồ vật của ta Nguyệt thoánh ánh một mặt phỉ khí nói. Dương Đình im lặng. Tốt ta, phàm là đồ tốt, mỗi người đều nói là mình. Ra mật thất, đi vào tiếp khách trong đại sảnh, vừa hay nhìn thấy một cái rút kiếm bạch đi nam tử từ bên ngoài đi tới. Chính là thân kiếm tinh. Mà ở phía sau hắn, thì là vừa vặn bị Dương Đình tát một phát thân ly mấy người. Thân kiếm tinh nhìn thấy Dương Đình thời điểm, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Dương Đình tuổi trẻ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không qua, cuối cùng lại trở nên lạnh lùng. Nhìn tới, vận mệnh của ngươi không cạn, vậy mà đạt được bảo dược. Hắn cũng đã nhìn ra, Dương Đình tu vi là điệu giai Trong lòng tự nhiên coi là, đây là cơ duyên lịch tiên, thôn vệ bảo dược, nghiền ép tiềm năng trong ngắn hạn cưỡng ép đột phá kết quả nệ tình ngươi cơ duyên lụy tiền tu hành không dễ phân thượng ta cho ngươi thêm một cái tạo hóa hiện tại bỏ tay vào làm kiếm nô của ta có lẽ chờ ta về sau một bước lên trời có thể vì ngươi một lần nữa tố cơ để ngươi có cơ hội tiến vào thiên linh giai thân kiếm tinh trên cao nhìn xuống nói ra phàm la mượn nhờ đan dược đột phá tu giả tự thân thực lực mặc dù có thể tại trong ngắn hạn cấp tốc tăng lên nhưng là cũng bởi vì đốt cháy giai đoạn hủy hoại đạo cơ Cả đời vô duyên thiên giai. Không qua, truyền thuyết, đối với những người này còn có một đường tiến vào thiên giai hy vọng, cái kia chính là, tìm kiếm thiên giai tiếp dẫn giả, nhưng là, tiếp dẫn giả nhất định phải cùng là thiên giai mới được. Mà lại là thiên giai bên trong khá mạnh giả, tài năng hoàn thành tiếp dẫn. Thân kiếm tinh tự nhiên có tự tin có thể tiến vào thiên giai, cũng tự nhiên có tự tin trở thành thiên giai bên trong trí cường giả. Cho nên, hiện tại hắn tài năng như thế cao cao tại thượng đối với Dương Đình nói như thế. Trường 696, không đường có thể trốn đi. Thân kiếm tinh sắc mặt lãnh nạo, một bộ quyền sinh sắt trong tay, đều ở nắm tay cao ngạo tư thái. Thế nhưng là, Dương Đình nhưng căn bản không để ý tới, mà là liếc nhìn hắn một cái, sau đó cười lạnh nói ngươi là cái thá gì, cũng dám tiếp dẫn ta. Ngươi rất không hiểu quý củ. Đã nói không biết chân quý, vậy thì đi chết đi. Thân kiếm tinh cả giận nói. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang hướng phía Dương Đình bên này bay tới. Hàng quang lóe lên. Dương Đình vị trí giờ phút này bị kiếm quang trực tiếp vạch phá một đạo thật sâu vết rách, chạy ngược lại là rất nhanh, lại tiếp ta một kiếm. Thân kiếm tinh gầm thét, kiếm quang trong tay lần nữa lóe lên, một đạo lưỡi kiếm lần nữa hướng phía Dương Đình bay ra ngoài. Lưỡi kiếm trọn vẹn dài hơn một mét, nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc. Dương Đình thân thể lần nữa lướt ngang ra ngoài, né tránh đi. Ngươi chỉ biết tránh tránh à? Thân kiếm tinh sắc mặt lạnh lùng đối với Dương Đình nói ra. Thân kiếm tinh trường kiếm trong tay lần nữa huy động, lần này vung một cái vòng tròn, quanh thân toàn bộ bị kiếm ảnh trô quay chung quanh. Cẩn thận số đi, tổng cộng có 12 thanh kiếm ảnh. Đi. Thân kiếm tinh trong tay vung lên, cái kia 12 đạo kiếm ảnh toàn bộ đều giống như nghe được mệnh lệnh giống nhau, hướng phía dương đỉnh bên này bay tới. Mặc dù chỉ có 12 đạo, nhưng lại có vạn tiến tề phát khí thế, đây trời đều là lưới kiếm. Ta nhìn ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu thân kiếm tinh trong miệng cười lạnh. Dương Đình nhìn lấy những thứ này, trường kiếm hướng về phía mình bay tới, cánh tay vung dậy, sau đó, năm đấm vung, năm đấm màu vàng nóng phía trên, cuốn quanh lấy một đầu kỳ long. Long ngâm rung trời, khí thế phi phàm. Một quyền xảy ra, cái kia to lớn lực trùng kích, vậy mà hình thành một cái hình tròn trùng kích vòng, phạm la đụng phải trùng kích vòng những cái kia kiếm khí, tất cả đều tán loạn. Phanh phanh phanh. Thật dài lưỡi kiếm, đánh vào Dương Đình nắm đấm chống lên kim sắc quyền khoác lên mặt, như là đánh vào kim sắc trên tấm chắn giống nhau vậy mà không thể phá trừ mảy may đến lúc cuối cùng một đạo lưới kiếm biến mất thời điểm một đạo ngân long gầm thét từ dương đỉnh nắm đấm bên trong xông ra hướng phía thân kiếm tinh trên thân bay qua thân kiếm tinh nghĩ không ra còn có một đạo quyền kính bất quá sau đó cười lạnh, trường kiếm ung dung không vội vung lên sau đó đột nhiên vung lên cái kia long hình quyền sức lực trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình bên trong trách không được dám ngang như vậy nguyên lai là có chút bản sự thân kiếm tinh nhìn lấy dương đỉnh ánh mắt lãnh liệt nhưng là Ngươi cho rằng bằng vào những thứ này là được rồi cùng ta thân ra chống lại, vậy ngươi liền lầm to. Thân kiếm tinh gầm thét. Sau đó, trường kiếm dơ lên, thẳng đáng thượng thiên. Mà tay trái của hắn thì là đang không ngừng biến hóa thủ quyết. Một kiếm trích tinh, thân kiếm tinh giận quát một tiếng. Sau đó, dựng thẳng lên trường kiếm, mãnh nhân vung xuống, cái kia trên trường kiếm ngân quang chợt hiện, phảng phất thật bị hắn cắt đứt xuống một ngôi sao. Hiện ra hàn quang trường kiếm đỉnh, một đạo ngân sắc đang nhanh chóng vung về phía dưới. Vậy mà giống như là một kia chớp. Chết. Thân kiếm tinh gầm thét. Cái kia màu bạc viên cầu vậy mà thoát ly thân kiếm, hướng phía Dương đỉnh bên này bay tới. Dương đỉnh quát lạnh. Lần nữa vung lên một quyền, đánh vào cái kia ngân sắc viên cầu phía trên. Thế nhưng là, còn không có chạm đến, trong lòng đột nhiên tỉnh táo. Vung ra nằm đấm, lần nữa thu hồi, sau đó giận quát một tiếng. Thiên cương 36 thuật pháp chi bài sơn hải đảo. Một trưởng đánh đi ra. Theo Dương đỉnh một trưởng đánh ra Cái kia màu bạc viên cầu trong nháy mắt nổ tung, bên trong phảng phất chứa đựng hàng ngàn hàng vạn tiểu kiếm. Giờ phút này, theo bạo tạc tất cả đều băng bay ra ngoài, có chút hướng thẳng đến Dương Đình trên thân thể tỏa đến. Tốc độ nhanh chóng, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. May mắn vừa rồi Lâm Thời biến chiêu, không phải thật phải ăn thiệt thòi. Dương Đình có chút lòng còn sợ hãi. Nhìn lấy cái kia bị bài Sơn Đảo Hải trưởng pháp ngăn trở những cái kia vô tận thật nhỏ kiếm khí, Dương Đình ánh mắt băng lãnh. Nhìn đối diện người kia, Chỉ thấy hắn giờ phút này y nguyên đung dung không đổi, vân đạm phong khinh bộ dáng, nhìn thấy Dương Đình không có việc gì, nhịn không được cười lên một tiếng, theo rồi nói ra ngươi thật đúng là một cái khó chơi ra hỏa. Liên tiếp ra mấy chiêu, cũng không có đem Dương Đình bắt lại, cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Sự kiên nhẫn của ta đã hao hết, mà ngươi cũng lại không có bất kỳ cái gì chơi giá trị, cho nên, hiện tại, liền kết thúc đi. Sau đó, thân kiếm tinh trường kiếm trong tay đột nhiên săn cái kiếm hoa, sau đó. Thân thể 720 góc độ xoay tròn, chắp tay trước ngực, trong hư không trôi nổi luân chuyển. Thấy cảnh này, Dương Đình cảm giác ngạc nhiên, chính phải nhìn nhiều cái kia hai mắt, lại phát hiện người kia cười lạnh một tiếng. Sau đó, liền cảm nhận được một cỗ sát cơ trong nháy mắt liền bảy kín toàn thân. Kiếm trạng tinh thần. Thân kiếm tinh trong miệng hét lớn, mà trên mặt của hắn, thì là loại kia lòng tin mười phần biểu lộ. Tiếp theo, Dương Đình cũng cảm giác vang lên bên tai ông ông tiếng vang, đúng thế trường kiếm kêu to. Hưu hưu Tổng cộng bốn đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện tại mình bốn phía, thậm chí, ngay cả mình phía trên đều trong nháy mắt bao phủ. Kiếm khí này như cùng một cái bán cầu hình cái lồng, đem dương đỉnh triệt để đắp lên dưới đáy, kinh khủng nhất là, cái này hình bán cầu cái lồng, càng ngày càng nhỏ, mà kiếm khí kia càng, càng ngày càng gần, từ từ tới gần dương đỉnh thân thể. Không đường có thể trốn đi trừ phi ngươi có thể chui vào trong khe đi. Thân kiếm tinh nhìn lấy trong nháy mắt kia đến gần kiếm khí, khỏe miệng dần hiện ra vẻ tươi cười. Cái này là của hắn mạnh nhất chiêu thức, ra chiêu tất nhiên sẽ người chết. Hôm nay, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, có thể chết tại từ một mình chiêu này phía dưới, cũng như thế chết có ý nghĩa, chí ít đời này không lỗ. Bên cạnh thân ly mấy người, đồng dạng nhìn thấy tam thiếu ra cái kia tung hoành vô địch kiếm khí, trên mặt trừ rung động còn có hưng phấn, bất quá, còn có chút tiếc hận. Vừa rồi cái này hỗn đàn, đối đãi bọn hắn như vậy, vậy mà chết tại tam thiếu ra một chiêu mạnh nhất phía dưới. Có chút quá tiện nghi hắn. Nếu là có cơ hội, hắn ngược lại là muốn đem tên kia cho cầm lên đến, phiến hai bàn tay, cho hắn biết mình là thân gia người, không phải cái gì a miêu a cậu là được rồi động. Thế nhưng là, trên mặt bọn họ vẻ đắc ý còn không có thối lui, đột nhiên tròng mắt kém chút tuôn ra đến, vốn nên là nhìn thấy máu thịt be bét chằng cảnh, thậm chí, ít nhất là máu me be bét khắp người, hoặc là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại hoặc là tuyệt vọng chất phác, ngây ra như phổng. Bởi vì, đây là tuyết sát. Nghe nói, Tam thiếu gia sử xuất chiêu này, tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, liền xem như thân là thiên giai lão gia, cũng muốn tốn nhiều sức lực, thậm chí, muốn chống lên thiên giai cương khí hộ thể, bằng không, chỉ có thể bị giảo sát. Chỉ cần có cơ hội sử xuất chiêu này, tại không biết rõ tình hình tình huống, thiên giai chi hạ, không có đường sống, liền xem như thiên giai chi thượng người, sợ rằng cũng phải nếm chút khổ sở. Đây là lão gia tử tại thể nghiệm chiêu này kiếm trạng tinh thần sau đó, cho ra đánh giá Cũng là cái này đánh giá, đạt vững tam thiếu gia tại tuổi trẻ tu giả bên trong địa vị. Có thể cho thiên giai đều thụ thương địa giai cao thủ, chỉ sợ trên thế giới này cũng không có mấy cái. Thế nhưng là, hiện tại, đối diện cái này địa giai đỉnh phong gia hỏa, trên mặt lại không chút nào muốn bỏ mình loại kia thần sắc thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngược lại một mặt lạnh nhạt. chương 697, dám đi tìm cái chết, ta liền dám thu. Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn nổi lên lạnh nhạt. Trong lòng mọi người nghĩ đến. Bọn hắn đương nhiên không có cơ hội nói ra những lời này, bởi vì kiếm khí kia phạm vi bao phủ thu nhỏ tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hội là chớp mắt thời gian, cũng đã đem muốn bao phủ đến Dương Đình trên thân. Chết đi, đi chết. Thân ly mấy người nhìn thấy Dương Đình đến bây giờ lại còn không có một chút thần sắc sợ hãi, trong lòng càng cho hơi vào hơn vẫn. Chính là thân kiếm tinh, giờ phút này nhìn thấy Dương Đình biểu lộ, cũng là trong lòng không cam lòng. Có một luồng khí nóng, minh mạnh nhất kiếm chiêu bao phủ xuống. Gia hỏa này lại là cái biểu tình này, quả thực là đối với hắn xem thường cùng vũ nụ. Vậy thì chờ lấy ngươi thống khổ kêu thảm. Thân kiếm tinh trong lòng lạnh lùng nói. Thế nhưng là, sau đó, ánh mắt của bọn hàn biến. Đắc ý thần sắc không thấy. Hoàn toàn bị chấn kinh cùng không hiểu thay thế. Cái gì? Người đâu? Thân ly nhìn lấy mới vừa rồi còn bị bao phủ dương đỉnh. Giờ phút này, sắt chiêu đã đến, huyết nục văng tung tóe tràng diện chưa từng xuất hiện, chỉ có kiếm quang lóe lên dấu vết. thế nhưng là Chỗ này lại không có cái gì, không có cái gì lưu lại. Chuyện gì xảy ra thân ly không thể tin được, người kia vừa mới còn ở nơi này, thế nhưng là, trong ngáy mắt, liền đã không thấy, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đừng nói là hắn, chính là thi triển mạnh nhất chiêu số thân kiếm tinh giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh. Mình vừa mới đồng thời thi triển bốn đạo kiếm khí. Mỗi một đạo đều giống như một đài cỡ lớn tối say thịt. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng là, trong đó tiêu hao đồng dạng là to lớn vô cùng. Hắn hiện tại đều còn có chút suy yếu, vốn cho rằng đối phương sẽ chết tại một chiêu này phía dưới, hiện tại, cũng nên là máu thịt bé bét, máu chảy đầy đất. Thế nhưng là, kết quả, lại giống tuyết, không có cái gì. Người đâu? Trong lòng cung của hắn đang nghi ngờ, bất quá trừ nghi hoặc bên ngoài, càng nhiều vẫn là cảnh giác. Tại mình một chiêu mạnh nhất phía dưới biến mất, cái này khiến hắn có một loại dự cảm xấu. Bởi vì thoát lực có chút bàn tay run rẩy, nắm lấy trường kiếm trong tay, chăm chú nhìn chầm chầm bốn phía. Thân ly đám người trên đầu, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, người kia không có chết, thậm chí lông tóc không tổn hao gì, thế nhưng là, bây giờ lại hư không tiêu thất, có khả năng tránh trên trần nhà, cũng có thể giấu ở cái nào đó cây cột đằng sau, giờ phút này, đối phương giống như một cái ẩn tàng trong bóng đêm gián độ, lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra, cho bọn hắn một kích chí mạng. Hiện tại không phải do bọn hắn không khẩn trương. Thế nhưng là, quỷ dị chính là, 2 phút đồng hồ sau đó, người kia chưa từng xuất hiện. Tam thiếu gia Người kia có phải hay không là bị ngươi giết một điểm dấu vết đều không có lúc này, thân ly đối với thân kiếm tinh nói ra. Cái này mông ngựa rất kém cỏi. Thân kiếm tinh một tay nắm lấy trường kiếm trong tay, một mặt cười lạnh đối với nói chuyện thân ly nói ra. Thân ly hơi đỏ mặt, sau đó, liền ngậm miệng không nói, lời này liền là chính hắn đều không tin. Vô luận đang ngư kiếm khí, cũng không có khả năng đem người thiết cái gì đều không thừa dưới, như là bước hơi khỏi nhân gian giống nhau. Vậy liệu rằng là gia hỏa này động dùng cái gì nhanh chóng chạy trốn thủ đoạn, chạy trốn thân ly hỏi lần nữa? Nghe nói như thế, thân kiếm tinh mày nhữ lại nhăn, lý do này ngược lại vẫn là có thể tiếp nhận. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng là, biết, thiên hạ cực lớn, vẫn là có rất nhiều năng nhân dị sĩ, còn có rất nhiều đặc thù người có chút thủ đoạn đặc thù. Cái kia coi như hắn lần này mạng lớn, nhượng hắn chạy trốn. Thân kiếm tinh trường kiếm trong tay lỏng lẹn, thở dài ra một hơi nói ra. Vẫn là tam thiếu gia lợi hại Thân Ly lần nữa đối với thân kiếm tinh bốt ngông ngựa nói ra. Thân kiếm tinh thần sắc ngạo nghĩa mặc dù người này không có gì lớn bản sự, nhưng là có thể từ trong tay của ta đào tẩu, cũng như thế có chút năng lực. Liền xem như có năng lực, đó cũng là tam thiếu gia ngại thành toàn năng lực của hắn, nếu là lại nhiều dùng một điểm khí lực, có lẽ, người kia liền chạy không thoát. Thân Ly nói lần nữa, thân kiếm tinh không có phản bác, hắn vừa rồi xác thực lưu chút khí lực. Chính như, quản gia nói, mình bây giờ còn thật sự có chút hối hận. Thôi, lần này liền thả hắn, lần sau còn dám để cho ta đụng tới, liền là của hắn mặt nhật. Thân kiếm tinh lạnh lùng nói. Tam thiếu gia huy vũ. Thân ly lần nữa vướt mông ngựa. Thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa vang lên các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, tự biên tự diễn rất vui vẻ à. Ừm. Trường 698, ngay cả ngươi cũng dám đánh ta. Dương Đình cũng không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn lấy cái kia phá vỡ vết tường bên trong chính là thân kiếm tinh. Giờ phút này, thân kiếm tinh chợt vật không chịu nổi, khắp khuôn mặt là tức giận cùng ngượng. Người đối diện dùng hành động thực tế tại đánh mặt của hắn, nhượng hắn hiểu được, vừa mới mình là đang khoác lác, là tại nói bậy. Hắn từ khi tu luyện đến nay, cùng giai chi chiến, chưa bao giờ có thua trận. Nhưng là hôm nay, hiện tại, trước mắt cái quái vật này, triệt để đánh hắn, triệt để để cho nàng nhận rõ hiện thực. Sự cường đại của ngươi vượt quá dự liệu của ta." Thân kiếm tinh lạnh lùng nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, Như là gầm thét giống nhau, nhìn lấy Dương Đình nói ra nhưng là ta sẽ không nhận thua. Ngươi chờ, lần sau, ta tất xác ngươi. Nói xong, thân kiếm tinh thân thể, lần nữa lóe lên, vậy mà từ biến mất tại chỗ. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn đào tẩu, đúng hay không có chút quá ngây thơ. Dương Đình cười lạnh, sau đó, dưới chân giẫm một cái, tam thập lục thiên cương thuật pháp chi đẳng vần giá vũ cấp tốc vận chuyển. Thân thể nhẹ như lông hồng, tại dưới chân cái kia lực lượng khổng lồ thôi thúc dưới. Thân thể trong nháy mắt đã thoát ra ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đã đuổi kịp đã trước một bước rời đi thân kiếm tinh. Ngươi! Ngươi! Ngươi thế nào thân kiếm tinh nhìn lấy Dương Đình, trong ánh mắt, lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Ta chạy thế nào nhanh như vậy đúng hay không Dương Đình nhìn lấy hắn cười lạnh. Thân kiếm tinh nhìn lấy Dương Đình, đơn giản không thể tin được, vừa rồi, so chiến lực của mình mạnh, cũng coi như, thế nhưng là, hiện tại, ngay cả tốc độ đều, so với chính mình muốn nhanh một chút. tốt ta, Nhượng thân kiếm tinh xấu hổ là tốc độ nhanh không phải một điểm, mà là mấy điểm, một mảng lớn. Đây quả thực là được rồi vung mình mấy con phố A. Ngươi dám giết ta thân kiếm tinh đối với Dương Đình hỏi. Giết ngươi ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc cá Dương Đình xùy cười một tiếng nói ra. Tin rằng ngươi cũng không có can đảm này. Thân kiếm tinh nạo nghệ nói. Nhà ta là nông thôn, trong nhà nuôi qua heo, lợn chết không đáng tiền, còn sống heo mới đáng tiền. Cho nên, ta sẽ giữ lại ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Để cho ta bán cái giá tốt. Nghe được Dương Đình, thân kiếm tinh sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Lợn chết bán lấy tiền. Đặc biệt, hắn là thân gia Tam thiếu gia. Là cao như trên trời nhân vật. Thế nhưng là, hiện tại, trước mắt cái này hỗn đản, lại đem mình so sánh heo. Còn muốn đem mình bán cái giá tốt. Đi chết. Thân kiếm tinh lần nữa một kiếm vung ra, hướng phía Dương Đình trên thân lần đến. Thế nhưng là, chờ đợi hắn là Dương Đình một cái bàn tay. Bàn tay như là quả hương bổ giống nhau, rắn rắn chắc chắc phiến trên mặt của hắn, trong nháy mắt trên mặt của hắn lưu lại một huyết tổn. Đập thân kiếm tinh nằm dạp trên mặt đất, trên người áo trắng đã dính đầy cho bụi, đầu tóc rối bời, chật vật không chịu nổi. "Ngươi, dám đánh ta cái tát, ngươi dám đánh ta cái tát. Lao tử muốn giết ngươi." Thân kiếm tinh lần nữa nhảy lên. Từ nhỏ đã thể chất đặc thù, cho đến gia tộc bồi dưỡng, trong gia tộc địa vị hiền hách, sau khi ra ngoài, đồng dạng nhận các gia tộc kính trọng. Đừng nói là bị người ngay trước mặt bạc hai, chưa từng có người đối với hắn quát lớn qua một câu. Thế nhưng là, hiện tại, hắn cảm giác mình còn không bằng trực tiếp chết thôi. Nhìn thấy nhảy lên thân kiếm tinh ý nguyên gương mặt không cam lòng biểu lộ, cánh tay lần nữa vung, một luồng kình phong vang lên, lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó, thân kiếm tinh lần nữa bị một bàn tay đánh bay lên. Ngươi bây giờ phải hiểu thân phận của mình cùng địa vị, không phải cái gì tam thiếu gia, cũng không phải cái gì thân gia tạm mộng tử, ngươi là lão tử heo. Một đầu trở lấy Lão tử đi giết bán lấy tiền heo. Nếu là dám làm loạn, Lão tử không ngại đem ngươi biến thành một đầu gãy mất tứ chi heo. Dương Đình đối với thân kiếm tinh lần nữa cười lạnh nói. Nghe được Dương Đình, thân kiếm tinh sắc mặt biến hóa, đỏ bên trong mặt đều nhanh thành đầu heo. Nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt oán độc, nửa ngày sau, rốt cục từ trong hàm răng tung ra mấy chữ. Ta thân kiếm tinh thể, nếu không giết ngươi, thể không làm người. Không cần không vì người, ngươi bản thân liền là một con lợn. Dương Đình lần nữa trào cười một tiếng, sau đó, một cước đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đá đến trong đại sảnh. Điểm huyệt vị, Hạ Phong ấn sau đó, đối với còn lại thân gia người nói, "Bắt hắn cho ta trói lại." Những người kia sửng sốt. Đây là ai đây chính là Tam thiếu gia, là thân gia nhất có nhìn tiến giai thiên giai mấy người một trong, hiện tại, trước mắt cái này Ma Vương nhân vật, lại muốn bọn hắn đem giờ phút này chật vật không chịu nổi tạm ngẩng tử cho trói lại. "Ta xem ai dám thân kiếm tinh lần nữa gầm lên nói ra." Bị Dương Đình khi dễ cũng coi như, hiện tại còn muốn bị mình hạ nhân chói lại. Chuyện này nếu là chuyện đi, hắn làm như thế nào la lộn, hắn một thế anh danh cứ như vậy hủy. Những hạ nhân kia nghe được thân kiếm tinh, càng thêm không dám động. Bọn hắn đương nhiên không dám. Dương Đình nhìn lấy một cái kia cái ngẩn người thân ra hạ nhân, sắc mặt run lên. Lại một cái tắt phiến ra ngoài. Lao tử không nhìn được nhất chính là như ngươi loại này trang bức quái. Đến bây giờ, còn dám ở trước mặt ta sĩ diện muốn sĩ diện đúng không lão tử liền liền để ngươi bảy cái đủ. Sau đó, dương đình lần nữa nhìn lấy những người kia, trực tiếp một quyền hướng phía vừa rồi cái kia nhảy nhất hăng hái người đánh tới. Thiên kia tại chỗ liền bị đánh chết ngồi trên mặt đất. Còn lại những người kia sửng sốt, ngốc rơi. Hiện tại các ngươi là sợ hắn vẫn là sợ ta dương đình như là giống như ma quỷ, nhìn lấy những người kia hỏi. Còn lại ba người mắt trợn tròn. Hiện tại mỗi người hướng về trên mặt hắn hung hăng phiến bên trên ba bàn tay. Sau đó sẽ cùng nhau động thủ đem hắn chói lại, nếu ai chống lại, là cái này hạ trạng. Dương Đình gầm thét. Những người kia lại cũng không lo được cái khác, đi đến thân kiếm tinh trước mặt, sắc mặt khó khăn nói tam thiếu gia, xin lỗi. nhìn thấy mấy người này vậy mà thật hướng phía mình đi tới, thân kiếm tinh sắc mặt càng thêm khó coi, chớn mắt nhìn các người đám này cầu vật, muốn tạo phản à? Trước hết nhất đi đến cái kia cánh tay vùng lập tức phiến tại thân kiếm tinh trên mặt. Ngay cả ngươi cũng dám đánh ta thân kiếm tinh cả giận nói, lại một cái tát. Tà tất sát ngươi. Người, người kia lại một cái tát. Ba bàn tay đánh xong, trên mặt sự sợ hại ấy biến mất. Nhìn xem, ngươi cũng chính là ị vào mình là thân gia người, trừ cái danh này, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngay cả bọn hắn đều như cũ dám đánh ngươi. Dương Đình cười lạnh. Sau đó, khoát tay chặt lại, hướng phía sau lưng hai người nói đập, đánh tiếp. Lao tử ghét nhất loại này trang bức quái. Sau lưng vang lên tiếng hét thảm. đây không phải thân thể đau đớn, đây là tinh thần tra tấn. Ba người sau khi đánh xong, nằm dạm trên mặt đất thân kiếm tinh quần áo dơ bẩn, đầu tóc rối bời, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất một cái vừa mới bị người mạnh bảo đảm đáng thương nữ nhân. "Đem nơi này cho ta thanh quét sạch sẽ. Sau đó, quỳ tại cửa ra vào, chờ ta xử trí." Khóc, thật khóc. Đây là bọn hắn trở thành thân gia người đến nay, là hắc ám nhất một ngày. C. Chương 699, Thỉ phu. Xử lý những cái kia tự cho là đúng người. Dương Đình lần nữa cho Cao Vũ mấy người gọi điện thoại, để bọn hắn tất cả đều tới. Đã, nơi này địa phương tốt như thế, một mực để ở chỗ này, chẳng phải là đáng tiếc. Sau 20 phút, Cao Vũ mấy người toàn bộ lái xe lại tới đây. Mới vừa tiến vào trong phòng liền rõ ràng cảm giác được cái kia dư giả linh khí, trên mặt càng là hơn có không che giấu được hương phấn sức lực. Nơi này, nơi này thật quá đặc biệt. Cao Vũ nhịn không được nói ra. Nếu là có thể lâu dài ở nơi như thế này tu hành, Thật là là chuyện thật tốt. Muốn đợi ở đây liền đợi thôi, dù sao, hiện ở chỗ này là địa bàn của chúng ta. Dương Đình đối với cao vũ đám người nói. Thật cao vũ mấy người đơn giản không dám tin tưởng hỏi, nơi này, tuyệt đối động thiên phúc địa A. Đương nhiên là thật. Dương Đình cười nói. Các ngươi cố gắng tu luyện đi, đợi đến trong thân thể, chân khí viên mãn, ta cho các ngươi lại để thăng một cảnh giới. Dù sao, cũng có lâu như vậy không có tăng lên thực lực. Cái gì còn muốn tăng lên cảnh giới? còn muốn tăng thực lực lên lần này thời gian bao lâu liền đã từ lúc đầu lính đặc trùng cấp bậc tăng lên đến bây giờ huyền giai trung kỳ nếu là làm từng bước tu hành chỉ sợ sẽ là thăng một cái cấp bậc chỉ sợ cũng muốn thời gian mấy năm đi nhất là bọn hắn những thứ này giữa đường xuất gia hòa thượng càng là hơn khó có lớn đột phá hiện tại trở thành huyền giai cao thủ đã rất thỏa mãn thế nhưng là dương đình lại nói cho bọn hắn lại lập tức phải thăng cấp hạnh phúc tới quá đột nhiên đơn giản đều không có chuẩn bị kỹ càng Mọi người thực lực vẫn là quá thấp, chúng ta phải thêm gấp tu luyện, không phải, nơi này cuối cùng sẽ bị người khác cướp đi. Dương Đình nói ra, cái gì tốt như vậy địa phương cũng bị người cướp đi. Đám người lập tức đến tinh thần. Cảm giác được thật sâu uy hiếp. Lần trước, Dương Đình tại Mỹ nước xảy ra chuyện, ngoại địch đột kích thời điểm, bọn hắn bất lực ứng đối, liền đã có cảm giác cấp bách. Chỉ là gần nhất Dương Đình sau khi trở về, bọn hắn cảm giác mình tìm tới chỗ dựa, cho nên trong lòng mới lần nữa trầm tĩnh lại. Các ngươi ở chỗ này hộ pháp, ta tới trước bên trong đi cho Nguyệt oánh oánh tăng thực lực lên. Dương Đình nói ra, Nguyệt oánh oánh bọn hắn tự nhiên nhận biết, nhất là Cao Vũ, bọn hắn thứ nhất tấn cấp thời điểm, chính là cùng một chỗ, nghị không gia nàng cũng ở nơi đây. Đại ca yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cao Vũ mấy người bảo đảm nói, Dương Đình gật đầu, sau đó, đi vào. Nguyệt oánh oánh gặp Dương Đình đi mà quay lại, khắp khuôn mặt là Tiếu Dung, sau đó đối với hắn nói ra đây thật là chỗ tốt, ta cảm giác mình lại mạnh lên. nhìn lấy Nguyệt Thoáng Thoáng dáng vẻ, Dương Đình cười một tiếng, theo rồi nói ra ngươi là mạnh lên, nhưng là còn kém xa lắm. nghe được Dương Đình, Nguyệt Thoáng Thoáng sắc mặt tạm đạm thoáng cái, sau đó nói đúng vậy à, ta cảm giác thực lực của mình có chút yếu. nàng là Nguyệt Thị gia tộc người, từ nhỏ đã bị gia tộc cho đổi ra, chủ yếu là bởi vì thực lực quan hệ. đoạn thời gian trước, bởi vì vì gia tộc muốn tỷ tỷ gả cho bợ dì gia tộc, tỷ tỷ không đồng ý chết để bị gia tộc nổi danh. Mặt ngoài nhìn nàng y nguyên cười hì hì, thế nhưng là, nhưng trong lòng tại kìm nén một cỗ sức lực. Nàng là cao ngạo, tỷ tỷ đồng dạng là cao ngạo. Cao ngạo như là thiên nga trắng giống nhau các nàng, lại bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa, trong lòng tự nhiên nghẹn một bụng tức giận. Cho nên, tỷ tỷ muốn làm ra một phen sự nghiệp, cho gia tộc những người kia nhìn, làm cho các nàng hối hận. Mà chính nàng cũng tương tự đang không ngừng tu luyện, đồng dạng là vì nhượng gia tộc hối hận, làm cho các nàng biết Lúc trước đem các nàng 2 tỷ mỗi đuổi ra Nguyệt Thị gia tộc đối bọn hắn mà nói, là nhiều tổn thất lớn, lại là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Cho nên, một mực ham vui đùa nàng, hiện tại đang liều mạng gấp rút tu luyện. Biết mình nhỏ yếu, đã là tiến bộ không tồi. Dương Đình nói ra, có muốn hay không trở nên mạnh hơn? Dương Đình hỏi lần nữa, muốn. Đương nhiên muốn. Nguyện Thoánh Ánh không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tốt ra, muốn liền thành toàn ngươi. Dương Đình vừa cười vừa nói, hiện đang rơi trướng ta truyền công cùng ngươi." Nghe được Dương Đình, Nguyệt Thoánh Ngoảnh đơn giản không thể tin được đây là sự thực, quá đột ngột, quá đột ngột, còn không, có chuẩn bị kỹ càng liền lại phải thăng cấp à? Mặc dù nàng rất chờ mong cường đại, nhưng là, cũng biết, quá trình tu luyện là là một cái quá trình tiến lên tuần tự, không thể gấp bách. Vốn cho rằng muốn chờ thật lâu, thế nhưng là, hiện tại. Hiện tại liền muốn truyền công Nguyệt Thoánh đối với Dương Đình hỏi: "Thế nào ngươi không nguyện ý?" Dương Đình vừa cười vừa nói: "Nguyện ý." "Đương nhiên nguyện ý." Nguyễn Thoánh ánh tranh thủ thời gian gật đầu. Vậy thì quy củ cũ, hiện tại ngồi xếp bằng làm tốt. Dương Đình nói ra là tỷ phu. Nguyễn Thoánh ánh vừa cười vừa nói. Một tiếng tỷ phu kêu gọi là một cái ngọt nào. Dương Đình cười một tiếng, sau đó, khí thế trên người đột nhiên gia tăng. Hắn bây giờ là địa giai đỉnh phong, cho nên, dựa theo dị vãng lệ cũ, hắn có thể thông qua thể hồ quán đính công phu, rất nhanh thúc đẩy sinh trưởng ra một cái huyền giai đỉnh phong cao thủ đi ra. Lần này, Nguyệt oánh oánh so với lần trước còn thành thật hơn nhiều, cũng có kinh nghiệm, cho nên, bình tâm tĩnh khí, luyện khí ngưng thần làm rất tốt. Sau 2 giờ, Nguyệt oánh oánh trên thân, phát ra không giống nhau khí thế, khí tức lưu chuyển, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Nhìn thấy cái dạng này, Dương Đình mừng rỡ. Sau đó, đồng dạng thu công, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Thể hộ còn đỉnh mặc dù là tăng lên một cái huyền giai đỉnh phong cao thủ, thế nhưng là, chuyện này với hắn tiêu hao tương tự to lớn. thậm chí Thân thể xuất hiện hư nhược cảm giác. Sau 20 phút, Nguyệt Oánh Ngánh đột nhiên nhảy lên một cái, khí thế trên người khác biệt, trở nên càng thêm linh hoạt kỳ ảo, mà lại, ánh mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, cũng càng thêm có mị lực. Tốt ta, lại là xinh đẹp không ít, nhìn tới, cái này tu luyện chẳng những có thể lấy nâng cao tinh thần công lực, còn có thể gia tăng mị lực. Nguyệt Oánh Ngánh nhìn lấy mình hai tay biến hóa, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn, không nhịn được muốn nhảy dựng lên. Chủ yếu nhất là, thân ở chỗ này, Trên người linh khí hấp thu cũng càng thêm cấp tốc, tại Dương Đình chuyển công phía dưới, chân khí đã viên mãn. Lại qua 10 phút đồng hồ, Dương Đình cũng chậm chậm mở hai mắt ra, chính hắn cũng đồng dạng đạt tới tràn đầy trạng thái. Có lẽ là trước kia đói khát thói quen, lại tới đây sau đó, thân thể đối với linh khí hấp thu tốc độ đơn giản chính là tăng lên gấp bội, cho nên, rất nhanh liền đã hồi phục hoàn hảo. Vừa mới mở to mắt, Dương Đình cũng cảm giác được một đôi mềm mại tay nhỏ đã bóp trên vai của hắn. chính là nguyệt Giờ phút này, làm bộ muốn cho Dương định xoa bót. Thị phu, cảm ơn ngươi a, Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta không có nhanh như vậy tiến bộ. Nguyệt oánh oánh nói nghiêm túc. Khu khu, không cần khách khí như thế. Sau đó lại quay người nhìn lấy cái này bình thường tùy tiện. Giờ phút này lại ra vẻ ôn nhu nữ hải, có chút không chịu được nổi. Xoa bót, ý tứ ý tứ coi như, vẫn là không muốn, thủ kình của ngươi quá lớn, ta vô phúc tiêu thụ. Trưng 700, còn có ai không phục? Cái này không phải xoa bóp à? Nếu không phải mình là địa giai đỉnh phong cường giả, nếu không phải mình thân thể đủ cứng, chỉ sợ một đôi bả vai sớm đã bị nàng cho bóp nát. Đây là nắn vai bằng vẫn là bóp hạch đảo đây. Nghe được Dương Đình, Ngụy Thúy Ngánh hơi đỏ mặt, sau đó, cô ý quàng mặt lại nói ra bạn tiểu thư nguyện ý hạ mình đấm bóp cho ngươi, đúng thế phúc khí của ngươi, ngươi thì sao đến nhiều chuyện như vậy. Tiếp theo, đại lực đẩy về phía trước không theo. Đấm bóp cho ngươi còn nhiều chuyện như vậy. Thực sự là sự tình nhiều. Dương Đình im lặng. Chưa thấy qua như thế cho người ta xoa bóp, mau đưa người cho bóp nát, còn không cho phép để ý gặp. Sau đó, Dương Đình cùng Nguyệt Oánh Oánh cùng đi ra khỏi đi, vừa hay nhìn thấy Cao Vũ. Trước mắt Cao Vũ nhìn thấy hai người lúc đầu đồng dạng Tu Vi, thế nhưng là, hiện tại, Nguyệt Oánh Oánh lại so với chính mình Tu Vi cao hơn nhiều như vậy thời điểm, lập tức sửng sốt, Thế nào đúng hay không cảm giác rất khiếp sợ, cảm giác rất kinh ngạc. Đó là bởi vì bản tiểu thư thiên phú dị bẩm. Tu hành tốc độ nhanh, tiến triển cực nhanh. Nguyệt oánh oánh cố ý kiêu ngạo nói. Nghe được Nguyệt oánh oánh, cao vũ không có một chút cảm giác, gương mặt nghi vấn. Các ngươi đây là ý gì là không là không tin bản tiểu thư thực lực đến, đối với liền ngươi. Ngươi đang cười lạnh cái gì đúng hay không không tin, đến, chúng ta đánh một trận. Ta để ngươi một cái cánh tay. Nguyệt oánh oánh hình dáng thế ngoại cao nhân. Vừa nay mới tiến cấp huyền giai đỉnh phòng, thực lực vừa mới tăng lên, sao có thể không hảo hảo khoe khoang một phen đây. Vị Kiêu huynh đệ nhìn thấy Nguyệt Hoánh Ngánh đối với mình phát ra khiêu chiến, tranh thủ thời gian hướng phía sau lưng tối lui, đồng thời không được lắc đầu. Hắn đã cảm giác được Nguyệt Hoánh Ngánh trên người khí thế cường đại, hắn căn bản không phải đối thủ, làm sao có thể ngốc đến đi cho nàng chiến đấu. "Hừ, đồ hèn nhát, lần sau còn dám cười, nhìn bản, cô nương không làm hỏng ngươi." Nguyệt Hoánh Ngánh hung hăng nói. Tiểu nói này, bên cạnh Cao Vũ mấy người trong nháy mắt ngậm miệng lại. Mặc dù bọn hắn biết, Nguyệt Hoánh Ngánh tiến bộ cùng Thiên Phú Dị bẩm không có một chút quan hệ. Nhưng là, người ta hiện tại là huyền giai đỉnh phong sự tình lại là thực sự, thật muốn chiến đấu, nơi này thật đúng là không ai khiến cho đối thủ của nàng. Nhìn thấy cao vũ mấy người không cười ẩm lên nữa, nguyện oánh oánh sắc mặt tốt hơn nhiều, sau đó ngóc lên tuyết trắng cái cằm, như cùng một con kiêu ngạo thiên nga trắng giống nhau, hướng phía bên ngoài đi đến. Không qua, vừa nãy mới vừa đi tới bên ngoài, liền lại tranh thủ thời gian trở về, lôi kéo dương đỉnh tay, nịnh đoạt giống như nói tỷ phu, ngài nhìn nhìn lúc nào có rảnh. Sẽ dạy ta mấy cái tuyệt chiều, lần trước cái kia nhất Dương Chỉ, hạn chế quá lớn, khó dùng. Nhìn thấy Nguyệt Oanh Ánh trước sau khác biệt biểu hiện, Dương Đình cũng không nhịn được bị chọc cười. Hào phóng nói ra chỉ cần ngươi đem tỷ ngươi bảo vệ tốt, thuật pháp kỹ năng thiếu không của ngươi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, cam đoan không có một cái nào mắt không mở nam nhân có thể tới gần tỷ tỷ. Nguyệt Oanh Ánh vu cái kia nâng lên bộ ngực nhỏ nói ra. Ừm, vậy là tốt rồi. Hôm nào nếu là có cơ hội, ta sẽ dạy cho ngươi. Hôm nay cảnh giới của ngươi vừa mới tăng lên, còn chưa vững chắc, cần phải tăng cường, cho nên, không thể lại chuyển cho ngươi. Dương Đình nói ra, được, vậy bọn ta lấy. Ngươi cũng không thể chơi xấu. Nguyệt Ánh Ánh nói ra, sau đó lần nữa hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Sau đó, Dương Đình ánh mắt lần nữa chuyển hướng cao vũ mấy người vừa rồi tình huống của nàng các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như các ngươi trước mắt cảnh giới, chân khí bao hòa tình huống dưới, cũng có thể rất mau tiến vào huyền Giai đỉnh phòng. Đến nàng vừa nãy mới đạt tới độ cao. Đám người nghe nói sau đó, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đại ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Cao vũ đám người nói. Huyền giai đỉnh phong A. Lại tiến lên một bước, liền là địa giai. Đến lúc đó, chính là phải tính đến cao thủ, không nghĩ tới lời này, bọn hắn cũng có khả năng đạt tới trình độ này. Cao vũ mấy người lâm vào điên cuồng tu luyện trong cùng chiều. Linh khí bốn phía cũng đang điên cuồng hướng phía bên này hội tụ lự Long sơn trang gia tộc khác ở chỗ này chấn thủ giả đồng dạng cảm giác được cái này đột nhiên giảm bất linh khí biến hóa lập tức liền nổi giận hướng phía dưới đáy quát hỏi thậm chí còn có chút nhảy lên chí trên nóc nhà phương thế nhưng là nên đón lại là Dương Đình bá đạo đáp lại cái này là địa bàn của ta người bên ngoài cút ngay không phục đến chiến nghe nói như thế những cái kia đến đây hương sư vấn tội người càng là hơn như là bị đổ dầu vào lửa giống nhau từng cái nổi trận lôi đình thế nhưng là Đợi đến bọn hắn nhìn thấy cái kia bị trói tại trên cây cột, treo ngược lên thân kiếm tinh, còn có hắn trên quần áo thân gia thượng phương bảo kiếm tiêu chí thời điểm, từng cái tất cả đều sừng sốt, Có thể tại ngự long sơn trang đặt chân gia tộc, không có một cái nào là loại lương thiện. Lẫn nhau ở giữa càng là hơn tương hỗ biết được. Cái này thân kiếm tinh danh sưng là thiên giai chi hạ đệ nhất nhân, bây giờ lại bị người xem như tù binh giống nhau trói ở chỗ này, mọi người thấy trong lòng giật mình, mà cùng lúc đó... Nghĩ đến trường kỳ chiếm cư ở chỗ này bở dịt gia tộc người một mực chưa hề đi ra, đám người ánh mắt biến, từ vừa rồi nổi giận biến thành hiện tại kiên kỵ. Không qua, cũng có có chút căn bản không thèm chịu nể mặt mũi nhìn lấy Dương Đình, trong ánh mắt vẻ hung ác càng dày đặc. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, hướng thẳng đến Dương Đình bên này đánh tới. Lúc này, Dương Đình đương nhiên sẽ không lùi bước, trên tay nắm đấm đã thật chặt nắm lên, kim sắc quan mang, lơ lửng tại trên nắm tay, đồng thời nhất điều lòng cuốn quanh ở trên cánh tay Phảng phất là được ra chỉ lòng quyền giống nhau. Dương Đình đấm ra một quyền, cùng cái kiếp như là chiến thần đồng dạng, từ trên trời hạ xuống người, trùng điệp đụng thẳng vào nhau. Trên mặt người kia lúc đầu mang theo cười lạnh, đây là hắn trước phát khởi một kích, mà lại, lại đến coi chuẩn bị, có thể nói là tràn đầy phần thắng. nắm đấm đối đầu sau đó, sắc mặt của Hàn Biến, phức tạp mà vừa thống khổ. Hai nắm đấm đụng thẳng vào nhau, phát sinh mãnh liệt va chạm. Vốn là thế lực ngang nhau. Thế nhưng là Chính khi mọi người cảm giác muốn lúc kết thúc, một đạo kim sắc cự long từ quả đấm của hắn phía trên lần nữa bay ra, trung điệp đâm vào đối diện chi người thân thể bên trên, người kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đúng thế Tây Bắc thương gia địa giai cao thủ, tại cảnh giới này đã coi trăm năm, lúc nào cũng có thể bước vào thiên giai, thế nhưng là, vậy mà tại dạng này đối chiến lên dưới, thua trận. Cái kia thương gia cao thủ mới thương tử phong đồng dạng một mặt trấn kinh, bất quá càng nhiều vẫn là nổi giận. Chính mình cái này lão bài cao thủ lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa đánh bại, mà lại là một chiêu, cái này khiến hắn đơn giản không thể nào tiếp thu được. Ám kình, quả đấm của ngươi bên trong lại còn có một cố ám kình thường tử phong đối với Dương Đình cả giận nói. Quản nó minh kính ám kình, có thể đánh ngã ngươi chính là thật mạnh. Dương Đình khinh thường nói. Sau đó, lần nữa chuyển hướng những cái kia trước tới nơi đây, muốn muốn người gây chuyện, lạnh lùng hỏi các ngươi còn có ai không phủ. Đều có thể phóng ngựa tới. Một người độc đấu chúng hơn cao thủ mà không chút nào sợ hãi, nhộm đám người tức giận đồng thời cũng cảm giác được chấn kinh. Nhao nhao nghi vấn hoa hạ khi nào ra như thế một cái yêu nghiệt. Trưng 701, lại gặp rắc rối. Cường thế, cho tới bây giờ đều là bọn hắn chuyên môn, thế nhưng là, hiện tại, lại bị người phản dụng tại trên người của bọn hắn, khiến cái này người cảm giác phi thường khó chịu. Còn có ai không phục đều có thể phóng ngựa tới. Lời nói này được nhưng đủ phách lối, là muốn cùng bọn họ những người này là đứa Đối phương đến cùng có cái gì ý vào, liền xem như những cái kia một tay che trời nhân vật, cũng không dám như thế không hề cố kỵ cho bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn muốn đối với Dương Đình xuất thủ, thế nhưng là, cuối cùng vẫn rút đi. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, không cần thiết chấp nhận với hắn. Lại nói, nhìn hiện tại tình thế này, liền xem như bọn hắn thật xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt, cho nên, vẫn là tính quan kỳ biến tốt. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, đắc tội thân ra, vừa rồi lại đập Tây Bắc thương ra, mà lại, lại đuổi đi Tây Phương bở dịt gia tộc. Thật đúng là không sợ chết à, bọn hắn đến lúc đó muốn nhìn, người này đến cùng có thể sống bao lâu. Nam dưới đất Thương Tử Phong tương tự ánh mắt ngoan độc nhìn lấy Dương Đình, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Người nếu là không phục, chúng ta có thể tiếp theo chiến. Dương Đình không sợ chút nào nói ra. Nghe được tiếp theo chiến đấu bốn chữ, Thương Tử Phong cuối cùng khẽ cắn môi lựa chọn nhẫn nại, phế lối, quá phế lối. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi muốn trả giá đắt. Thương tử phong đối với Dương Đình nói ra, Và anh. Dương Đình trực tiếp lần nữa nhảy lên, sau đó lại đấm một quyền anh ra ngoài. Thương tử phong nghĩ không ra đối phương nói đánh là đánh, bây giờ lại lại ra tay với mình. Vội vàng bên trong đồng dạng ra quyền. Thế nhưng là tình huống lần này so với lần trước còn muốn thảm, thân thể bị đánh bay ra ngoài đồng thời còn thụ không nhỏ nội thương. Một ngụm máu phun ra, khí tức đều chưa vững chắc. Tại ngươi không có thực lực thời điểm, tốt nhất đừng nói ngoan thoại, dạng này, bất quá là tự dứt lấy nụ. Dương Đình lạnh lùng nói. Nghe được Dương Đình, thương tử phong vốn là tức giận liền hô hấp đều không cân xứng, hiện tại càng là hơn kem chút một hơi còn qua đi. Khinh bị. Đây là trần chuỗi khinh bị. Hắn tức xùi bấm mép, khoe mắt, thậm chí muốn muốn xông lên đi tiếp tục chém giết. Thế nhưng là, lại bị từ phía sau chạy tới thương gia người cho ngăn cản. Ngươi chờ đó cho ta, lão tử không giết ngươi, thế không làm người. Thương tử phong lần nữa hô hào cuống họng nói ra. Và anh, Dương Đình lần nữa nhảy lên. Không qua, lần này không có đánh trúng, thương tử phong đã có chuẩn bị, thân thể nhảy lên, đã nhảy ra, mà vừa rồi bên cạnh hắn nâng hắn người, nhưng không có thân thủ giỏi như vậy, trực tiếp bị Dương Đình một đấm cho đánh bay, không rõ sống chết. Ngươi, được. Thương tử phong rốt cục ngậm miệng lại. Tiên điên, đây là một cái mười phần tiên điên. Theo thói quen muốn muốn nói thêm câu nữa ngoan thoại, thế nhưng là, nhìn thấy dương đỉnh cái kia sắt thần giống nhau dáng vẻ, cuối cùng vẫn cũng không nói gì, rút đi. Thương gia người rút đi, gia tộc khác người cũng rút đi, mà thân gia thân kiếm tinh giờ phút này y nguyên bị trói tại cửa ra vào cái kia cự hình rô ma trên cây cột, như điên, hai mắt vô thần, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia ngạo tề lăng vân thân kiếm tinh. Sau đó, cao vũ mấy người tương tự từ bên trong đi tới, nhìn lấy dương đỉnh, trong ánh mắt sùng kính càng hơn chỗ rửa đây là chỗ rửa của bọn họ các ngươi cũng nhìn thấy tình huống của chúng ta không thể lạc quan những người này thời khắc đều tại nhìn chằm chằm chúng ta chỉ cần chúng ta hơi có chút thư giãn liền sẽ bị người triệt để gạt bỏ dương đình một mặt nghiêm túc nói đám người nghe nói như thế đồng dạng trầm mặc đúng thế hiện tại toàn bộ đệ dương đình một người độc lập trèo trống không biết khi nào bọn hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía không qua các ngươi tạm thời cũng không cần gấp còn có nhiều thời gian Dương Đình nói ra. Đại ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Cao vũ đám người nói. Ừm. Dương Đình gật đầu. Sau đó, lần nữa hướng phía bên trong đi đến. Mà vừa nay mới vừa đi tới bên trong không đến bao lâu, liền đã tiếp vào phùng Lão gia tử điện thoại. Nghe nói, ngươi lại gặp rắc rối chẳng những đập thân ra tạm hồng tử. Ngay cả Tây Bắc thương gia người cũng cho hành hung, còn đối với những cái kia đi trước người toàn bộ uy hiếp một lần. Tin tức của ngài thật là nhanh a. Dương Đình nói ra. Ngươi cũng mau đưa ngày đầm cái lỗ thủng, ta nếu là lại không biết, chẳng phải là không xứng trước phùng Lão gia tử nói ra. Không có cách, ta chính là tính tình này, người ta đều khi dễ đến trên đầu ta đến, ta không thể không phản kích. Dương Đình nói ra. Nói ngươi thật giống như thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng. Ngươi có biết hay không, ngươi đắc tội đều là thiên giai gia tộc, bọn hắn đều có thiên giai cường giả tòa chấn, có chút thậm chí không chỉ một vị, ngươi nếu là đem bọn hắn cho đắc tội. Vạn nhất bởi vì thiên giai cường giả truy sát, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng cứu không ngươi. Phùng Lao gia tử nói ra. Vậy cũng không thể tùy ý bọn hắn tại trên đầu của ta đi ị đi đáy đi, đi. Dương Đình nói ra. Không nói để ngươi thụ khi dễ, chỉ là muốn để ngươi huyền chuyển một điểm. Phùng Lao gia tử nói lần nữa. Phùng lão ta biết, ngươi là tốt với ta, thế nhưng là, ngươi cũng biết, một khi liên lụy tới lợi ích chi tranh, chỉ sợ cũng không phải đã nói lời nói, là có thể giải quyết vấn đề nhất định phải nắm đấm nói thôi. Cái này Ngự Long Sơn Trang là ta đánh xuống, dựa vào cái gì muốn nhường cho bọn họ đúng là ta muốn để bọn hắn biết, ta không phải dễ khi dễ như vậy. Dương Đình nói ra. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Vạn Nhất gây thiên tai cưỡng, giả ai cũng cứu không ngươi a. Phùng Lão ra từ nhắc nhở lần nữa nói. Ta tâm lý nắm chắc. Phùng Lão ngài liền không cần lo lắng. Dương Đình nói lần nữa. Nghe được Dương Đình, bên kia truyền đến thở dài một tiếng. Ai, nói thật. Ta hiện tại là hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi, cái này mới thời gian mấy tháng, ngươi liền đã phát sinh biến hóa lớn như vậy, ta cũng không biết ngươi về sau biết là dạng gì. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Tóm lại một câu, ta hy vọng nhìn ngươi có thể chân chính trưởng thành là hoa hạ một ngôi sao mới." Phùng lão gia tử nói ra. Nghe được Phùng lão gia tử, Dương Đình trầm mặc một lát, sau đó nói nghiêm túc cảm ơn. "Ha ha. Lại không có cung cấp cái gì tính thực chất trợ giúp, có cái gì tốt ạ?" Phùng lão nói ra. Không qua sau đó lại nói quên nói cho ngươi, gần nhất Bắc phương thần nông lắp song giống xuất hiện một số không tầm thường đồ vật. Nghe nói, có rất nhiều là đối với các ngươi tu giả mười phần hữu dụng, rất nhiều tu giả gia tộc đều đi, ngươi có muốn hay không đi đụng tìm cơ duyên, có lẽ sẽ đối ngươi tu hành có chỗ tốt. Bất quá đi thời điểm, nhất được cẩn thận một chút, dù sao địch nhân của ngươi nhiều như vậy, đi sau đó, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta liền không đi, đây không phải là đường của ta. Tu luyện của ta cùng bọn hắn không giống nhau. Dương Đình nói ra, như thế tốt nhất, không cần tranh cái gì. Cũng ít phần nguy hiểm. Phùng Lão gia tử nói ra. Dương Đình tắt điện thoại, ánh mắt có chút băng lãnh, thiên Gia gia tộc cả thiên Gia gia tộc là được rồi ở trước mặt của hắn muốn làm gì thì làm hử. Vọng tưởng, cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 702, hồi đoái linh dược. Cúp máy Phùng Lão gia tử điện thoại, Dương Đình liền liền chuẩn bị đi xem nhìn mình những tử linh chi đó. Chế tạo dược vật thành bại, trực tiếp quan hệ đến đạo nghĩa của mình đáng thu nhập, nếu là tử linh chi sinh trưởng không tốt, hoặc là sản lượng khá thấp, đến lúc đó, tất nhiên sẽ ảnh hưởng dược vật sinh sản, vậy dĩ nhiên không phải mình nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng là, ngay vào lúc này, Dương Đình điện thoại vang lên lần nữa đến. Kết nối vừa nhìn, lại là trung dĩnh điện thoại. Trung huấn luyện viên, chính muốn gọi điện thoại cảm tạ người, sự tình lần trước, thật là thật có lỗi. Hắn nói tự nhiên là hắn đi nước Mỹ từ đó liên lụy trung dĩnh sự tình. Những chuyện này đều đi qua, không cần lại nói, mà lại, hiện tại cũng đã làm sáng tỏ sự thật, không cần cái gì nói xin lỗi. Trung dĩnh rộng lượng nói. Vậy ngươi lần này gọi điện thoại là. Sự tình gì Dương Đình hỏi. Ta điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi lại hối đoái một số đan dược. Chúng ta có thể muốn ra một cái so sánh nhiệm vụ trọng yếu. Trong điện thoại Trung dĩnh đối với Dương Đình ngữ khí có chút khẩn cầu nói. Nàng tự nhiên biết đạo đan thuốc tầm quan trọng. Cơ hồ mỗi một cái tu giả, đều cần đan dược thế nhưng là có thể luyện đan người cứ như vậy nhiều mà lại những cái kia luyện đan sư đều bị đại môn phái chối lúng đoạn cái này cũng liền dẫn đến luyện đan sư tôn quý đồng dạng dẫn đến đan dược quý giá cho nên hiện tại trung dĩnh đối với dương đình nói ra muốn hối đoái đan dược trong thần sắc bao nhiêu có chút xấu hổ dù sao đây là một cái yêu cầu quá đáng hối đoái dạng gì đan dược dương đình hỏi đọc truyện chặt tim đen lú ám cùng thế e giờ hễ đủ ạ toại liền lần trước hồi khí đan là được Nếu là cái khác càng tốt hơn, tỷ như bảo nguyên đan, hoặc là bảo mệnh dùng đan dược cũng có thể lấy. Trung Dĩnh nói ra, chỉ cần là đan dược, dược hiệu liền không thể nói, nàng hiện tại căn bản không soi mói, lại nói, đổi đan dược, có rất ít bắt bẻ thời điểm. Trung huấn luyện viên, ngươi lần trước giúp ta ân tình lớn như vậy, ngươi nói ra, ta tự nhiên muốn đáp ứng, liền xem như không có, ta cũng phải cấp ngươi luyện chế ra đến. Ngươi yên tâm đi. Bất quá, cái này linh dược, được các ngươi cung cấp. Dù sao ngươi cũng biết, huynh đệ của ta cơ hồ không có linh dược tiền đến. Nghe được Dương Đình sảng khoái như vậy đáp ứng, trung dĩnh một hồi cảm động, sau đó đối với hắn cao hứng nói được. Không có vấn đề, cái này linh dược bản thân liền nên chúng ta cung cấp. Vậy ta hiện tại đi đón ngươi trung dĩnh đối với Dương Đình hỏi. Không cần, dù sao ta cũng biết đường, trực tiếp đến liền là, dù sao mặc dù phía trên đối với ta tiến hành điều tra, ta vẫn là lòng tổ thành viên. Dương Đình nói ra. Được. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Trung Dĩnh nói ra. cúp điện thoại sau đó, Trung Dĩnh trên mặt có không che giấu được vui mừng. Bên cạnh đồ ngông chờ các vị huynh đệ cũng toàn bộ đều ở nơi này, nhìn thấy Trung Dĩnh nụ cười trên mặt, từng cái tương tự không che giấu được hưng phấn. Ta liền biết đạo giáo quan biết đáp ứng, hắn nhất trưởng nghĩa. Một cái huynh đệ vừa cười vừa nói. Dương huấn luyện viên xác thực không thể nói, đáng tiếc, hắn đắc tội người quá cường đại, không phải chúng ta long tổ thực lực nhất định sẽ càng thêm lớn mạnh. Một cái khác huynh đệ tương tự nói ra. Đúng vậy à, có thể không cường đại à cho phép hoành bọn người mới cùng Dương huấn luyện viên mấy ngày, liền đã biến thành huyền giai trung kỳ cao thủ. Càng đáng quý chính là, Dương huấn luyện viên còn có thể luyện đan. Có Dương huấn luyện viên, về sau căn bản không cần lo lắng đan dược vấn đề. Ai, đáng tiếc. Tất cả mọi người thở dài không thôi. Mặc dù cùng Dương đỉnh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là, ở trong lòng đối với Dương đỉnh kính trọng lại tuyệt không thiếu. Băng không? Lần trước Bắc vân đạo trưởng đến thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không nghĩa vô phản cố đi chợ giúp hắn thủ nhà. Tin tưởng phía trên tính toán như vậy, tự nhiên có phía trên cân nhắc, chúng ta nghiêm túc chấp hành chính là. Trung dĩnh đối với mọi người nói. Nửa giờ sau, Dương Đình đến. Long tổ các huynh đệ tất cả đều ở đâu chờ lấy, nhìn thấy Dương Đình tới, tất cả đều cúi chào chào hỏi. Bọn hắn sẽ không quên, lần này Dương Đình sở dĩ độc thân mạo hiểm, đi nước mị xâm nhập hang hổ. Chính là bởi vì lúc trước bọn hắn long tổ tám vị huynh đệ bị đám kia không có tuyệt nhân tính ra hỏa cho sát hại. Lúc đó, bọn hắn từng cái tức giận đập khoe mắt, vỡ nát răng. Phía trên đều là trăm phương ngàn kế ngăn cản. Mà lại, chính bọn hắn cũng biết, liền xem như bọn hắn những người này đi qua, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Thế nhưng là, đến cuối cùng, dương huấn luyện viên đón lấy nhiệm vụ này, không xa ngang dạm, một nửa là là những cái kia phần tử phạm tội bắt lấy được quý án, một nửa kia tự nhiên là vì báo thù Đến cuối cùng, những người kia toàn bộ bị bắt trở lại, cái kia tám tên huynh đệ đã chết rốt cục có thể nghỉ ngơi nhắm mắt. Dương Đình đối với những huynh đệ này từng cái đáp lễ. Ta không có ở đây thời gian, đa tạ các vị đối với người nhà của ta chiếu cố. Dương Đình nói nghiêm túc. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta đi qua, cũng không có giúp đỡ được gì. Đến cuối cùng, vẫn là lòng tổ những người kia đem cái kia bắt vân ngăn cản. Trung Dĩnh có chút ấy này nói. Đồ mông mấy người cũng có chút xấu hổ có thể hay không ngăn cản là năng lực vấn đề, có nguyện ý không ngăn cản là tâm ý vấn đề, tâm ý của các vị ta lĩnh, ta Dương Đình Trung Thân ghi khác. Dương Đình trùng điểm nói, giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong vang vọng một thanh âm, dạng này người, đáng giá thâm giao. Trung Dĩnh mang theo Dương Đình hướng phía trong văn phòng đi đến. Chúng ta nhiệm vụ lần này, là đại biểu quốc gia cảnh giới. Kỳ thật chính là nhìn trắng tử, chân chính muốn xâm nhập trong đó, vẫn là cần các huynh đệ khác, huynh đệ chiếm đa số. Nghe nói lần này là cái đại cơ duyên, rất nhiều tu giả gia tộc đều sẽ đi qua, chính là phía ngoài tu giả thế lực cũng muốn nhung chạm. Đến lúc đó, hiện trường vạn nhất nếu là có vật gì tốt đi ra, một trận chiến đấu chỉ sợ là thiếu không thể, cho nên, ta liền muốn mang nhiều ít đồ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trung Dinh ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ lo âu. Dương Đình có thể nghe được, tình huống thực tế, chỉ sợ muốn xa so với hắn nói phức tạp cùng hung hiểm. Ta nghe thủ trưởng nói. Ngài không muốn đi Trung Dĩnh đối với Dương Đình nói lần nữa. Bọn hắn đến đó đều là vì đoạt cơ duyên. Thế nhưng là, cơ duyên của ta lại không ở đâu. Cho nên, ta không muốn đi đụng cái này náo nhiệt. Dương Đình nói ra. Như thế tốt nhất. Không cần cho người ta liều sống liều chết đi tranh đi đoạt. Trung Dĩnh nói ra, trong thanh âm tràn đầy hâm mộ. Trung Dĩnh biết, trường hợp như vậy, bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là phá hôi. Đi có thể an tâm trông coi chàng tử liền đã không tệ, còn cơ duyên... Hắn yêu thích cái kia cũng không dám muốn. duy nhất hy vọng chính là hy vọng có thể đem các huynh đệ tất cả đều an toàn mang trở về. Dương Đình Liếc nhìn nàng một cái, theo rồi nói ra đã nguy hiểm, các ngươi lần này đi cũng nhất định phải cẩn thận, người là vị thứ nhất. Ừm, ta ghi lại. Sau đó, Dương Đình hướng phía linh dược kho đi đến. cân nhắc đến tính thực dụng, lần này Dương Đình Y nguyên quyết định luyện chế đại lượng hồi khí đan, mặt khác lại lựa chọn chút ít bảo nguyên đan linh dược, còn có một số chuyên môn bảo mệnh dùng kéo dài tính mạng tán. Chọn tốt linh dược sau đó, Dương Đình đối với muốn muốn tìm người đi đưa linh dược Trung Dĩnh nói ra lần này, ngươi tự mình đưa đi đi. Cầu vô thẻ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 703, trưởng nghĩa. Trung Dĩnh nghe được Dương Đình, có chút không rõ ràng cho lắm, trước kia đều là huynh đệ đi tặng, lần này lại muốn mình đi đưa, không biết cái này là dụng ý gì. Nàng muốn cự tuyệt, dù sao, mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, thế nhưng là, nghĩ đến Dương Đình giúp mình nhiều như vậy bận hiệu. Liền xem như hắn không nói, mình cũng cần phải tự mình đi đưa một chuyến. Tiếp theo, nàng vẫn là đáp ứng. Bởi vì, ngựa Long Sơn trang cái chỗ kia, chỉ là cao vũ bọn hắn ở đâu tu luyện, nhưng là, cái này luyện đan đồ vật đều còn tại thủ hộ giả bảo an công ty. Mà lại, các quân cùng các tử hai cha con cũng ở đó nhìn lấy đây, dù sao, Dương Đình tốt nhiều linh dược đều ở nơi này để đó đây. Đi thôi. Chúng ta cùng tiến lên đi. Dương Đình nói ra. Cắt quân cùng cắt tử minh hai cha con đã thu đến Dương Đình điện thoại, đem những cái kia phụ dược đều cho chuẩn bị kỹ càng. Không nói gạt ngươi, những hồi khí đan đó còn có Bạo Nguyên đan còn có kéo dài tính mạng tán, ta đều không có có sẵn, tất cả mọi thứ nhất định phải tại chỗ luyện chế. Mà Cao Vũ bọn hắn hiện tại chính đang bận biểu tu luyện, cho nên ta mời ngươi qua tới giúp ta hộ pháp. Là tại có chút xấu hổ. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình lại muốn tại chỗ vì chính mình mở đường luyện đan, Trung Dĩnh trong lòng một hồi cảm động. Nếu là khó xử, liền không làm phiền ngươi. Trung Dĩnh có chút ngượng ngùng nói ra. Nàng biết Dương Đình thời gian quý giá, dù sao đã đắc tội nhiều người như vậy, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm, càng thêm cần chính là tu luyện. Chỉ có tu vi của hắn đề cao, những cái kia uy hiếp lần nữa tiến đến thời điểm, hắn mới sẽ không luôn cuống tay chân. Thế nhưng là bây giờ lại vì mình còn có mình những huynh đệ kia, hắn muốn chậm trễ thời gian, chuyên môn mở đường luyện đan, có thể nào không cho nàng cảm động? nàng lại làm sao có ý tứ. Không phiền phức, rất nhanh liền được. Nghe ngươi nói lần này các huynh đệ tương đối nguy hiểm, ta cũng không thể ở bên người che chở mọi người, cho nên, liền luyện chế nhiều một số đan dược cho mọi người, nhượng mọi người mang theo trong người đi. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, trung dĩnh càng là hơn cảm động không biết nói cái gì cho phải. Đem những đan dược này để đó đi. Ngươi chỉ cần phải ở chỗ này trông coi là được. Dương Đình nói ra. Thứ minh, khai lò chuẩn bị luyện đan. Dương Đình đối với Cắt Tử Minh nói ra. Sau đó, cái kia đan lô bị mở ra, một ngọn lửa lập tức xuất hiện tại Dương Đình trong tay. Như là biểu diễn ma thuật giống nhau, sau đó, hỏa diễm tiến vào lô đỉnh bên trong, vốn là một nhỏ đám, trong nháy mắt biến thành một màn lớn. Cảnh tượng này nhìn trung dĩnh trong lòng không được lấy làm kỳ. Tiếp theo, chính là đều đâu vào đấy hướng bên trong bỏ thuốc. Theo cái này linh dược đầu nhập, giọt giọt dược dịch cấp tốc từ bên trong tách ra. Nhìn lấy đan dược tại tiến hành Trung Dĩnh lập tức thu hồi ánh mắt, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm buồn phía. Nàng biết, hiện tại Dương Đình đã hết sức chăm chú, không có một chút phân tâm năng lực, nếu là giờ phút này gặp nguy hiểm, mình nhất định phải đứng ra, không phải, sẽ đối với Dương Đình tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Sau một tiếng, một lò đan dược luyện thành, đúng thế hồi khí đan. Tổng cộng có hơn 100 quả, Mỗi một khắc đều ô OH hắc phát sáng, như là hạt đậu lớn nhỏ, phát ra mùi thơm. Trung Dĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ nghĩ không ra đan dược tỷ lệ rất đã vậy còn quá cao lúc này mới vài quặng linh dược mà thôi liền đã luyện chế ra nhiều đan dược như vậy lúc đầu thần thái sáng láng dương đình giờ phút này lại có chút mỏi mệt trong thần sắc mỏi mệt rất rõ ràng sau đó dương đình không có nghỉ ngơi lần nữa bắt đầu luyện chế cái này một lò lại là bạo nguyên đan bạo nguyên đan là một loại buộc phát thức đan dược nếm qua sau đó tương đương với nghiền ép tiềm năng tiêu hao thân thể nhưng là lại có thể buộc phát ra so vốn có thực lực lực lượng càng thêm cường đại đến. Nhưng là, cái này bạo nguyên đan luyện chế lại bị hồi khí đan muốn nhiều phức tạp. Mà lại, cái này bạo nguyên đan linh dược nhu cầu rất lớn, trùng loại cũng rất nhiều, tại Long Tổ trong căn cứ không có lấy toàn bộ, Dương Đình chỉ có thể từ mình kho thuốc bên trong lại chuẩn bị một số. Luyện đan lần nữa bắt đầu. Lần này luyện chế rõ ràng so với lần trước muốn cực khổ nhiều lắm, Dương Đình đầu đầy mồ hôi, ở giữa mấy lần. Đều trực tiếp móc ra hồi khí đan bỏ vào trong miệng, thật sự là tiêu hao quá lớn. Sau 2 giờ, Dương Đình rốt cục thở dài ra một hơi, cuối cùng một đạo đan quyết đánh vào trong lò đan. Ngưng đan hoàn thành. Lỗ đỉnh mở ra, một cỗ mùi thơm truyền ra, nghe cái này đan hương cũng cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Lần này số lượng mặc dù không có hồi khí đan số lượng lớn, nhưng là, ý nguyên không ít, có 5-60 khỏa dáng vẻ. Cuối cùng, Dương Đình lần nữa khai lò. Không qua... Đi qua hai lần trước luyện đan sau đó, Dương Đình rõ ràng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Khí tức trên thân rõ ràng yếu rất nhiều. Dương huấn luyện viên, nếu là thực sự khủng khiếp, cũng không nên miễn cưỡng, không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Trung Dinh đối với Dương Đình nói ra, trong lòng có chút ấy nấy. Dương Đình khoát khoát tay, theo rồi nói ra không có gì đáng ngại. Tiếp theo, lần nữa An Ba khỏa hồi khí đan sau đó, lập tức lại bắt đầu luyện đan. Từng cây dược liệu đầu nhập lô đỉnh bên trong, cuối cùng trong suốt dọa thuốc xuất hiện tiếp theo lại là từng viên đan dược ngưng tụ mà thành tục mệnh đan có thể ở sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc bảo trụ người tinh khí thần không tiêu tan thật to kéo dài tuổi thọ của con người gia tăng còn sống tỷ lệ tục mệnh đan luyện chế tương tự khó khăn thậm chí ở đây tục mệnh đan bên trong còn có phụ dược tử linh chi lại là hơn 2 giờ đi qua cuối cùng một lò đan dược rốt cục luyện chế hoàn thành tổng cộng đạt được tục mệnh đan hai mươi đan dược bị cất vào bình sứ bên trong Chân hỏa dập tắt, mà Dương Đình cũng sắc mặt tái nhợt, kém chút ngã ngồi dưới đất. Nếu không phải cắt tử mình kịp thời đỡ lấy, chỉ sợ cũng ngược lại. Thấy cảnh này, Trung Dĩnh trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Nhân tình này nàng ghi lại, chính như Long Tổ một vị huynh đệ nói, Dương Đình trưởng nghĩa, dạng này người, đáng giá thâm giao. Mười phút sau, Dương Đình rốt cục từ từ mở hai mắt ra, nhìn lấy những thứ này bình sứ, trên mặt hiện lên một tia nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù có chút gian nan. Nhưng cũng coi như không có nhục sứ mệnh. Dương Đình cho cười nói ra. Vất vả ngươi. Trung Dĩnh lần nữa một mặt chân thành nói ra. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền đến. Dương Đình không quan trọng nói. Sau đó, cầm lấy những cái kia bình sứ, đặt ở một cái trong hộp ngọc. Cuối cùng, đem toàn bộ ngọc hạ toàn bộ đặt ở Trung Dĩnh trong tay. Dương huấn luyện viên, ngươi làm cái gì vậy? Những thứ này dược vật dựa theo quy cụ. Ta muốn một phần tư liền đủ. Ngươi thế nào? Sao có thể toàn bộ cho ta Trung Dĩnh nhìn thấy Dương Đình nâng động một cái tử sửng sốt. Dựa theo lệ cũ, tìm luyện đan sư luyện đan, mình muốn đem tất cả đan dược đều chuẩn bị kỹ càng, bao quát chủ dược cùng phụ dược, thiếu một dạng đều không được. Chính là như thế tình huống dưới, cuối cùng đoạt được đan dược, cũng chỉ có thể được một phần tư. Thế nhưng là hiện tại, Dương Đình không những mình trợ cấp thật nhiều linh dược đi vào, còn muốn đem những thứ này toàn bộ cho nàng, nàng nào dám tiếp? Dương Đình cười cười nói lần trước các huynh đệ giúp ta, ta một mực nói muốn cảm tạ. Đều không có thời cơ thích hợp, lần này, thật vất vả có cơ hội này, ngươi liền toàn bộ tâm ý của ta đi. Lại nói, lần này không thể bồi tiếp các huynh đệ cùng đi mạo hiểm, cũng là tiếc nuối, cho nên, ta hy vọng nhìn đem những đan dược này cho các huynh đệ mang lên, hy vọng bọn họ một cái không rơi toàn bộ đều trở về. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 704, đan dược, tất cả đều là đan dược. Nhìn thấy Trung Dĩnh lần nữa trở về. Đồ mông những huynh đệ kia tranh thủ thời gian vây quanh. Đan dược bản thân đối bọn hắn tới nói chính là xa xỉ phẩm, bởi vì luyện đan sư tôn quý cùng thưa thớt, cho nên, chỉ có long tổ người mới có thể có đến đan dược phân phối, mà bọn hắn chỉ có thể mình thu thập linh dược, sau đó thông qua phía trên, cùng những cái kia đại môn phái hối đoái. Lấy được đan dược số lượng phi thường thưa thớt, có đôi khi, một đống linh dược đưa qua, cũng chưa chắc có thể được đến mấy khoả. Mà những đan dược này, chỉ có tại bọn hắn chấp hành nguy hiểm nhất mà lại nhiệm vụ trọng yếu thời điểm mới có thể phục dụng. Bình thường căn bản không có phục dụng cơ hội. Kỳ thật, đều không ăn đan dược cũng không quan trọng. Thế nhưng là, lần trước, Dương Đình cho bọn hắn hối đoái lượng lớn đan dược để bọn hắn nếm đến đan dược chỗ tốt. Lúc này mới lại ngứa ngáy trong lòng. Mà lại, lần này đi cái kia thần nông giá, nghe nói tính nguy hiểm, không thua gì đi ngoại quốc nghị cách cứu viện một vị bị phần tử khủng bố bắt cóc người hoa chất. Sẽ thấy này Mọi người mới lại hy vọng có thể từ dương huấn luyện viên nơi đó thu hoạch được đan dược cùng hộ. Hiện tại, Trung Dĩnh trở về, bọn hắn tranh thủ thời gian vây quanh, muốn biết, lần này có thể hối đoái bao nhiêu khỏa. Huấn luyện viên, lần này đan dược, có đủ hay không mỗi người một khỏa một cái huynh đệ hỏi. Hành động lần này, bọn hắn muốn đi 30 người, trừ chút ít lưu thủ, hoặc là vài người khác, chấp hành những nhiệm vụ khác bên ngoài, còn lại đều muốn đi thần nông giá tham dự lần hành động này. Trung Dĩnh không nói gì. Những người kia nhìn thấy huấn luyện viên không có phản ứng. Từng cái trong lòng cảm giác nặng nề. là chúng ta quá tham lam, lần trước tình huống so sánh đặc thủ, khả năng dương huấn luyện viên liền cho tự nhận ăn thiệt tòi nhiều cho chúng ta mấy khỏa, lần này cần có phải không đủ nhân thủ một khỏa có 20 khỏa cũng được à? Đối với, chính là, có thể có 20 khỏa hồi khí đan liền tốt. Dương huấn luyện viên tuyển đi những đan dược kia, nếu là đi tìm những cái kia đại môn phái đi hối đoái, nhiều lắm là cũng liền đổi năm sáu khỏa mà thôi. Một cái huynh đệ nói ra, Dương Đình vẫn là không có nói chuyện. Đám người gấp, nếu là không có 10 khỏa, hồi đói 5-6 khỏa cũng được, dù sao, Dương huấn luyện viên đan dược khối lượng càng tốt hơn. Lần trước, ta lúc thi hành nhiệm vụ, ở trên biển Tây không bơi qua, trong đêm vừa mệt lại lạnh, ta tự cho là mình đều không được, thế nhưng là, ta phục dụng Dương huấn luyện viên cho chúng ta luyện chế hồi khí đan sau đó, trong nháy mắt cảm giác toàn thân một dòng nước gấm chảy qua, cả người cảm giác trong nháy mắt đầy máu phục sinh a. Chính là, ta lần trước đi cao ly nước chấp hành nhiệm vụ, cái kêu bổng tử so ta đều lợi hại hơn một điểm, ta bị hắn kéo đều nhanh sụp đổ mất, thế nhưng là, phục dụng cái này hồi khí đan sau đó, lập tức đến tinh thần, lúc đó liền lật bản. Bằng không, chỉ sợ ta liền về không được. Những huynh đệ kia đều đang mong đợi. Thế nhưng là nhìn thấy trung dĩnh nãy giờ không nói gì, từng cái cũng là một mặt tâm thần bất định. Bọn hắn phục dụng đan dược sau đó, mới càng thêm biết đạo đan thuốc tầm quan trọng, cũng mới hiểu được liền xem như tại đắt một chút cũng đáng được. Nhìn lấy mình những huynh đệ kia, Trung Dĩnh hỏi nói thật cho các ngươi biết đi, ta đi thời điểm, dương huấn luyện viên đã không có đan dược. Cái gì không có đang dược? Cái này. Đám người nghe nói như thế, như cùng ở tại trên đầu tới một chậu nước lạnh, trong ngáy mắt không có tinh thần. Tất cả chờ mong đều thành không. Nhưng là, hắn đem ta gọi đi, đơn trận khai lò luyện đan. Trung Dĩnh nói lần nữa, cho chúng ta tại chỗ khai lò luyện đan. Đám người giật mình. Không qua, sau khi khiếp sợ, chính là mừng rỡ. Đủ ý tứ. Thật đủ ý tứ. Dương huấn luyện viên luyện đan trình độ rất cao, đan dược cũng rất nhiều. Các ngươi đoán xem dương huấn luyện viên cho chúng ta mấy thành trung dĩnh đối với mọi người nói. Cho chúng ta mấy thành bình thường đan dược đổi, chúng ta nhiều nhất được hai thành. Bất quá dựa theo dương huấn luyện viên như thế trượng nghĩa tính cách, hẳn là sẽ cho chúng ta ba thành đi. Một cái huynh đệ đoán được. Thiếu. Trung dĩnh nói ra. Thiếu cái kia bốn thành. Một cái khác huynh đệ nói ra. Lại nhiều. Trung dĩnh nói ra. Chẳng lẽ là chia 5 năm cái này. Làm sao có thể, nghe nói, luyện đan là rất hao phí tinh thần cùng chân khí. Các huynh đệ khác nghe được Trung dĩnh, từng cái tất cả đều khiếp sợ nói ra. Thế nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, đã rất cao hối đoái tỷ lệ. Trung dĩnh y nguyên lắc đầu. Lại cao hơn. Trung dĩnh nói lần nữa. Đám người cứ thế. Cảm giác mình nhịp tim đều gia tốc. Một cái huynh đệ rốt cục đánh bạo nói ra không phải là. Ba bảy đi. Nói xong, chính hắn đều không tin. Bằng hữu thì bằng hữu, giao dịch về giao dịch. Chia ba bảy, cái này giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có. Ngươi được đi, như thế Dương huấn luyện viên chẳng phải là tự nhận đoàn đại đầu à các huynh đệ khác nghe nói như thế, có chút không tin nói ra. Thế nhưng là, trung dĩnh y nguyên lắc đầu. Vẫn là thiếu. Cái gì còn thiếu chia ba bảy còn thiếu đám người kinh sợ. Cái này, huấn luyện viên, ngài cũng đừng lại xuyên chúng ta. Ngài nói cho chúng ta một chút, đến cùng dương huấn luyện viên, đáp ứng cho chúng ta bao nhiêu đăng dược. Chính là, huấn luyện viên, ngài cũng không cần lại đùa nghịch chúng ta. Có người rốt cục chịu đựng không nổi, đối với Trung Dĩnh nói ra. Trung Dĩnh cười một tiếng, cánh tay lần nữa kích động, sau đó, mở ra trong tay mình vali ly sách tay. Đám người tranh thủ thời gian đụng lên đi. Chỉ gặp bên trong lại là một cái ngọc hạp. Mở ra, mở ra, đổi mau mở ra. Nhìn xem rốt cục có bao nhiêu đăng dược. Mọi người đã có chút không kịp chờ đợi. Trung dĩnh cười cười. Sau đó, mang mở ngọc hạc. Bên trong lại là bình sứ. Theo Trung dĩnh đem bình sứ mở ra, đây trong phòng đều là đan dược hương khí. Mùi thuốc nồng đậm, thần thanh khí sảng. Cái này, hồi khi đan tổng cộng 120 khỏa. Bạo nguyên đan tổng cộng 56 khỏa. Tục mệnh đan tổng cộng 22 khỏa. Vừa rồi đi qua cái này 4 giờ, Dương huấn luyện viên liền đạt được những vật này, chẳng những đem chúng ta linh dược toàn bộ luyện chế vào đi. Chính là dương huấn luyện viên mình cũng hướng bên trong thêm thật nhiều phụ dược. Toàn bộ đều ở nơi này. Trung dĩnh bình phục một hạ tâm tình, đối với mọi người nói. Từ ngực, nhìn lấy cái này xứ trong bình đan dược. Đám người trong mắt đều nhanh đăng xuất đến. Biểu tình kia thật giống như một cái thần dữ của, đột nhiên nhìn thấy một cái dương vàng tỏi giống nhau. Qua một hồi thật lâu nhi, chúng người mới kịp phản ứng, rốt cục đối với Trung dĩnh em Thanh Jun dậy hỏi cái này. Những thứ này chính là những cái kia linh dược luyện chế ra tới đan dược Dương huấn luyện viên toàn bộ cho chúng ta, một điểm không muốn. Bọn hắn không dám tin tưởng. Cái này, căn bản không có khả năng. Nghe nói, liền xem như tại những môn phái kia nội bộ, đối với luyện đan sư cũng là tôn sùng đầy đủ. Muốn từ luyện đan sư chỗ này hối đoái linh dược, cao nhất tỷ lệ nhiều lắm là chính là chia 5 năm. Đương nhiên là luyện chế sau khi hoàn thành, bởi vì, ở giữa rất có thể sẽ có thất bại tình huống. Cũng đúng thế thật vì cái gì hối đoái đan dược thời điểm, đổi suất thấp như vậy nguyên nhân. Thế nhưng là, hiện tại, Dương huấn luyện viên lại đem những vật kia toàn bộ luyện chế hoàn thành. Đồng thời toàn bộ cho bọn hắn trả lại, cái này để bọn hắn đơn giản không dám tin tưởng. Trung Dĩnh nhìn lấy các huynh đệ của mình cười cười nói Dương huấn luyện viên nói, đây là hắn đối với các huynh đệ lòng biết ơn. Cảm tạ các huynh đệ lần trước tại hắn không có ở đây thời điểm, đối với người nhà hắn chăm sóc. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ, dê. Chương 705, đánh trước tháng ta. Lòng biết ơn Cái này tạ lễ cũng quá quý giá đi. Dương huấn luyện viên còn nói, lần này, không thể bồi tiếp mọi người cùng nhau đi qua, hy vọng mọi người có thể đủ tất cả bộ một cái không kéo trở về. Hắn hy vọng mình những đan dược này có thể đưa đến tác dụng. Trung dĩnh đối với mọi người nói ra. Đám người trầm mặc một lát, theo rồi nói ra trường nghĩa. Dương huấn luyện viên. trường nghĩa. Có thể cùng dạng này người làm huynh đệ, cả một đời đều sẽ không hối hận. Dương huấn luyện viên đối với chúng ta tốt như vậy. Chúng ta cũng tương tự không thể nhường Dương huấn luyện viên thất vọng. Về sau, Dương huấn luyện viên sự tình, chính là chúng ta sự tình. Chỉ cần không vi phạm ích lợi quốc gia, chúng ta đều biết vô điều kiện ủng hộ Dương huấn luyện viên. Các huynh đệ cảm thấy thế nào? Đối với liên nên như thế, ta cũng nghĩ như vậy. Sau một ngày, Trung Dĩnh mang theo Long Thất Tổ hơn 30 tên thành viên, hướng phía thần nông gia tiến đến. Chuyến này vốn là hung hiểm vạn phần, nhưng là... Trên người của bọn hắn xuyên qua Dương Đình cho bọn hắn luyện chế đăng dược, cảm giác lòng tin của mình lại nhiều không ít. Vài ngày sau, Dương Đình tiếp vào Nguyệt Nhược Hàn điện thoại. Gần đây khỏe không đầu bên kia điện thoại truyền đến Nguyệt Nhược Hàn giọng quan thiết, thanh âm nhu hòa, như tiếng trời, Dương Đình cảm giác mình trong nháy mắt mềm hóa. Cao lãnh nữ nhân, một khi ôn nhu thật là ai cũng đỡ không nổi. Còn tốt, đều là một số việc vật ánh. Dương Đình nói ra, ta hiện tại nói cho ngươi một tin tức tốt. Nguyên nghiên chế tử linh hoàn đã đầu nhập sinh sản. Đoán chừng ba ngày về sau, nhóm đầu tiên dược vật liền biết sản xuất ra. Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình nói ra. Nhanh như vậy Dương Đình kinh hỉ vạn phần. Sau đó đối với Nguyệt Nhược Hàn nói ra lần này thật vất vả ngươi. Không có việc gì, chỉ cần đối với ngươi có trợ giúp liền tốt. Nguyệt Nhược Hàn nhẹ giọng nói. Có trợ giúp. Trợ giúp quá lớn. Dương Đình khó nén tâm tình kích động trong lòng. Cái này tử linh hoàn là hắn nghiên chế dược vật. Nếu là có thể tại trên thị trường bị rộng khắp ứng dụng, vì ngàn vạn người bệnh giải trừ ốm đau nỗi khổ, với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện đại công đức sự tình. Lấy được đạo nghĩa đáng, tuyệt đối là không tưởng tượng được. Ngươi nếu là có thời gian, ta có thể cùng đi với ngươi nhà máy nhìn xem. Nhìn xem sản xuất ra dược vật, đúng hay không phù hợp yêu cầu của ngươi Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Được, ta vậy thì đi công ty tiếp ngươi. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi. Dương Đình kích động nói ra. Ừm. Nguyệt Nhược Hàn gật đầu. Sau đó tắt điện thoại. Nguyệt Nhược Hàn văn phòng, Nguyệt Thúy Anh nhìn thấy Tỷ Tỷ gọi điện thoại, nàng chính ở bên cạnh nghe lén. "Tỷ Tỷ, ngươi được chủ động nắm chặt, tỷ phu thế nhưng là một cái hàng bán chạy. Ngươi nếu là ra tay muộn, sẽ bị người khác cướp đi." Nguyệt Thúy Anh nói ra. "Nàng hiện tại đã triệt để trở thành Dương Đình gián điệp, bị Dương Đình triệt để thu mua. Ngụy Anh Anh, ngươi đừng têu loạn. Bị người khác nghe được, cẩn thận bị chọ cười." Nguyệt Nhược Hàn hơi đỏ mặt nói ra cho cười cái gì nguyệt oánh oánh lơ đễnh nói ra. "Ai, thật bắt ngươi không có cách, hắn bất quá là cho ngươi tăng lên một cảnh giới mà thôi, ngươi cứ như vậy trợ giúp hắn nói chuyện, đem tỷ tỷ cho bán nguyệt nhược hàn nói ra." "Tỷ tỷ, ta cũng không có như thế kẻ lãnh hót, chủ yếu là ta cảm thấy hắn không tệ. Mặc dù là người bỏ ừ một điểm, nhưng là ít nhất là cái dùng tình người, cũng coi như để cho ta có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, ta có người trong lòng, không phải ta đuổi theo hắn, đến lúc đó Liền xem như hắn mở hậu cung, chúng ta hai tỷ muội cũng là người đông thế mạnh, không sợ bị những người khác khi dễ. Nguyệt oánh oánh nghiêm trắng nói. Người cô nàng này, thế nào càng nói càng thái quá. Lại nói, tỷ tỷ sẽ phải sinh khí. Nguyệt nhược hàn sắc mặt thật trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nhìn thấy tỷ tỷ đột nhiên sinh khí, Nguyệt oánh oánh lập tức hiểu xỉu. Nàng biết, đây là tỷ tỷ kiêng kỵ nhất sự tình. Tỷ tỷ cao ngạo như là thiên nga trắng, người nam nhân nào nếu là được, còn không phải nâng ở lòng bàn tay. Trước mắt Nữ vương đồng dạng cung cấp, nơi nào còn dám đi ra bên ngoài lại đi tìm a. Thế nhưng là, cái này đáng giận Dương Đình không giống nhau, hết lần này tới lần khác liền dám ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Nhất là làm giận chính là, hết lần này tới lần khác tỷ tỷ còn không bỏ xuống được hắn. Mặc dù không bỏ xuống được, nhưng là, cũng không có nghĩa là mình liền có thể tiếp nhận hắn loại này hoang đường hành vi. Được, ngươi đi bên ngoài xem một chút đi. Xem hắn lúc nào đến, đừng có lại bị cản ở bên ngoài." Nguyệt Nhược Hàn nói ra, ha! Nguyệt oánh oánh ra ngoài, mới vừa đi ra văn phòng, liền thấy những cái kia nam nhân viên, con mắt tất cả đều không nháy một cái nhìn chằm chằm Nguyệt oánh oánh không rời mắt. Đẹp! Thật sự là quá đẹp! Chẳng những tỷ tỷ đẹp, mỹ mỹ tương tự đẹp. Mà lại, hai tỷ muội là hoàn toàn khác biệt hai loại đẹp. Đối với những ánh mắt này, Nguyệt oánh oánh cao hứng liền hồi cười hai lần, lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ, bội hiển đáng yêu. Không cao hứng, trực tiếp không thèm để ý. Tại cửa ra vào đợi một hồi Nhìn thấy Dương Đình cũng không đến, trực tiếp liền đi tới khu làm việc một cái nhàn rỗi trên ghế làm xuống đến. Những nhân viên kia nhìn thấy tổng tài muội muội, mà lại, lại là xinh đẹp như vậy, từng cái ừm đều ngửa một chút không được. Thật nhiều đều lên đi bắt chuyện chào hỏi. Mỹ nữ, ta gọi Đàm Liên ải, cảm giác cùng Mỹ nữ mới quen đã thân, không biết có thể hay không để điện thoại, được làm người bằng hữu. Về sau có rảnh có thể cùng đi ra chơi cái gì? Có thể a?" Bất quá Ta phải xem trước một chút chúng ta là không phải một loại người, mới quyết định đúng hay không muốn cùng ngươi làm bằng hữu." Nguyệt Hoánh Anh nói ra. Đàm Liên Hải vừa nhìn có cửa, trong lòng không khỏi đại hỉ. Tiếp tục hỏi: "Không biết đẹp nữ hỉ vui mừng cái gì loại hình?" "Ta đương nhiên thích tràn ngập nam nhân vị, dương cương anh tuấn." Nguyệt Hoánh Anh nói ra. "Tốt nhất là có thể đánh, có thể bảo hộ người của ta." "Ai, đáng tiếc, đến bây giờ đều không có tìm được một cái." Nghe được Nguyệt Hoánh Anh, Đàm Liên Hải đại hỉ. Những người khác giờ phút này cũng là gương mặt kích động. Tràn ngập nam nhân vị, dương cương xuất khí, có thể đánh. Cái này, bọn hắn quá phù hợp. Không qua, không chờ bọn họ biểu hiện, đàm liên hải đã mở miệng nói ra không nói gạt người, mỹ nữ, ta chán ghét loại kia bất nam bất nữ. Bình thường càng là hơn chú trọng mình nam nhân khí khái bồi dưỡng. Trọng yếu nhất chính là, ta và ngươi cũng có đồng dạng hứng thú, ta thích cách đấu. Ngươi cũng thích cách đấu nguyệt oánh oánh trên dưới đập đo một cái. Không sai. Ta từ nhỏ đã văn võ song tu, học qua bát quái trưởng, la hán quyền, 12 đường đám thối. Lần trước, ta còn tay không giáo huấn một cái khi dễ kẻ yếu lưu manh đây. Ngươi thật có lợi hại như vậy Nguyệt Oanh Ánh nhìn thấy hắn một mặt ngốc manh nói. Đương nhiên, ngươi nhìn, đây là ta bình thường huấn luyện ảnh trụ. Đàm liên hải sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra đồ khố, bên trong là hắn mặc vào màu trắng quần áo luyện công tại luyện công chẳng cảnh thật là có như vậy chút ý tứ. Ngươi nếu là thật lợi hại như vậy. Không chừng có thể làm bạn trai ta. Nguyệt oánh Anh nói ra. Ách! Đàm liên hải lập tức sừng sốt. Người bên cạnh càng là hơn nhìn con mắt đều ngốc. Cái này! Đây cũng quá dễ bị lừa đi. Mấy câu, liền đem nàng bắt lại. Không qua, trước lúc này, ngươi chưa hết đánh thắng ta. Ở chỗ nào người cao hứng tưởng rằng nằm mơ thời điểm, Nguyệt oánh Anh thanh âm vang lên lần nữa. Câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. Dê! Trương 706, ta muốn đánh đánh trước thắng nàng, đánh thắng trước mắt cái này nhìn dáng người thon thả, mỹ lệ làm rung động lòng người vẻ đẹp nữ. Đàm Liên Hải nghe nói như thế sừng sốt, bên cạnh những người kia cũng sừng sốt. Chỉ đơn giản như vậy Đàm Liên Hải đối với Nguyệt Thoáng Thoáng hỏi, ừm chỉ đơn giản như vậy. Nguyệt Thoáng Thoáng gật đầu, ngươi không phải đang nói đùa Đàm Liên Hải đơn giản không dám tin tưởng, cái này tính là cái gì lo gì? Tuyển Nam Nhân, người kia muốn trước đánh bại nàng, coi mình là một quế anh à? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa à nhiều người như vậy đều ở nơi này nhìn lấy đây. Nơi này tất cả mọi người, có một cái thôi một cái, nếu ai có thể đánh thắng ta, ta liền làm hắn bạn gái, lập tức có hiệu lực. Nghe được Nguyệt Oanh Anh, những người kia sứng sốt. Đây chính là ngươi nói, nhưng không cho đổi ý. Đàm liên hải đối với Nguyệt Oanh Anh nói ra. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được ta, ta liền làm bạn gái của ngươi, tuyệt không đổi ý. Nguyệt Oanh Anh nói nghiêm túc. Vậy ta... Ta nếu là đem ngươi tổn thương làm sao bây giờ Đàm Liên Hải nói ra. Tới đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tổn thương càng nặng, ta liền thích càng sâu." Nguyệt Hoánh Anh nói ra. Nghe nói như thế, Đàm Liên Hải triệt để yên tâm. "Cái kia, có muốn không? Chúng ta bây giờ ra ngoài Đàm Liên Hải hỏi." "Không cần. Chính là ở đây hành lang là được." Nguyệt Hoánh Anh vừa cười vừa nói. "Hiện tại văn phòng vẫn là thật lớn, cho nên còn lại không gian cũng có rất nhiều." Liên cái này Đàm Liên Hải có chút do dự. "Lão Đàm, ngươi được hay không? Khủng khiếp để cho chúng ta đến." Đằng sau có nam đồng sự cũng có chút chờ không nổi, ma quyền sát trưởng muốn đi lên ôm mỹ nhân về. "Cái này chẳng khác gì là tặng không a? Đánh bại nàng liền có thể đạt được nàng, như thế nhu nhược nữ tử, không phải tặng không là cái gì? Cho nên, hiện tại Đàm Liên Hải cái thứ nhất bên trên, đám người không ngừng hâm mộ. "Được, chính là ở đây." Đàm Liên Hải nói ra. Nhìn thấy hắn làm quyết định, những cái kia nam đồng sự cả đám đều rất thất vọng. Tốt như vậy Mỹ nữ liền bị hắn cho lấy đi. Mỹ nữ, ngươi nhưng nhất định phải có chút bản lĩnh đem đàm liên hải cho đánh ngã. Ta thế nhưng là so với hắn lợi hại. Một cái một M85 nam tử, đối với Nguyệt Oanh Anh nói ra. Tốt ta, ta hết sức. Nguyệt Oanh Anh gật đầu. Quy tắc nói thế nào tính thế nào thắng đàm liên hải có chút không kịp chờ đợi nói ra. Quy tắc rất đơn giản, ai trước ngã trên mặt đất dậy không nổi coi như ai thua. Không có bất kỳ quy tắc nào khác, cái chiêu gì đều có thể dùng. Nguyễn Thoánh ánh đối với hắn nói ra. Được. Đàm liên hải đại hỉ Cái chiêu gì đều có thể dùng. Chính là có thể ôm, có thể ôm, có thể quảng đi. Bên cạnh những cái kia nam đồng sự, nghe nói như thế, cũng là từng cái không ngừng hâm mộ, nháy mắt ra hiệu, một bộ nhìn đại hí biểu lộ. Nơi này cấp tốc bị vây quanh. Ngay cả chủ quản cũng không nhịn được đi tới xem kịch vui làm việc chẳng khác gì là tạm thời đình trệ. Mỹ nữ ủng hộ, mỹ nữ ta xem trọng ngươi, mỹ nữ, ngươi cũng không thể thua, ta chờ ngươi. Người nam kia đồng sự nói ra, thắng trông cậy vào cái gì thắng a? Đàm Liên Hải trong lòng tự nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn lấy đối diện mỹ nữ, Đàm Liên Hải vẫn là quyết định dùng kế phương pháp tương đối tốt. Hán Thường Thường nhìn loại kia mờ mờ a không hạn chế cách đấu, hai tên cách đấu giả thường thường ôm cùng một chỗ, xoay đánh nhau, tuyệt đối tiếp xúc thân mật. Lúc đó liền buồn nôn khủng khiếp, hai cái đại lao ra nhóm đánh như vậy, còn không đem người cho buồn nôn chết. Thế nhưng là, hiện tại không giống nhau, đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là một vị mỹ nữ, một vị đại mỹ nữ, nếu là cùng nàng đến cái không có khe hở khe hở nhu thuật đấu vật, hoặc là đến cuối cùng dùng thân thể của mình khóa lại thân thể của đối phương. Thật là là một loại như thế nào mỹ diệu cái cảm giác. Tổn thương càng nặng, yêu càng sâu. Hắn làm sao nhịn được đây? Sau đó, đàm liên hải thân thể hơi cong. Vào tay như là cái kìm giống nhau, khoác lên trước mặt của hắn, nhìn lấy y nguyên đứng ở nơi đó Nguyệt oánh oánh. Ta muốn công kích, thiết chiêu. Đam liên Hải hướng thẳng đến Nguyệt oánh oánh bổ nhào qua. Hắn muốn ôm chặt Nguyệt oánh oánh eo, sau đó, đến cái ôm quẳng, lấy đối phương thể trạng, lấy thể lực của mình, tuyệt đối có thể đem đối phương cho ôm, sau đó lại quẳng xuống đất, cuối cùng, mình lại không chút khách khí để lên đi. Hoàn mỹ, xinh đẹp, còn không có phát lên công kích, trên mặt của hắn đã hiện ra mỉm cười thắng lợi Ta tới, ta tới. Hắn nhào tới. Mắt thấy mỹ nữ đang ở trước mắt, lập tức liền muốn ôm chặt. Ngao úc. Đột nhiên, đàm liên hải sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Thiếu dung cũng trong nháy mắt ngưng kết, cuối cùng biến thành thống khổ. Mà cái kia hai ngày hai chân, thì đã thật chặt kẹp vào nhau. Hai đầu cái kìm giống nhau cánh tay, trong nháy mắt buông xuống, che hạ bộ. Nhưng vẫn là đau đầu đầy mồ hôi, trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể đều cung thành một đoạn, không thể dậy được nữa. Hiện trường trong nháy mắt tiến tĩnh, trong giang hồ truyền ngôn đối phó nam nhân tất sát kỹ liều âm cước. Ở đây những nam sinh kia từng cái nhìn lấy đều cảm giác hai chân không nhịn được kẹp chặt. Hung ác, quá ác, đau, quá đau. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ là nâng lên một cước, không nghĩ tới liền liền. Nguyệt Ánh Ánh một bộ dáng vẻ vô tội, nhìn lấy nằm trên đất Đàm Liên Ải. Nghe nói như thế, Đàm Liên Ải kém chút lại ngất đi. Chủ quan, chủ quan. Mình trung môn mở rộng, sơ hở trăm chỗ. Cái này, ai? Giờ phút này, hắn tại đau đớn vạn phần đồng thời, cũng là hối hận vạn phần. Nếu là lại có một cơ hội, hắn khẳng định có thể thắng. Đáng tiếc, đã không có cơ hội. Như thế một cái mỹ nữ đứng ở chỗ này, những con sói kia sớm đã nhìn chằm chằm. Ta lên trước, ta lên trước. Những nam nhân kia vậy mà ở Mỹ lên. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đàm Liên Hải tiểu tử này là chủ quan mất kinh châu. Thằng như vậy lấy hướng, lộ ra nhiều như vậy bị công kích bộ vị, sao có thể bất bại? Mà lại, hắn, mỹ nữ, nếu là ta thắng ngươi, phải ngươi hay không cũng có thể làm bạn gái của ta." Từ Thiết Long xoa xoa tay nói ra. Một M85 to con, giờ phút này lại có chút ngượng ngùng. "Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta." Nguyệt Hoành Anh nói ra. "Được." Hắc hắc Từ Thiết Long đại hỉ. Hắn là bóng rổ kiện tướng, tại trên sân bóng rổ, danh sưng xe tăng, chính là những cái kêu cây cột giống nhau to con, cũng không là hắn đối thủ, húng chi, trước mắt cái này nhìn như thẹn thùng tiểu mỹ nữ. Ta muốn đánh. Từ thiết long từ từ hướng phía Nguyệt Oanh Oanh tới gần, một chút xíu đệ tới. Thân thể to lớn, như là to như cột điện. Nam sinh kia nhìn thấy từ thiết long dáng vẻ, từng cái thương tiếc, song, song. Mỹ nữ là của người khác. Thế nhưng là, đang khi bọn họ thất vọng thời điểm. Lần nữa nghe được một đạo không giống tiếng người chu lên. Ngọc dị. À hó hó hó, hó ba. Vừa mới tới gần, đang chuẩn bị ôm lấy nguyệt vánh ánh từ thiết long trong nháy mắt cảm giác thân cận mát lạnh, sau đó một ngọn gió hiện lên, tiếp theo, một cô kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tiếp theo, to như cột điện thân thể, ngã trên mặt đất, nhai răng trợn mắt, tràn đầy mồ hôi lạnh. Đừng nói là một M85, liền xem như 2m85, là một cái nam nhân, cái chỗ kia cũng là nhược điểm của hắn. Cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 707, vậy thì sách đi qua A. Nhìn lấy lần nữa hạ bộ chúng chiêu, nhìn lấy lần nữa ngã trên mặt đất nam nhân. Đám người lần nữa cảm giác dưới đáy phát lạnh. Cảm giác lạnh phong siêu siêu. Một lần là trùng hợp, hai lần cũng là trùng hợp à. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nguyệt oánh oánh lần nữa một mặt vô tội nói. Không phải cố ý, không phải cố ý. Người biết hai lần đều vừa vặn đá chúng cùng một cái vị trí. Nhìn thấy trước sau hai người đều ngã trên mặt đất, những nhân viên kia có chút lùi bước. Không qua, cũng có chút vẫn không muốn từ bỏ. Đối với một cô gái tới nói, công kích hạ bộ là một cái nhược nữ tử có thể đạt tới một cái tráng hán xảo diệu phương pháp, nhưng cũng là duy nhất phương pháp. Mình chỉ cần phòng hộ được là được. Ta tới. Lần này lần nữa tử trong đám người đi tới một người nam tử. Nam tử hình thể rất cân xứng. Nhìn mặc dù không phải loại kia lưng hùm vai gấu cảm giác được, nhưng là rất hoàn mỹ. Dạng này người, bình thường đưa tay mạnh mẽ. Hiệu Tử Kiến, kiện thân đặc nhân, cùng những cái kia truy cầu to con tên cơ bắp không giống nhau, hắn nữa loại kia tu thân tính chất đúc luyện, bình thường, càng là hơn chú trọng mình tính cân đối cùng tính linh hoạt. Hắn tin tưởng, cái này muốn mình ngăn trở mỹ nữ Liêu Âm Cước, mình tuyệt đối có thể vớt vẻ mỹ nhân về. Xét thấy phía trước mấy người thê thảm đau đớn dao hấn, Hiệu Tử Kiến rất cẩn thận Vừa vào sân liền đang không ngừng đong đưa, mà lại, là nghiêng người tới gần, đem thân thể của mình che giấu rất tốt. Hắn tin tưởng, chỉ cần để cho mình tới gần, liền nhất định sẽ thành công. Heo tử kiến thân thể từ từ tới gần, thân thể còn đang không ngừng lắc lư, hai chân không ngừng thay thế, lại là hoa thức hổ điệp bước. Quả nhiên tới gần không ít. Heo tử kiến trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Mỹ nữ đang ở trước mắt, hắn thậm chí đã ngửi được Mỹ nữ trên người mùi thơm ngát. Thắng lợi! Mình thắng lợi! Sau đó, hiệu tử kiến rôi ra hai tay, hướng phía nguyệt oánh oánh ôm qua đi. Thế nhưng là, cánh tay còn không có triển khai, liền thấy một mực bất động vẻ đẹp nữ, khỏe miệng hiện lên một tia rào hoạt tiêu dung. Hiệu tử kiến trong nháy mắt có một loại dự cảm xấu, tiếp theo, liền phảng phất nghe được một trận quỷ dị phong thanh. Ầm, ngao ngao, lại là một tiếng gian tế tiếng têu thảm thiết, đến gần hiệu tử kiến, đồng dạng bị đá trung hạ mặt. Lần này, chung quanh những người kia thế nhưng là gắt gao tiếp cận. Vốn cho rằng hiệu tử kiến tiến vào an toàn phạm vi sau đó liền an toàn, không nghĩ tới, mỹ nữ lần này không dùng chân, mà là dùng đầu gối. Những cái kia nam nhân viên một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, nếu là nhìn không ra, mỹ nữ trước mắt tại hố bọn hắn, bọn hắn cũng thực sự là hướng công thông minh của mình. Còn có người muốn thử một chút à Nguyệt Oanh Oanh lần nữa một mặt đáng yêu đối với người chung quanh hỏi. Lần này không có người tiến lên nữa, thậm chí còn không kiểm hãm được hướng phía phía sau lui lui. Là cái này một cái nhỏ ma nữ a. Ai còn nguyện ý thử ai đang thử, người đó là Đồ Đẩn. Nhìn lấy những thứ này không ngừng lùi lại nhân viên, nguy toéng ánh, ánh trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng. Không có tí sức lực nào, không cùng các ngươi chơi. Đúng lúc này, mấy cái người mặc màu xám quần áo làm việc nam tử, giơ lên một dương giấy lớn đầu đầy mồ hôi đi tới đến. Máy copy, các ngươi máy copy đến. Để chỗ nào bên trong một cái nam tử hỏi. Lúc này, những nhân viên kia cũng không tại xem náo nhiệt, nên làm cái gì làm cái gì đi mà đám liên hải ba người lại tê liệt trên ghế ngồi hiện tại y nguyên gương mặt thống khổ các ngươi đem cái kia máy copy để ở chỗ này đi nhưng là cần đem bên trong bộ kia hư cho khiêng ra đến một cái nữ nhân viên nói ra cái kia đốc công nhìn xem theo rồi nói ra các ngươi trước nhường một chút chúng ta đi cái bàn dọn dẹp một chút đem cái kia nhất tới không phải vào không được dừng tốt tốt tốt mấy cái kia nam nhân viên đang chuẩn bị chuyển cái bàn chuyển vị trí ở đâu cần phải phiền toái như vậy Trực tiếp xách đi ra không là được cả thật phiền phức. Nguyệt oánh oánh không nhịn được nói. Mỹ nữ, cái này một máy phổ tỏ có ti 500-600 cân, không phải một cái túi sách, ngươi nói sách liền sách. Cái kia đốc công nghe được Nguyệt oánh oánh, một mặt không cao hưng nói. Thế nhưng là, hắn lời vừa mới nói xong, Nguyệt oánh oánh trực tiếp đi đến bên trong, dùng bàn tay kẹp lấy máy có ti chắc bích. Sau đó, trên mạng vừa nhấc, cái kia máy có ti liền bị nâng lên, lập tức rơ lên bả vai vị trí. Sau đó, Nguyệt ảnh đánh lại đem cái kia máy copy cho để dưới đất. Có thể xách cả Nguyệt ảnh em lần nữa nhìn lấy cái kia đốc công chất hỏi. Từ ngực, toàn trường đều mắt trợn tròn. Đây chính là mấy trăm cân máy copy, cứ như vậy. Cứ như vậy nói khiêng liền vấp đi. Đàm liên hải từ thiết long bọn hắn càng là hơn trợn mắt hốt mồm. Dạng này đại lực sĩ si mỹ nữ, bọn hắn lại muốn. Tìm đường chết. Thật sự là tìm đường chết ta. Nhưng, nhưng, có thể hay không đem. Đem cái này cũng bỏ vào. Cái kia đốc công nói chuyện đều không lưu loát. Hắn cũng bị dọa sợ. Cái này có cái gì khó, ngươi đem hắn mở ra, chuẩn bị cho tốt, ta chuẩn bị cho ngươi đi qua. Nguyệt oánh ngánh không để ý nói ra. Được. Cái kia đốc công liền vội vàng gật đầu. Hai phút đồng hồ sau đó, Nguyệt oánh ngánh lần nữa không tốn sức chút nào đem những người kia mới mang nổi máy công ty đem thả đến bên trong trong góc. Phụ. Chúng ta hoàn toàn phụ. Những cái kia công nhân bước vác một mặt trấn hám điệu nói ra. Những nhân viên kia, giờ phút này tương tự nhìn ốc. Tổng tài có cái dạng gì yêu nghiệt muội muội a? Những cái kia nam nhân viên nhìn lấy Nguyệt Hoánh Anh, giờ phút này rốt cuộc không ai dám xách tìm Nguyệt Hoánh Anh làm bạn gái sự tình. Mỹ nữ như vậy, quá kinh khủng. Lần này, không ai cản ta đúng lúc này, văn phòng lối vào vang lên lần nữa một thanh âm. Cái kia vừa mới còn đắm chìm trong Nguyệt Hoánh Anh vẻ đẹp nữ đại lực sĩ trong dung động nữ tiếp đại viên, giờ phút này nhìn thấy Dương Đình tiến đến, lập tức sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian một đường nhỏ chạy tới. Đồng. Đồng sự. Dài. Đối với. Thật xin lỗi. Đẹp nữ tiếp đái thấp thỏm trong lòng, khẩn trương nói chuyện đều không lưu loát. Lần trước, nàng chẳng những ngăn cản chủ tịch hội đồng quản trị, còn bắt hắn trò chào phúng một phen. Lần này. Ha ha. Có cái gì xứng đáng thật xin lỗi. ngươi làm tốt chính mình làm việc là được. Dương Đình cười một tiếng, sau đó hướng phía bên trong đi đến. Vừa nay mới vừa đi vào. Liên thấy Nguyệt Oánh Oánh chạy tới. "Thị phu, ngươi nhưng đến, ta cũng chờ ngươi nửa ngày." Nguyệt Oánh Oánh ngọt ngào kêu lên, cũng không tiếp tục phục lúc trước ma nữ hình tượng. "Nàng thế nhưng là trông cậy vào Dương Đình cho nàng tiến ra đây, có thể không nhu thuận ạ?" "Thị phu." Đám người lần nữa nhìn thấy Dương Đình, từng cái lập tức thu hồi trên mặt lúc đầu biểu lộ, thay đổi một bộ tôn trọng tiếu dung chủ tịch hội đồng quản trị được. "Chủ tịch hội đồng quản trị được." "Chủ tịch hội đồng, hộ đồng quản trị được." "Ha ha." Lần này mọi người sẽ không lại tìm ta khiêu chiến đi Dương đỉnh trò đùa giống như nói. Không dám, không dám. Đám người vội vàng khoát tay. Lần trước bọn hắn trước mắt hộ hoa sứ giả muốn xuống tay với Dương đỉnh, hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi đây. Đây là ai? Đây chính là trưởng quản bọn họ tiền đồ chủ tịch hội đồng quản trị a. Ai không muốn lăn lộn, dám lại đi tìm chủ tịch hội đồng quản trị động thủ. Thiết, liên bọn hắn, ngay cả ta đều đánh không lại còn dám cho ngươi động thủ ngươi cũng không sợ mình thất thủ một bàn tay chụp chết bọn hắn. Nguyệt oánh oánh một mặt khinh thường nói. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 708, một điểm không có thành ý. Nghe được Dương Đình, Nguyệt oánh oánh trên mặt tràn đầy khinh thường. Dương Đình cũng không để ý tới, hắn tự nhiên biết Nguyệt oánh oánh tính tình. lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn cũng nếm qua đau khổ. Hiện tại thực lực mình đề cao, nàng mới dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều Đơn giản liền như là một thất liệt mã. Chỉ có ngươi so với nàng càng cường đại hơn thời điểm, nàng mới biết nghe lời ngươi. Chủ tịch hội đồng quản trị, xin lỗi, lần trước, chúng ta không biết, cho nên. Mạo phạm ngài. Xin ngài tha thứ. Những nhân viên kia nhìn lấy Dương Đình, đầy cói lòng ấy náy nói. Sự tình lần trước, bọn hắn thế nhưng là kém chút động thủ. Các ngươi làm không tệ, liền nên dạng này. Các ngươi chính là hộ hoa sứ giả, không thể bên ngoài tùy tiện đến cái gì người. Liền muốn tiến tới quái dày Nhược Hàn Dương Đình vừa cười vừa nói Hắn về sau, tự nhiên ở chỗ này Thời gian thiếu, Nhược Hàn lại là như thế Có mị lực, nếu là không có người Cản trở, chẳng phải là phiền cũng phải Bị phiền chết, đám người nghe xong Lại liên tưởng đến Nguyệt Oanh Oánh Vừa mới đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sưng Hô, từng cái trong nháy mắt Minh Bạch hết thảy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngài yên tâm, chỉ cần có chúng ta Ở đây, nửa người nửa ngậm người Đừng nghĩ lại tới quái giày nàng Những người kia đối với Dương Đình bảo đảm nói Thiết, liền các ngươi, có thể bảo hộ cái gì a? Thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn ta xuất thủ mới được Nguyệt Oanh Anh nói lần nữa Đồng thời giữ chặt Dương Đình Đối với hắn nói ra đi thôi Tỷ tỷ còn ở bên trong chờ lấy đây Vừa mới liền để ta tới mời ngươi Dương Đình gật đầu Bất quá tại đi đến cái kia đảm liên ải Chờ ba cái bị Nguyệt Oanh Anh sử dụng liêu âm cướp người trước mặt thời điểm Dương Đình dừng bước lại Ba người kia sắc mặt xấu hổ Giờ phút này trên mặt thống khổ không chịu nổi, thế nhưng là, lại không dám biểu hiện ra ngoài, nhìn lấy Dương Đình, biểu lộ hết sức khó coi. người ra tay nhưng thật là độc ác. Nhìn xem ngươi đem bọn hắn đánh thành cái dạng gì Dương Đình có chút tức giận nói. Ai để bọn hắn không làm việc cho tốt, còn đối với ta lên không tốt tâm tư. Đối mặt Dương Đình trách cứ, Nguyên thoáng ngánh quyệt mồm, có chút đối Lý thấp dọng phản bác. Như thế, ngươi liền nên đối bọn hắn xuống tay nặng như vậy Dương Đình cả giận nói. Ta đã thủ hạ lưu lư là bọn hắn không khỏi đập. Nguyệt Thoáng gánh túi đầu nói ra, gương mặt ủy khuất, nàng bây giờ nhìn thấy Dương Đình nổi giận, trong lòng thật đúng là sợ hãi. Ngươi không nên quên ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, nếu là lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm chuyển công, càng sẽ không sẽ dạy ngươi một chiêu nửa thức. Dương Đình nói ra, người bên cạnh nhìn thấy vừa rồi cái này mà nữ một người như vậy, bây giờ đang chủ tịch hội đồng quản trị trước mặt, vậy mà giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cựu nhỏ. Từng cái làm bao người ngoác mồm đến mang thai, thế nhưng là, nghe được cái này công lực đều là chủ tịch hội đồng quản trị chuyển sau đó, càng là hơn khiếp sợ không thôi. Nhỏ ma nữ đều lợi hại như vậy, chủ tịch hội đồng quản trị lại là cái gì tầng thứ? Chủ tịch hội đồng quản trị, không có chuyện, chúng ta không trách nàng, chủ yếu là chính chúng ta quá không cẩn thận. Đàm Liên Hải sắc mặt khó coi nói ra. Dương Đình sắc mặt có chút âm trầm, trừng nguyệt oánh oánh một chút, sau đó chuyển hướng ba cái kia người bị thương. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, nếu là Dương Đình không ở nơi này, chỉ sợ bọn họ loại thống khổ này trạng thái, ít nhất phải duy trì liên tục 3 ngày, không biết lúc kia, vẫn sẽ hay không vì nguyện thoáng ngánh cầu tỉnh, Đem cánh tay vươn ra. Dương Đình đối với ba người nói. Ba người có chút không hiểu, bất quá vẫn là tuân theo Dương Đình, ngoan ngoan đem cánh tay cho vươn ra. Sau đó, Dương Đình tương tự xuề bàn tay ra, bắt lấy cổ tay của bọn hắn, đồng thời, một sợi chân khí, từ trong tay phát ra bị bắt lại người, lúc đầu thống khổ không chịu nổi, thậm chí có chút nhè răng trợn mắt, thế nhưng là trước mắt cổ tay của bọn hắn bị Dương Đình bắt lấy thời điểm, từng cái trên mặt thống khổ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó chính là gương mặt trợn kinh, truyền vận chân khí đem bọn hắn chữa cho tốt sau đó, Dương Đình mang theo Nguyệt Thoáng Ánh hướng phía tổng tài văn phòng đi đến, mà ba cái kia vừa mới bị Nguyệt Thoáng Ánh đánh một chút đứng không dậy nổi người, giờ phút này đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không thoải mái, cùng người bình thường đồng dạng. Vẹn vẹn bị bắt lại cổ tay, không tới một phút thời gian, tất cả ốm đau đều chữa lành, cái này, đám người sừng suốt, chủ tịch hội đồng quản trị, quá, quá lợi hại, những cái kia đứng ngoài quan sát người, cũng tương tự dài chân tướng, đồng dạng chân kinh, trong miệng chỉ có một câu như vậy rung động, vừa vặn, giờ phút này an như Tùng đã đi qua tới, một hồi, hắn phải bồi dương đình đi nhà máy, cho nên, hiện tại cũng từ phòng thí nghiệm đi vào trong văn phòng vừa vặn nhìn thấy những cái kia đồng sự gương mặt biểu tình khiếp sợ cùng những người kia khác biệt chính là an như tùng trên mặt gương mặt đương nhiên chủ tịch hội đồng quản trị cường đại không phải chúng ta có thể đoán chờ sau này các ngươi biết càng thêm giải trong giọng nói tràn đầy tôn sùng dương đình mang theo nguyệt hoáng ánh đi đến nguyệt nhược hàn trong văn phòng ngươi đến nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút uống chút gì không nguyệt nhược hàn đối với dương đình hỏi không cần phiền toái như vậy ngươi làm việc của ngươi là được dương đình đối với nàng nói ra. Nguyệt Nhược Hàn đứng dậy, cho Dương Đình Pha một ly trà. Sau đó đối với hắn nói ra: Ngươi trước ở chỗ này chờ một chút lát, ta đem cái này văn kiện xem hết, chúng ta liền đi qua có được hay không? Không có việc gì, không nóng nảy, ngươi cũng không cần gấp, từ từ xem. Dương Đình đối với Nguyệt Nhược Hàn nói ra, mà Nguyệt Ánh Ánh chảy qua qua. Vừa rồi Dương Đình gian dại, hiện tại ý Nguyên Quyền mổm, gương mặt không cao hứng. Đã lớn như vậy, chưa từng có ai quản qua nàng, càng không có ai như thế gian dại nàng. Mặc dù. Nàng cũng biết mình vừa rồi hành vi có chút quá phận, nhưng là, bị Dương Đình như thế trước mặt của mọi người, bị đương chúng cửa trách, trong lòng hiển nhiên không vui. Dương Đình nhìn lấy luôn luôn hoạt bát sáng sủa, giờ phút này lại ngồi ở chỗ đó rầu rĩ không vui Nguyệt Oanh Oanh, trong lòng cũng có chút không thích hứng, biết, mình vừa mới nói có chút nặng. Sau đó, từ từ đi qua, còn đang tức giận ả Dương Đình cười hỏi. Hừ, Nguyệt Oanh Oanh giống một cái tiểu nữ sinh giống nhau, trực tiếp xoay mặt đi, không cho Dương Đình nhìn thấy được, đừng nóng giận, coi như ta sai. Dương Đình ở bên cạnh dỗ dành nói ra, một chút cũng không có thành ý. Nguyễn Ánh Ánh gương mặt không vui nói ra, vậy ngươi muốn cái gì thành ý Dương Đình có chút không hiểu hỏi. Ngươi sẽ dạy ta một bộ công pháp. Nguyễn Ánh Ánh thửa cơ bắt chẽn nói, lần trước Dương Đình giao cho nàng nhất Dương chỉ, mặc dù nhìn rất khốc nhẽn, thế nhưng là thi triển thời điểm có rất nhiều hạn chế, hai kỳ thi triển khoảng cách quá gần, còn không có một cái nào súng ngắn sạ chỉnh xa, hiện tại. Nhu cầu cấp bách một bộ tốt đi một chút công pháp. Dương Đình nghe xong cũng cười, nói thật, chân chính sinh khí qua đi, vẫn còn có chút đau lòng. Tốt à, đáp ứng ngươi, ta liền lại truyền cho ngươi một cái thân pháp cao siêu. Dương Đình nói ra. Tên là gì Nguyễn Thoánh oánh hỏi. Lăng ba vi bộ. Chính thích hợp ngươi bây giờ thi triển. Dương Đình nói ra. Lăng ba vi bộ khinh công Nguyễn Thoánh oánh ngạc nhiên nói ra. Ừ, xem như khinh công đi. Dương Đình gật đầu. Công pháp này học thành sau đó. Ngươi về sau nếu là đánh nhau, đánh không lại có thể kịp thời chạy trốn. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 709, bị phơi lấy. Chạy trốn. Hừ. Bản cô nương Dung manh phi thường vô địch, làm sao lại chạy trốn. Nguyệt oánh oánh có chút không cam lòng nói. Sau đó, lần nữa chuyển hướng Dương Đình hỏi vậy ngươi lúc nào thì chuyển cho ta. Dương Đình nhìn xem đang chuyên tâm đọc văn kiện Nguyệt Ngực Hàn, sau đó, lại nhìn xem ghế salon bên cạnh. Nói ra có muốn không liền hiện tại đi. Dù sao cũng đơn giản. Đơn giản Nguyệt Thoánh ánh trong lòng có chút hồ nghi, thứ đơn giản có thể lợi hại à Không qua, đã tặng không, không cần thì phí. Tốt. Vậy thì ở chỗ này, ngay tại lúc này đi. Nguyệt Thoánh ánh gật đầu, mặc dù nghe được Dương Đình nói đến đơn giản, thoáng có chút thất vọng, nhưng là trong lòng vẫn là rất chờ mong, dù sao đây là Dương Đình dạy cho nàng. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, phàm là Dương Đình dạy cho nàng công pháp hoặc là kỹ năng còn không có để cho nàng thất vọng qua. Sau 20 phút, Nguyệt Hoánh Ngánh lần nữa mở hai mắt ra. Truyền công hoàn tất. Lăng Ba Vi Bộ là cái này, Lăng Ba Vi Bộ Nguyệt Hoánh Ngánh một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Cái gì Lăng Ba Vi Bộ Nguyệt Nhược Hàn cũng đã đem làm việc xử lý xong thành, đang ngồi trên ghế uống trà, nhìn lấy hai người truyền công, lặng lặng chờ lấy, không nói gì. Thế nhưng là, nghĩ không ra muội muội vừa nói, vậy mà nói Lăng Ba Vi Bộ. Tỷ tỷ, Lăng Ba Vi Bộ liền là một loại khinh thân công pháp, lúc trước Tỷ phu tại trong hỏa hoạn cứu ngươi lần kia, dùng chính là Lăng Ba Vi Bộ. Nguyệt Thúy Ngánh đối với Nguyệt Nhược Hàn giải thích nói, nâng lên lần kia nghĩ cách cứu viện, Nguyệt Nhược Hàn trên mặt lần nữa dần hiện ra một tia nhu tình, mặc dù nhưng đã qua lâu như vậy, nhưng khi đó tình hình còn rõ mồn một trước mắt, phản phất liền phát sinh ở vừa mới giống nhau. Đây là nàng đời này trải qua đáng giá nhất kỷ niệm thời khắc một trong. Đúng thế nàng và hắn lần thứ nhất gặp mặt. Lại là lấy dạng này một loại phương thức, thật rất kỳ diệu. Hiện tại, ta học được Ta đi cho ngươi xem a Nguyệt oánh Anh nói ra. Sau đó, trên người vận chuyển chân khí, bước chân đều trở nên hư ảo rất nhiều, chân xuống di động, trở nên rất mềm mại, cũng rất nhẹ nhàng, liền như là chuồn chuồn lướt nước giống nhau, giống như chân không chạm đất, mà lại, tốc độ càng là hơn nhanh không hợp thói thưởng. Nguyệt nhược hàng cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy muội muội tại trong căn phòng này mấy cái lưu lại cái bóng. Cái này, thật vô cùng thần kỳ. Thế nào cũng không tệ lắm phải không Nguyệt oánh Anh chạy một vòng mấy lúc sau. Hiển nhiên đối với mình mới học cái này công pháp rất là hài lòng, trừ tại tỷ tỷ của mình trước mặt khoe khoang bên ngoài, còn không nhịn được tại cái này trong văn phòng, đều đi vài vòng. Mỗi lần hành động đều như là một trận gió giống nhau, nhanh chóng di động, căn bản để cho người ta sợ không được. Thích không dương đỉnh đối với Nguyệt Thoánh gánh hỏi. Thích. Đương nhiên thích. Thì phu, ta quá yêu ngươi. Nguyệt Thoánh gánh hết sức hưng phấn, thậm chí có chút nói năng lộn xộn Tân hoan liền tốt, nhớ kỹ, về sau. Không cần nhượng xảy ra chuyện như vậy. Dương Đình đối với Nguyệt Oánh oánh lần nữa dặn dò. Ừm, biết. Nguyệt Oánh oánh lười biếng hồi đáp. Sau 5 phút, An Như Tùng đi vào trong văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, Nguyệt Tổng, chúng ta có thể xuất phát. Nguyệt Nhược Hàn gật gật đầu. Sau đó, Dương Đình theo Nguyệt Nhược Hàn, còn có An Như Tùng đến dược phẩm gia công nhà máy. Bởi vì lần này sinh sản thật sự là quá gấp gáp, bọn hắn lại thuộc về là mới dược vật nghiên cứu phát minh công ty, cho nên... Muốn nặng kiến tân dược phẩm gia công nhà máy đến chế thành những thứ này dược vật căn bản không có khả năng. Vừa mới bắt đầu dự định là tìm còn lại nhà máy thay gia công, nhưng là vì phòng ngừa xuất hiện khối lượng vấn đề, vẫn là quyết định đem tìm tìm một cái thích hợp nhà máy, sau đó đem xưởng thuốc toàn bộ mua lại. Cuối cùng đi qua nhiều mặt xem xét, tại dân được khu khu công nghiệp bên trong tìm tới một nhà xưởng thuốc, mặc dù xưởng thuốc thiết bị có chút cũ cũ, nhưng là có thể thỏa mãn cái này một nhóm dược vật sinh sản, mà lại. Bọn hắn mới dược phẩm gia công nhà máy đã ngay tại tu kiến, chỉ cần có thể hoàn thành trong lúc này quá độ là được. Nửa giờ sau, bọn hắn liền đến đúng chỗ tại dân được khu xưởng thuốc. Vẫn chưa đi tiến, đã nghe đến trong không khí nồng đậm sang tị hương vị, không biết là những thứ gì. Nơi này là lao khu công nghiệp, không khí khối lượng độ trinh lệch. An Như tùng đối với Dương Đình nói ra, chúng ta mới xưởng thuốc không thể thành lập ở loại địa phương này, mà lại nhà máy bốn phía nhất định phải nghĩ biện pháp phòng ngừa bị loại này không khí ô nhiễm. Nhất là cái kia một bộ chủ dược. Dương Đình nói ra, vật gì đó khác cũng còn tốt nói, nhưng là, tử linh chi, nhất là hấp thu thiên địa linh khí tử linh chi, càng là hơn dễ hỏng. Nếu là bị loại này không khí ô trọc, sợ rằng sẽ đối với dược hiệu có ảnh hưởng rất lớn. Ừm, ta biết. An như Tùng nói ra. Sau đó, mọi người đi tới xưởng thuốc. Tại xưởng thuốc cửa ra vào cũng chỉ có một cái công trình sư ở đầu trở. Cái khác chủ yếu nhân viên xây cất, căn bản không gặp được bóng dáng. Thấy cảnh này, An Như Tùng sắc mặt có chút khó coi. Đây là chủ tịch hội đồng quản trị cùng Tổng tài lần đầu tiên tới nơi này thị sát, thế nhưng là nhưng không ai qua tới đón tiếp, đây là thái độ gì? Là muốn đem lãnh đạo chủ yếu cho phơi lấy à? Những người khác đây An Như Tùng đối với công trình sư Trần Lượng hỏi. Bọn hắn đều tại trong văn phòng đây. Trần Lượng hồi đáp. Tại văn phòng làm gì làm việc không được rồi đi vào quỹ đạo à sao lại thế bận rộn như vậy để bọn hắn đi ra? liên nói chủ tịch hội đồng quản trị cùng nguyệt tổng đến chúng ta xưởng thuốc đến thị sát đến an như tùng có chút tức giận nói ra lãnh đạo chủ yếu người ở trước cửa trở phía trên thị sát và nghiệm thu đây là gần nhất bản lễ tiết cũng là nhất cơ bản tôn trọng không phải chẳng khác nào là để người ta phơi ở đâu nhất là bọn hắn loại này lần thứ nhất người tới nơi này tới nói càng là hơn hẳn là giới thiệu một chút không phải chẳng khác gì là cái gì cũng không biết để người ta mình đi lung tung à đừng nói là lãnh đạo cấp trên thị sát Liền xem như trong nhà đến khách nhân, chủ nhân cũng muốn tới cửa nên tiếp một chút đi. Thôi, đã bọn hắn bận hiệu, chúng ta liền đi vào đi. Dương Đình không quan trọng nói. tốt ra. An như tùng gật đầu. Nơi này hắn tự nhiên quen thuộc, bởi vì muốn tiến hành bên trong thử một chút nghiệm cho nên, không ít chạy tới nơi này. Nơi này vốn là một nhà công ty nhà nước, đến cuối cùng, bởi vì kinh doanh cùng quản lý bất thiện, dẫn đến mấy năm liên tục hao tổn, hiện tại cũng bán đi. Lúc đó mua nhà này sưởng thuốc thời điểm, cân nhắc tới đây nhân viên cùng công trình sư đối với máy móc tương đối quen thuộc, cũng dễ dàng vào tay, không cần lại nhận người thậm chí huấn luyện, cho nên, liền đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, mà lại, các công nhân tiền lương, đồng dạng cơ hồ đều là gấp đội tính toán. Đoạn thời gian trước tiếp xúc, nhượng an như tùng đối với nơi này cái này tổng công trình sư rất có ý kiến. ỉ vào mình là nơi này nguyên lão, đối với nơi này máy móc quen thuộc, thậm chí, cảm giác nơi này máy móc, Không có hắn liền hoàn toàn vận chuyển không, cho nên, cũng có chút cậy già lên mặt, nói chuyện thái độ ngạo mạn, ngựa khí rất hướng. Mà lại, liên lụy tới sản xuất sự tình, đều phải hảo hảo cùng hắn thương lượng, hắn nếu là có ý kiến, hoặc là tiêu cực biếng nhác, cái này nhà máy liền không vận chuyển được. Cái này khiến thân là sinh sản bộ kinh lý kiêm bên trong thử người phụ trách gian như tùng rất không thoải mái. Cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 710, bọn hắn coi như thức thời. Hắn từng nhiều lần muốn nói với Nguyệt Tổng chuyện này, nhưng là, ngẫm lại vẫn là thôi, hiện tại chính là lúc dùng người, mà lại, hắn có thể nhìn ra được, Nguyệt Tổng đối với sinh sản thuốc vô cùng gấp, cho nên, liền nhìn xuống, thế nhưng là, nghĩ không ra, hiện tại, hắn đã bảnh trướng đến nước này. Hy vọng, ngươi một hồi không nên quá phận, An Như Tùng trong lòng nói ra. Sau đó, đám người hướng phía bên trong đi vào. Sưởng trưởng văn phòng, hiện tại đã biến thành tổng công văn phòng bên trong có một cái 50 da mặt nam tử. Giữ lại một cái đại bối đầu, tóc trải vốt ố OH hắt phát sáng, cẩn thận tỉ mỉ, một trương mặt chữ quốc, lại phối hợp cái kia hơi mập thân thể, còn có không giận tự uy ánh mắt, không biết còn tưởng rằng là nơi nào đại quan đây. Nếu là lúc trước, vẫn thật là là đại quan, công ty nhà nước bên trong tổng công chính sư, vậy cũng không được. Đáng tiếc, hắn không có gặp phải thời điểm tốt. Công ty nhà nước biến xí nghiệp tư nhân, hắn quốc gia thân phận ném nhưng là... Cái này khí thế trên người lại một điểm không thay đổi. Giờ phút này, ngồi tại văn phòng trên ghế. Trước mặt bày biện một bộ đồ uống trà, ở đâu thưởng thức trà đây? Nhị thúc nghe cái kia an như Tùng nói, Nguyễn Tổng cùng cái gì chủ tịch hội đồng quản trị muốn đi qua, chúng ta không đi cửa ra vào nên đón, bọn hắn có tức giận hay không nghiêm kinh chất tử nghiêm lực đối với hắn nói ra. Sinh khí hử, bất quá là một số lông còn chưa mọc đủ bé con, liền xem như sinh khí, lại có thể thế nào nơi này, là ta nói thôi. Ngươi không nhìn thấy hắn an như tùng cả ngày gấp cho chó rượt con thỏ giống nhau sao bọn hắn gấp gáp như vậy, nói rõ bọn hắn không dám chế lại sinh sản. Mà cái này sinh sản bên trên không có ta khủng khiếp. Cái này máy móc lúc đó đều là ta phụ trách mua, cũng là ta phụ trách duy trì. Bọn hắn chỉ nhận ta, không có ta khủng khiếp. Cho nên, liền xem như bọn hắn lại tức giận, cũng phải nhận lấy. Hôm nay không phải đến thị sát à vừa vặn, ta nhượng chủ tịch hộp đồng quản trị cùng tổng tài biết biết tình huống nơi này. Không thể luôn bị cái kia an như tùng một mực trông coi. Một cái ngoài miệng không có lông da hỏa, dựa vào cái gì cưới tại trên đầu ta. Nghiêm kinh nói ra. Nhị thúc nói có đạo lý, chúng ta xác thực không thể toàn bộ nghe an như tùng tiểu tử này, không phải đến về sau, nếu là hắn triệt để quen thuộc nơi này hết thảy, lại một cước đem chúng ta đá, liền phiền phức. Hắn dám. Vẫn là câu nói kia, nơi này là ta nói thôi, ai đều không được. An như tùng khủng khiếp, tổng tài khủng khiếp, chủ tịch hội đồng quản trị càng không được. Nơi này, được nghe ta. Nghiêm kinh nói ra. Hắn lời vừa mới nói xong. Một cái nhân viên đi tới đối với hắn nói ra nghiêm tổng công. An kinh lý cùng Nguyệt Tổng còn có chủ tịch hội đồng quản trị đến. Bọn hắn muốn ngài đi qua một chuyến. Biết. Nghiêm kinh thản nhiên nói. Sau đó, chậm ung dung thả ra trong tay đồ uống trà. Chậm dại đứng dậy. Cuối cùng, hướng phía bên ngoài đi đến. Bọn hắn hiện tại ở đâu nghiêm kinh đối với vừa rồi tới thông báo nhân viên hỏi. Ngay tại sinh sản xưởng bên trong đây. Người kia hồi đáp. Vừa rồi ta không tại, tổng tài cùng chủ tịch hội đồng quản trị nói cái gì hả? Tổng tài cùng chủ tịch hội đồng quản trị không nói gì, ngược lại là An Kinh lý muốn nói nhượng chúng ta đi gọi người, bất quá, bị chủ tịch hội đồng quản trị cho ngăn cản. Người kia hồi đáp. Hừ. Coi như thức thời, Biết địa bàn này là ai nói thôi. Nghiêm Kinh lần nữa ngạo nghễ nói. Đương nhiên là nghiêm tổng công ngài nói thôi. Trong sưởng các huynh đệ ngài cũng rõ ràng, nơi này chỉ có ngài đức cao vọng trọng. Các huynh đệ cũng đều phục ngài, máy móc cũng đều phục ngài, nơi này cũng chỉ có ngài tòa chấn, chúng ta mới an tâm, cũng mới có thể có ép nổi sao trợ. Lần này các huynh đệ phúc lợi có thể lật một phen, chúng ta đều nhớ kỹ ngài tốt đây. Người kia đối với nghiêm kinh nói ra. Ừm, chỉ muốn đại gia hỏa đồng tâm hiệp lực, nơi này thủy chung đều là chúng ta. Ai đến đều không được. Nghiêm kinh hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng nói ra. Chúng ta đều chờ đợi ngài có thể cho chúng ta lại để thăng điểm phúc lợi đây. Yên tâm, chỉ muốn đi theo ta làm rất tốt, thiếu không chỗ tốt của các người. Bọn hắn lớn như vậy công ty, chỉ có chúng ta một cái sửa thuốc, nghiên cứu đồ vật cho dù tốt, nếu là sinh sản không ra, hết thể đều không tốt, cho nên chúng ta là khâu trọng yếu nhất. Bọn hắn được xin chúng ta. Nghiêm Kinh nói ra, vẫn là ngài nhìn thật. Cái kia nhân viên lần nữa đối với nghiêm Kinh nói ra, Trần, cua trái tim đen đủ đu ám đuôi đốt nghe nghe nói như thế, nghiêm Kinh trên mặt cười càng thêm sán lạ. Chỉ chốc lát sau thời gian. Nghiêm kinh đã đến sinh sản sưởng. Nơi đó đã vây một đống người. Nghiêm tổng công, lần này khả năng lại phải ngái xuất thủ. Chỗ này giống như lại xảy ra vấn đề. Người kia đối với nghiêm kinh nói ra. Nghiêm kinh trên mặt hiện lên một kia cáo giả tiếu dung. Sưởng bên trong máy móc xảy ra vấn đề, tài năng cho thấy hắn tổng cộng tác dụng cùng địa vị. Các ngươi vì cái gì không đi sắp xếp trang một chút sinh sản xảy ra vấn đề. Các ngươi cứ như vậy chờ lấy à an như tùng đối với những sinh sản đó nhân viên tức giận chất hỏi. An kinh lý, ngài không hiểu, loại bỏ không loại bỏ cũng không đáng kể, một lát nữa đợi nghiêm tổng công đến, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Chúng ta vẫn là chờ lấy tương đối tốt. Bên trong một cái nhân viên nói ra, hắn tới liền tốt an như tùng đẻ nén nộ khí hỏi. Đó là đương nhiên, tình huống nơi này không ai so với hắn càng dại. Chúng ta đi loại bỏ, hao phí nhân lực không nói, vạn nhất làm không cẩn thận, còn có thể biết chậm trễ nhiều thời gian hơn, thậm chí sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương. Vẫn là chờ nghiêm tổng công đến lại xử lý, hắn nhất giải, một chút liền có thể nhìn mắc lỗi. Nhân viên nói ra, các ngươi bình thường cũng như vậy phải không nếu là nghiêm tổng công không ở nơi này, sinh sản máy móc mắc lỗi làm sao bây giờ an như tùng tức giận nói. Vậy thì chờ lấy à, đợi đến nghiêm tổng công trở về lại xử lý, nơi này máy móc chỉ có nghiêm tổng công có thể chơi đến chuyện. Cái kia nhân viên nói ra, nghe nói như thế, an như tùng tức giận toàn thân phát run. Bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn cùng Dương Đình lại mặt không biểu tình, thờ ơ lạnh nhạt. "Nghiêm tổng công, nghiêm tổng công, sự tình gì đều phải chờ đợi nghiêm tổng công, còn muốn các ngươi sửa chữa bộ làm gì nguyệt oánh oánh, oánh ở bên cạnh nhịn không được châm chọc khiêu khích nói." Thế nhưng là, những người kia trực tiếp giả câm, cố ý giả bộ như không nghe thấy. Hắn trả lại như thế nào chưa đến ăn như tùng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, từ vừa rồi máy móc ra trục trặc, đến bây giờ đã qua 10 phút đồng hồ, thế nhưng là, nghiêm kinh đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Không có người trả lời. Từng cái ôm cánh tay đứng ở nơi đó, chế rêu giống nhau. Lại qua 10 phút đồng hồ, tại mọi người kiên nhẫn sắp hao hết sạch, ngay cả Dương Đình cùng Nguyệt Nhược Hàn cũng nhịn không được cau mày thời điểm, cái kia Nghiêm Tổng công rốt cục san san mà đến. Chắp tay sau lưng, nâng cao cái có chút hở ra bụng phát tướng, tóc cẩn thận tỉ mỉ, ở phía sau hắn còn đi theo mấy người, không ngừng chỉ máy móc báo cáo tình huống. Tình hình kia trái ngược với hắn là cái đến đây thị sát lãnh đạo cấp trên. Nghiêm Kinh Từ vừa nãy vừa nãy xảy ra vấn đề, đến bây giờ đã qua hơn 20 phút, ngươi mới đuổi tới hiện trường, ngươi thế nào trễ như vậy chậm trong nội tâm có không có một chút cảm giác cấp bách gan như tùng nhịn không được đối với nghiêm kinh chất hỏi. Nghiêm kinh nhàn nhạt quét hắn một chút, ngữ khí khinh thường nói ngươi tới sớm, không như cũ vấn đề gì đều giải quyết không một chút sự tình liền hoảng hoàng trương trương, ta cũng hoài nghi ngươi ứng đối sự kiện trọng đại năng lực. Câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. D. Cho hắn nói xin lỗi. Đối mặt An như Tùng chất vấn, nghiêm kinh chẳng những không có mảy may ăn năn trí tâm, ngược lại trào phúng An như Tùng vô năng. Đến như vậy lâu, sự tình gì đều không có giải quyết, đây không phải vô năng là cái gì. Không chỉ như thế, còn chế rêu An như Tùng không giữ được bình tĩnh, không có ứng đối sự kiện lớn năng lực. Nghe nói như thế, chính là bên cạnh Dương đỉnh cũng là tức điên. Gia hỏa này còn cái này có thể nói. Tiêu cực biếng nhắc đến trong miệng hắn biến thành lao thành ổ trọ. An như tùng tức giận toàn thân phát run. Bọn hắn đều nói, ngươi nhất giải cái này máy móc, ngươi đến, liền có thể thuốc đến bệnh trừ, ngươi xem một chút, vấn đề xuất hiện ở đâu Nguyệt Nhược Hàn đối với nghiêm kinh nói ra. Chắc hẳn ngài chính là công ty chúng ta Nguyệt Tổng đi. Đã sớm nghe nói, Nguyệt Tổng tuổi trẻ tài cao, là cái kỳ nữ, hiện tại xem ra, quả là thế. Không dối gạt ngài nói, ta nghiêm hỗ người bản sự khác không có, chính là đối với cái này máy móc sở thuần thủ. Vậy ngươi liền nhanh nhanh nhìn xem đi. Ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nguyễn Thánh ánh đã sớm ở một bên nhìn không được, nhìn không được đối với hắn nói ra. Tiểu cô nương, có một số việc không vội vàng được, dục tốc bất đạt, ngươi nhìn an kinh lý gấp gáp như vậy, không phải sự tình đều không có giải quyết à nghiêm kinh nói ra. Sau đó, nghiêm kinh một vừa nhìn sinh sản ghi chép vừa hướng người bên cạnh hỏi ngươi nói cho ta nghe một chút đi vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Vừa mới tại vỡ nát số một liệu thời điểm, làm nóng lô đột nhiên rung động. Nghe xong báo cáo sau đó. Nghiêm Kinh một mặt chắc chắn nói vấn đề đã đã tìm được. Tìm tới ngươi chắc chắn chứ An Như Tùng đối với nhìn thấy Nghiêm Kinh hỏi. Ta đương nhiên chắc chắn chứ, không phải ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi đến như vậy lâu, một điểm tiến triển đều không có. Nghiêm Kinh đối với An Như Tùng không chút khách khí đã kích nói. An Như Tùng bị tức hô hấp đều không đều đều, bất quá sau đó nén lửa giận xuống, đối với hắn hỏi vậy ngươi nói một chút đến cùng là vấn đề gì. Nghiêm Kinh nhìn lấy bên cạnh vừa nhìn mình nguyệt nhược Hàn nói ra nguyệt tổng, ta kết luận Đây là thêm làm nóng trong lò điện tử cuộn dây thiêu hủy. Chúng ta hẳn là kịp thời thay đổi điện tử cuộn dây. Cần muốn bao lâu thời gian Nguyệt Nhược Hàn ý nguyên mặt không thay đổi hỏi. Đại khái cần 2 tháng đi. Nghiêm Kinh chậm rãi nói. Thế nào cần lâu như vậy Nguyệt Nhược Hàn hỏi. Nguyệt tổng, ngài biết, chúng ta cái này máy móc là từ nước Đức nhập khẩu tới, bên trong tất cả linh bộ kiện đều phải từ nước Đức tài năng mua được, mà lại, ngươi cũng biết, nước Đức người làm sự tình dày vò khốn khổ, chúng ta đưa ra xin Bọn hắn bên kia chuẩn bị, sau đó, lại cho chúng ta trở tới đây, mà cái này cuộn dây thay đổi, cũng muốn thời gian. Cho nên, ta nói hai tháng, đã là nhanh. Nguyệt Nhược Hàn nhìn chầm chầm nghiêm kinh, thế nhưng là nghiêm kinh tuyệt không e ngại, một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ. Có thể hay không tăng tốc tiến trình, chúng ta không có có nhiều thời giờ như vậy. Nguyệt Nhược Hàn lần nữa hỏi. Nguyệt Tổng, ta biết chúng ta sinh sản thời gian so sánh gấp, ta cũng không dám lười biếng, nhưng là, mọi thứ cũng nên có cái quá trình. Nghiêm Kinh nói ra, Nguyệt Nhược Hàn sắc mặt có chút băng lãnh. Như vậy đi, ta cùng bên kia công trình sư Huyết Sần Tiên Sinh là bạn tốt, ta lấy tư nhân quan hệ thúc giục hắn thoáng cái, hy vọng hắn có thể mau sớm đem chúng ta cuộn dây cho hoàn thành. Ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta nghề chế tạo bất tranh khí, những thứ này cao tinh nhọn đồ vật chế. Nghiêm Kinh nói ra, thế nhưng là, đúng lúc này, Dương Đình lại đi lên phía trước, đối với Nghiêm Kinh nói ra người không tự mình kiểm tra một chút. Vẹn vẹn nghe bên cạnh báo cáo liền làm ra phán đoán, đúng hay không, có chút võ đoán. Nghiêm kinh biểu lộ không vui nhìn Dương Đình một chút, ánh mắt có chút khinh thường. Không cần tự mình kiểm tra, ta đối với cái này máy móc tình huống như lòng bàn tay, ta tin tưởng phán đoán của mình. Nam Cường Nhân, ngươi là ngoài nghề, ngươi không hiểu. Nghiêm kinh không chút khách khí nói ra. Chính là, nghiêm tổng công ở chỗ này mấy chục năm, cái này trên máy móc mỗi một cái ốc vít, mỗi một cái bộ kiện, đều rõ ràng. Hiện tại máy móc đóng lại, nếu là máy móc mở ra, hắn nghe thanh âm liền có thể nghe sinh ra sai lầm. Một cái nhân viên nói ra. Thế nhưng là, Dương Đình căn bản không để ý tới. Mà là nói nghiêm túc ngươi lại đi kiểm tra một lần, làm nóng trong lò điện tử cuộn dây căn bản không đốt hỏng. Máy móc trục chặt là có nguyên nhân khác. Nghiêm kinh trên mặt rốt cục biểu hiện ra không kiên nhẫn. Ngươi là ai à ngươi biết cái gì ngươi biết tại máy móc nguyên lý làm việc à ngươi hiểu cái này máy móc vận chuyển tham số à ngươi biết cái này máy móc chủ yếu bộ kiện à ngươi cái gì cũng đều không hiểu, liền dám vọng thêm bình phán phán đoán của ta, ngươi có phải hay không quá độc đoán. Ngươi trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, cái này máy móc vừa mới đầu tư thời điểm, ngươi còn cởi chuồng tại bùn bên trong chơi đây. Băng lãnh, lạnh tới xương tủy băng lãnh. Xin lỗi, cho hắn nói xin lỗi. Nguyệt Nhược Hàn gương mặt băng hàn như là vạn năm hầm băng. Lúc này, chính là những cái kia ở chỗ này nhân viên, cũng không nhịn được đập dùng mình. Bọn hắn nghĩ không ra xinh đẹp thiên tiên tổng tài, khởi sướng giận đến đã vậy còn quá đáng sợ. Nghiêm kinh cũng đồng dạng nghĩ không ra, tổng tài sẽ có lớn như vậy hỏa khí. Đối mặt Nguyệt Nhược Hàn lửa giận, lập tức vậy mà ngẩn người, không biết nên làm gì. Hắn mặc dù rất đắc ý, nhưng là, còn không có vắng đầu. Ai cũng có thể đắc tội, nhưng là, duy độc nhãn trước cái này mỹ nữ không thể đắc tội. thế nhưng là Hiện tại, một câu nói của mình vậy mà gây đối phương như thế lửa giận, nhượng hắn có chút bất ngờ. Dương Đình lại cười cười. Theo rồi nói ra nói xin lỗi sự tình trước giữ đi. Chúng ta đem vấn đề này giải quyết. Tiếp theo, Dương Đình chuyển hướng những cái kia sửa chữa bộ người viên nói ra hiện tại, đi đem cái kia đưa liệu đường ống cho mở ra, sau đó, đem bên trong liệu toàn bộ chút xuống. Lại đem ra liệu miệng cho dọn dẹp sạch sẽ. Lại mở điện thoại thử một chút. Không hiểu nguyên lý không biết linh kiện. Cái này cùng có thể hay không sửa chữa có quan hệ à đối với người khác mà nói có lẽ có quan hệ, nhưng là đối với Dương Đình tới nói, không hề có một chút quan hệ. Những người kia nghe được Dương Đình, lập tức sửng sốt. Chủ yếu là, bọn hắn không biết nên không nên nghe người trước mắt. Nghiêm Tổng Công đều nói vấn đề, bọn hắn hiện tại lại muốn đi sửa chữa, đây không phải công nhân cùng Nghiêm Tổng Công đối người à. Các ngươi còn muốn ở chỗ này làm lời nói, liền ngoan ngoãn đi qua, nếu là không muốn làm, hiện tại là được rồi rời đi. Nơi này có một cái thôi một cái, ai cũng là như thế. Nguyệt Nhược Hàn sắc mặt băng Hàn nói. Nghe nói như thế, những người kia lại cũng không dám chậm trễ, tổng tài đều lên tiếng, ai còn dám thất thần. Bọn hắn mặc dù là sửa chữa bộ người, nhưng là, lại không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, đều là một số vị đi tháo dỡ gỡ sống. Tổng tài nếu là đem bọn hắn cho mở, ngựa hàng liền có thể tìm được thay thế người. Nhìn lấy những người kia dựa theo trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện lời của người tuổi trẻ đi làm. Nghiêm Tổng Công trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại muốn xem xem, nếu là sau khi làm xong những việc này, vẫn không thể giải quyết vấn đề, đến lúc đó, bọn hắn lại làm như thế nào mặt đối với mình. Câu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ, Dê. Chương 712, cho các ngươi cùng một chỗ trả lời. Nghiêm Kinh cùng những nhân viên kia ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, mà an như tùng thì là bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hắn là công trình sư không giả, thế nhưng là, chỉ phụ trách sinh sản. Không chịu trách nhiệm những thứ này cơ giới bộ phận, Mà Nguyệt Nhược Hàn thì nhìn lấy Dương Đình, khắp khuôn mặt là tự tin. Nguyệt oánh oánh nhưng không có tỉ tỉ như vậy mê mang. Kéo kéo Dương Đình góp cáo theo rồi nói ra ngươi đến cùng được hay không a khủng khiếp liền đường sinh cường. Một hồi cũng không tốt kết thúc. Dương Đình cười cười không nói gì. Chờ xem. Vậy thì chờ lấy đi. Một hồi tự sẽ thấy rõ ràng. Thời gian từng phút từng giây đánh tới. Đưa lên ở bên trong liệu toàn bộ bị thanh lý đi ra chờ tháo rỡ ra miệng quản thời điểm, bọn hắn có chút xứng xuất, phát hiện ra miệng trong khu vực quản lý liệu căn bản ra không được, có chút dưới nhiệt độ cao ở vào chất lỏng hình thân cận dực dịch, dịch, hiện tại bởi vì nhiệt độ quan hệ biến thành ngưng kết thái, triệt để ngăn chặn ra miệng đường ống, làm không ra a hoàn toàn phá hỏng. Có nhân viên báo cáo, nghe đến mấy câu này, cái kia nghiêm tổng công sắc mặt trở nên có chút khó coi, trong lòng có chút dự cảm không tốt, phá hỏng vậy thì khơi thông, Dương Đình nói ra, thế nhưng là. Sao? Thế nào khơi thông? Những cái kia có cặn thuốc còn có dược dịch hỗn hợp tại một khối như là bê tông giống nhau Căn bản là không có cách khơi thông Dương Đình đi qua Sau đó, cánh tay bám vào quán trên đường Hai tay thủ hấn biến ảo Mấy cái pháp quyết đánh ra Một đạo hỏa diễm từ trong tay của hắn phát ra tới Không qua, một màn này bị hắn cho cố ý che lấp Cho nên, những nhân viên kia cũng không nhìn thấy Đọc truyện trái tim đen đú ám củng Rất nhanh Bức tường kia ở đường ống tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, cấp tốc thông suốt. Bên trong dược dịch cùng cặn bã cũng cấp tốc chảy ra đến. Thông, thông. Có người cao hứng nói, vừa rồi bọn hắn phế khí lực thật là lớn, đều không có khơi thông. Thế nhưng là, cái này cái người trẻ tuổi, vậy mà như lúc liền thông. Thần kỳ, thật vô cùng thần kỳ. Giờ phút này, bọn hắn còn không biết, cái này tự mình thông đường ống chính là bọn hắn chủ tịch hội đồng quản trị, mà không phải bọn hắn cho rằng nguyệt tổng tiểu bạch kiểm. Đường ống thông sau đó, cấp tốc đem bên trong đồ vật thanh không. Lại đem đường ống lắp đặt được. Sau đó, lại mở điện thoại thử một chút. Dương Đình nói ra. Lần này, những người kia không tiếp tục trần chờ tất cả đều vô điều kiện chấp hành. Lại là nửa giờ đi qua, đường ống bị lần nữa lắp đặt hoàn thành. Khởi động máy thử một chút. Dương Đình nói ra. Nghiêm kinh biểu lộ có chút mất tự nhiên, trên mặt thậm chí có mổ hôi lạnh đang chảy Mà phía sau hắn nhân viên từng cái cũng đều nhìn, thần sắc khác nhau Mà An Như Tùng cùng Nguyệt Oanh Oanh Thì đang mong đợi, hy vọng lần này có thể xây xong. Nguyệt Nhược Hàn Thì từ đầu đến cuối đều là một bộ tín nhiệm biểu lộ, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Vô luận như thế nào, nàng đều tin tưởng Dương đỉnh. ầm ầm, Theo nhấn xoay nhân dưới. Máy móc tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Sinh sản xưởng lần nữa vận chuyển lại. Xây xong. Ha ha. Xây xong. An Như Tùng cùng Nguyệt Oanh Oanh Cao Hứng kêu to, những nhân viên kia tương tự gương mặt bội b Mà lúc đầu chắc chắn dị thường nghiêm kinh, giờ phút này lại là sắc mặt khó coi, đứng ở nơi đó như là táo bón giống nhau. Hử? Ngươi không phải nói điện tử cuộn dây hỏng à, ngươi không phải nói ít nhất phải đã tu luyện tháng à, ngươi không phải nói của ngươi kết luận khẳng định chính xác gà cái gì tổng công trình sư? Ta nhìn không gì hơn cái này, còn chỉnh mình đang nưu tức giận đồng dạng. Ngụy Hoánh gánh nhìn thấy mấy giờ, liền đã đem cái này nghiêm kinh nói muốn 2 tháng tài năng xây xong, còn muốn dùng nhiều tiền đi ngoại quốc mua điện tử cuộn dây vấn đề giải quyết. Nhìn không được đối với cái này một cường vừa nay như khí hống hống nghiêm kinh đã kết nói. Nghe được Nguyễn Thoánh ánh, nghiêm kinh mặt mò đỏ bừng. Không qua y nguyên biện giải cho mình nói vừa rồi, tiểu lưu hồi báo cho ta thời điểm, lừa dối phán đoán của ta. Hắn hồi báo cho ngươi lừa dối phán đoán của ngươi ngươi đều đã đến, sẽ không hiện trường lại tự mình kiểm tra thực hư một phen à cho ngươi so với ban đầu gấp đôi tiền lương là muốn ngươi làm việc, không phải muốn ngươi trăng bức. Nguyễn Thoánh ánh không chút khách khí nói ra. Nghe đến mấy câu này Nghiêm Kinh Hận không thể mình tìm một cái lỗ để trôi vào. Không qua sau đó, liên đối với Nguyệt Nhược Hàn nói ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngài nếu là cảm thấy ta không xứng trước, ta có thể từ trước. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hừ. Ngươi ngay cả Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều không biết là ai, nhìn tới, ngươi thật là lao hồ đồ. An Như Tùng thừa cơ đã kết nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Đình, nói ra đây mới là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. A, Nghiêm Kinh tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn. Thế nào? thế nào? ngươi muốn từ chức có thể a phê chuẩn. Dương Đình nói ra, sau đó lại chuyển hướng những nhân viên kia. ở đây mỗi người còn có ai muốn từ chức? hiện tại ta cho các ngươi thống nhất trả lời. những người kia nghĩ không ra Dương Đình lại chính là muốn tới chủ tịch hội đồng quản trị. Liên La vừa vặn thoáng cái ngón tay xảy ra vấn đề, còn tự thân ra tay giúp bọn hắn thông đường ống người. từ chức bọn hắn cũng không muốn từ chức. hiện tại bọn hắn tiền lương phúc lợi so với ban đầu lật một phen chính là tại đồng hành bên trong cũng là cao nhất. Đô Đần mới biết từ trước. Đã không từ trước, ngươi liền cho ta thành thành thật thật siêng năng làm việc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trước kia những cái kia thói quen toàn bộ đều cho ta ném đi. Bằng không, liền coi như các ngươi không từ trước, ta sẽ tìm người đem các ngươi sa thải. Dương Đình lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, đối với những người kia cảnh cáo nói: "Ha, quên nói cho các ngươi biết, ta đã quyết định những thứ này dược vật tại sinh sản mục tiêu hoàn thành cùng tháng, nhân viên làm theo tháng hai phần." Thăng ca, tiền lương thôi gấp 5 lần. Còn có cái này nhà ăn cùng ký túc xá, ta vừa rồi cũng đã nhìn qua. Hai chữ, khủng khiếp. Ta sẽ cho người tìm đến mới đầu bếp, ký túc xá cũng sẽ một lần nữa sửa chữa lại. Điều hòa không khí hơi ấm, đồng dạng không thể thiếu. Không ở túc xá, cho nhà ở phụ cấp. Tóm lại, cuộc sống của các ngươi khối lượng, ta sẽ giúp các ngươi nâng lên. Đây là ta có thể cho, nhưng là, nếu như các ngươi không thể cho ta muốn, cái kia thật xin lỗi. Mời các ngươi rời đi. Nghe được Dương Đình, những nhân viên kia ở đây sôi trào. Sinh sản mục tiêu hoàn thành cùng tháng, tiền lương gấp đôi, tăng ca tiền lương thôi gấp 5 lần. Cái này, cái này tại cũng toàn bộ ngành nghề cũng không có A. Ai từ chức ai từ chức ai là kẻ ngu. Chủ tịch hội đồng quản trị, thật xin lỗi, chúng ta biết sai, cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta nhất định sửa lại. Nhất định làm rất tốt. Sưởng chủ nhiệm đối với Dương Đình nói ra. Đối với... Chúng ta về sau nhất định riêng năng làm việc. Cũng không tiếp tục tiêu cực biếng nhác. Dương Đình gật đầu. Vậy trước tiên làm lấy đi, nếu là không được, An Kinh Lý cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Được. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Các sưởng chủ nhiệm cùng những nhân viên kia bảo đảm nói. Sau đó, tất cả đều chạy đi làm việc. Từng cái nhiệt tình mười phần. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Đình nói ra. Sau đó, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Nguyên địa chỉ để lại nghiêm kinh Cùng hắn chất tử ngốc ở đâu Không qua, sau đó Nghiêm kinh liền nhanh chóng lấy lại tinh thần Một mặt an nan hướng phía Dương Đình chạy tới Chủ tịch hội đồng quản trị Ta biết sai, ta biết sai Ta không nghĩ từ trước, ta thật không nghĩ từ trước a. Câu ngươi lại cho ta một cái cơ hội Nhìn lấy đuổi theo tới nghiêm kinh Dương Đình lần nữa đập đo một cái Nói ra cho ngươi cơ hội Ngươi xem một chút ngươi cái này Quan láo ra dáng vẻ, ngươi còn có trị à Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động, dê. Chương 713, tạm thời lưu dụng đi. Nghiêm kinh là thật sợ hãi. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là đối với cái này máy móc giải. Hắn tin tưởng, không có mình, cái công xưởng này không cách nào vận chuyển bình thường, chỉ ít trong ngắn hạn không cách nào vận chuyển. Thế nhưng là, trước mắt cái này cái tuổi trẻ chủ tịch hội đồng quản trị dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, trên địa cầu không có ai, đều như cũ chuyện, Mà lại, chuyển càng tốt hơn. Hắn hiện tại là thật hoảng. Vừa rồi vốn định bộc lộ tài năng, thế nhưng là, không nghĩ tới rời lên tảng đá nện chân của mình. nay bằng với là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn hiện tại hối hận ruột đều thanh. Chính như hắn nói, hắn không muốn đi. Hắn thật không muốn đi a. Công ty nhà nước sinh hoạt vốn là An Nhàn, hắn ở trong xưởng gần nhất mấy năm này, bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt, cho nên, trong công tác cũng so sánh tiêu cực, cơ hồ không có học được thứ gì, hiện tại nếu là từ trước. Hắn chả có thể làm gì à. Ra xưởng này, ai còn nhận hắn cái này tổng công trình sư A. Mà lại, hiện ở trong xưởng đái ngộ thật rất tốt. So đồng hành những cái kia đái ngộ đều tốt hơn. Đã có trước kia lão đồng sự, cho hắn chào hỏi muốn trở về. Mặc dù không bằng mình, thế nhưng là, cam đoan nhà máy vận chuyển bình thường khẳng định không có vấn đề, húng chi chủ tịch hội đồng quản trị mình cũng sẽ tu máy móc à. Hắn cảm giác mình duy nhất dựa vào cũng đổ sập, bây giờ đang dương đỉnh trước mặt đã không có bất kỳ ý vào. Thành Thành thật thật nhận lầm mới là hắn đường ra duy nhất. Chủ tịch hội đồng quản trị, ta có thể trị, ta còn có thể trị. Đúng là ta có chút không nhìn rõ mình. Ta về sau nhất định đổi, cam đoan đem lấy trước kia chút thói hư tật xấu toàn bộ từ bỏ. Nghiêm kinh lời thề son sắt nói. Coi như ngươi từ bỏ thói hư tật xấu, ngươi còn có năng lực đem những vật này toàn bộ xây xong Hà tình huống vừa rồi, nhưng ta đối với của ngươi năng lực có chút hoài nghi. Dương Đình nói ra. Chủ tịch hội đồng quản trị, ta được Ta nhất định có thể được. Tình huống vừa rồi thuộc về sai lầm, là ta chủ quan. Ngài yên tâm về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nghiêm kinh đối với Dương Đình nói lần nữa. Dương Đình trầm mặc một lát, sau đó, quay người nhìn về phía An Như Tùng. An kinh lý, ngươi cảm thấy Nghiêm Tổng Công còn có lưu lại tất yếu ả Dương Đình đối với hắn hỏi. Chính ở một bên An Như Tùng nghĩ không ra Dương Đình lại đột nhiên chuyển hướng mình hỏi ý kiến hỏi ý kiến của mình. Không qua, sau đó, hắn liền kịp phản ứng. Đây là cho mình một cái cơ hội, hắn biết mình cùng nghiêm tổng công quan hệ không tốt, đây là cho mình một cái cùng cơ hội tốt. Đồng thời, cũng làm cho nghiêm tổng công minh bạch tầm quan trọng của mình. An như tùng quay người nhìn xem nghiêm kinh, chỉ thấy hắn giờ phút này ngay tại một mặt mong đợi nhìn lấy mình, trong ánh mắt thậm chí có chút khẩn cầu. Nghiêm tổng công năng lực là có, chính là trên thái độ có chút không đứng đắn, nếu như nghiêm tổng công nguyện ý về sau sửa lại, ta muốn hẳn là có thể đảm nhiệm cái này tổng công chức vị. An Như Tùng đối với Dương Đình nói ra. Nghe được An Như Tùng, nghiêm tổng công trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn nghĩ không ra tại thời khắc mấu chốt, cái này mình luôn luôn cùng không đối phò An Như Tùng, vậy mà giúp chính mình một tay. Đã dặn này, vậy thì tạm thời lưu dụng đi. Nhưng là, tuyệt đối không cho phép những chuyện tương tự phát sinh. Dương Đình lạnh lùng nói. Nhất định nhất định. Nghe được Dương Đình cảnh cáo, lần này nghiêm kinh đã triệt để trung thực, vội vàng gật đầu hứa hẹn. Sau đó, Lần nữa hướng phía những sinh sản đó đi ra dược phẩm chạy đi đâu đi qua. An như tùng tại sau lưng đối với Dương Đình không được giới thiệu, giờ phút này, trong lòng của hắn, đối trước mắt cái này so với chính mình còn muốn tuổi trẻ chủ tịch hội đồng quản trị, trong lòng càng thêm kính sợ. Thân kỳ. Lợi hại. Đơn giản nhượng hắn cảm giác không gì làm không được dáng vẻ. Lấy chúng ta bây giờ chiết xuất công nghệ, làm ra dược vật, sáu viên hiệu quả, mới có ngày một khỏa hiệu quả của đang hắn dược, mà lại, cặn bã đặc biệt nhiều. Chế tạo ra dược vật, cũng không bằng ngài luyện chế dược vật dễ dàng hấp thu. An Như Tùng đối với Dương Đình báo cáo. Cái kia chính là nói sản xuất ra dược vật, chỉ có nguyên lai dược hiệu một phần sáu Dương Đình nói ra. Có thể nói như vậy. An Như Tùng một mặt hổ thẹn nói. Nếu như dược hiệu không có lúc đầu được, vì đạt được đến hiệu quả, chỉ có thể tăng lớn phục dụng lượng, phục dụng lượng tăng lớn, chế tạo cái này dược vật nguyên vật liệu lượng cũng tại theo tăng lớn. Nói cách khác, nguyên lai, ngài luyện chế một viên thuốc lượng. Chúng ta bây giờ muốn hao phí gấp 6 lần nguyên vật liệu tài năng đạt tới cái kia hiệu quả. Dương Đình nghe sau đó, hơi có chút nhíu mày Hắn lúc trước nghĩ đến, đem mình những thứ này luyện dược kỹ thuật cùng dùng hóa chất công nghệ phương pháp thực hiện ra, sẽ có sai sót, thế nhưng là, không nghĩ tới sai sót sẽ lớn như vậy. Còn có sách hiệu suất cao khả năng hòa Dương Đình lần nữa hỏi. Chúng ta đang cố gắng cải tiến kỹ thuật. Hy vọng có thể để cao tỷ lệ rớt. An như Tùng nói ra. Vậy thì mau chóng nghiên cứu phát minh đi Mặc dù chủ dược đồ vật dùng vô cùng thiếu, nhưng là, số lượng nhiều, cần những cái kia nguyên liệu vẫn là một cái con số kinh người. Dương Đình nói ra, ừm, được, chúng ta nhất định sẽ tích cực cải tiến. An như tùng lời thể son sắt nói, trước mắt Dương Đình đạo kia dược phẩm hàng mẫu thời điểm, hơi cảm thụ một phen, đã cảm giác được, xác thực không bằng từ tự luyện chế những đan dược kia dược hiệu được, mà lại, không phải kém một điểm nửa điểm ếch, mà là kém rất nhiều. Không qua, những thứ này hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể gửi hy vọng ở An Như Tùng, hy vọng bọn họ có thể mau chóng xuất ra được rồi cải tiến phương án. Đã khuya thời điểm, Dương nghe cùng Nguyệt Nhược Hàn bọn người ở tại nghiêm kinh còn có những nhân viên kia tập thể vui vẻ đưa tiện dưới, mới tính rời đi sướng thuốc. Cái này nghiêm kinh trở mặt thật đúng là nhanh, chúng ta vừa nay đi thời điểm, hắn là khuôn mặt, hiện tại, chúng ta trở về, hắn lại là khuôn mặt. Không hổ là tại công ty nhà nước lăn lộn qua người, Nguyệt Thoánh ánh trên mặt hiện lên một chút khinh bỉ, hắn năng lực vẫn phải có chính là bị trước kia cái chủng loại kia quan lại tư tưởng đỉnh núi chủ nghĩa cho độc hại chỉ cần hắn nguyện ý sửa lại cái này muốn sưởng thuốc sản lượng cũng không thấp an như tùng nói ra chỉ hy vọng như thế đi tỷ nàng nếu là còn dám dạng này ngươi liền để hắn cuốn gói rời đi đi không gớm nhất dạng này người nguyệt thánh ánh có chút tức giận nói nguyệt nhược hàn cười cười ngồi tại dương đình bên cạnh bồi tiếp dương đình nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ dạng này thời gian thật không nhiều bình thường Hai người đều bề bộn nhiều việc, hiện tại thật vất vả cùng một chỗ, mặc dù không phải một chỗ, nhưng Nguyệt Nhược Hàn trong lòng tự nhiên rất thỏa mãn. Nhìn thấy Tỷ Tỷ và Tỷ Phu hai người biểu lộ, Nguyệt hoảnh hĩnh díu díu môi, sau đó cũng tương tự nhìn ngoài cửa sổ, không tiếp tục để ý bọn hắn. Ba ngày về sau, Dương Đình lần nữa đi vào Nguyệt Nhược Hàn văn phòng. Đây chính là bọn họ sản xuất ra dược vật, ngươi xem một chút đúng hay không quá quan Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Thuốc Đông y cùng thuốc Tây không giống nhau, thuốc Tây thành phần rất thuần túy. Nói là cái gì, chính là cái gì. Bởi vì thuốc Tây tất cả đều là hóa học hợp thành phương thức đo được, cho nên, kiểm nghiệm đứng lên tương đối dễ dàng. Thế nhưng là, hiện ở đây thuốc đông y liền tương đối khó. Bên trong thành phần 4 là từ dược liệu bên trong lấy ra, còn có rất nhiều tạp chất, thành phần không rõ, chỉ có thể dựa vào Dương Đình để phán đoán. Câu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 714, thiếu không của ngươi. Dương Đình nhìn lấy để lên bàn màu trắng hộp thuốc. Đưa tay mở ra, lộ ra bên trong bên trong đóng gói túi, xé mở đóng gói túi, bên trong là bao con nộng, bao con nộng thành cho sắc hạt nhỏ hình dược phẩm. Dương Đình mở ra một cái, sau đó, dùng cái mũi ngửi một cái, không phải đan dược cái chủng loại kia mùi thuốc hương vị, mà là thảo dược cái chủng loại kia đắng chắt nước mùi hương vị, bất quá để cho nàng vui mừng là, mùi vị kia mặc dù khó ngửi, nhưng là, trong lòng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là, khi hắn mở ra phá vọng thuật thời điểm, lông mày liền nhăn lại đến. Thế nào đúng hay không có vấn đề gì bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn hỏi? Dương Đình lại không có trả lời, trên mặt biểu lộ không tốt lắm. Cái này dược phẩm bên trong linh khí ngay tại không được tràn ra ngoài. Căn bản cũng không phải là đóng gói túi có thể bảo hộ. Cứ theo tốc độ này, liền xem như hắn vật lý trạng thái không phát sinh biến tan, thậm chí không có đổi chất. Thế nhưng là, một khi bên trong linh khí khuyết tán sạch sẽ, lúc kia, cái này dược phẩm liền không có chút nào hiệu quả. Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Đình cũng không có cách nào Bởi vì đan dược đều là dùng bình ngọc chứa vào, tận khả năng cam đoan bên trong linh khí. Nhưng là, nhóm này lượng dược vật cũng không thể dùng bình ngọc đi. Chúng ta nếu như muốn bán, là loại này đóng gói Ả Dương đình hỏi. Đóng gói sự tình, chúng ta còn đang thương lượng, thế nào đúng hay không có vấn đề gì Nguyệt Oanh ngánh hỏi. Nếu như có thể mà nói, tận lực đừng dùng loại này nhựa tỡ lạt tiệp đóng gói, vẫn là dùng bình sứ giả bộ A là bình sứ không phải bình thủy tinh. Mà lại... Cái này bảo đảm chất lượng kỳ cũng không phải 18 tháng, mà là 1 tháng. Sau 1 tháng, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên, chúng ta dược phẩm bán ra thời điểm, muốn đầy đủ suy tính điểm này. Dương Đình nói ra, Nguyệt Nhược Hàn nghe được Dương Đình, sắc mặt cũng tương tự trở nên ngưng trọng, đồng thời, đem ăn như Tùng cũng cho kêu đến. Chuyển qua tôi nét, những thứ này dược vật chỉ có thể cất giữ 1 tháng ăn như Tùng nghe được Dương Đình, đơn giản không dám tin tưởng. Nếu là người khác nói ra tới này lời nói, Hắn khẳng định phải lớn thêm phản bác, thế nhưng là, đây là Dương Đình nói, hắn liền biết tin tưởng, dù là không hiểu dù là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Không sai, mà lại, dược hiệu sói mòn tốc độ là càng lúc càng nhanh. Cho nên, đến lúc đó, tận lực đề nghị người bệnh tại đầu lĩnh ba ngày đem dược phẩm cho dùng xong. Dương Đình nói ra, an như tùng tranh thủ thời gian cầm giấy bút đem Dương Đình cho nhớ kỹ. Những vật này người khác không biết ta cũng không hiểu. Chỉ có thể nghe Dương Đình. Chúng ta trở về biết được dễ xử lý những vấn đề này. An như Tùng nói ra, Dương Đình gật đầu. Cái này đã đến một bước cuối cùng, hắn cũng không muốn qua loa. Bởi vì, cái này dược hiệu suy giảm, cho nên, đối với tử Linh Chi nhu cầu lần nữa tăng lớn. Không có cách chỉ có thể lại khuyết trương đại quy mô. Thời khắc này tử Kim Sơn tử Linh Chi đã toàn bộ bị mua lại. Mà lại, tại cái này trong núi, bị Dương Đình bố trí lớn bao nhiêu trận. Bởi vì làm đại trận tương đối nhiều, cho nên, đối với Ngọc Thạch nhu cầu tương tự tăng nhiều. Nhìn tới lại phải đầu tư, còn phải lượng lớn mua Ngọc Thạch. Dương Đình tự đủ. Đại ca, trong đại trận này tu luyện, ta cảm giác trạng thái của mình so trước kia càng tốt hơn. Đang bân đối với Dương Đình ngạc nhiên nói ra. Đương nhiên muốn tốt rất nhiều, nơi này hiện tại hội tụ tử Kim Sơn hấp thu tất cả linh khí, đồng thời, lại có tử linh chi cái này bạo gan linh dược ở chỗ này mảng lớn sinh trưởng, tu vi của ngươi không tăng mới là lạ. Dương Đình nói ra. Đàm bân lần nữa mừng rỡ, bất quá, sau đó có chút ngượng ngùng đối với Dương Đình nói ra đại ca, ta nghe nói, chúng ta lại tìm chỗ tốt, cái chỗ kia cũng là linh khí dư giả, rất thích hợp tu hành, nhị ca bọn hắn đều ở đâu tu hành, chờ ngươi giúp bọn hắn lần nữa tăng lên công lực. Thế nào ngươi cũng nghĩ qua đi vậy ta đến lúc đó để bọn hắn cho ngươi thay ca. Dương Đình nói ra. Không không không, ta không phải muốn đổi, ta là muốn hỏi, ta lúc nào có thể tăng lên công lực A Đàm bân thấp giọng hỏi. Yên tâm, thiếu không các ngươi. Dương Đình nói ra. Các ngươi ở chỗ này trông coi cái này tử linh chi, mỗi ngày sinh hoạt tại loại này linh khí dư giả địa phương, trong thân thể chân khí bản thân liền là viên mãn, cho nên, các ngươi không cần chuẩn bị, hiện tại là được rồi tiến giai thế nào hiện tại có muốn hay không ta giúp các ngươi đem cảnh giới nâng lên Dương Đình hỏi. Hiện, hiện tại là được rồi đàm bân một mặt khiếp sợ hỏi. Hạnh phúc lai like được quá đột ngột, hắn có chút không chịu nhận. Thế nào ngươi không muốn nhắc tới thăng công lực Dương Đình lần nữa hỏi? Muốn? Muốn a Thế nào không nghĩ nằm mộng cũng nhớ a Đàm bân hồi đáp. Bản thân hắn cũng không thích cùng ngoại giới giao lưu, vừa vận nơi này có linh khí, lại là thâm sơn, hắn cũng vui vẻ được từ tại, cho nên, hiện tại trừ phi có đặc biệt chuyện trọng yếu, không phải đều là ở chỗ này nhìn lấy. Mặc dù các phương diện đều rất tốt, nhưng là, còn có chút bận tâm, chính là sợ Dương Đình đem bọn hắn cấp quên. Nói thật, nghe nhị ca nói Đại ca để bọn hắn tại Ngọc Long Sơn Trang chuẩn bị, chờ đợi phá giai, tiến vào cao cấp hơn vị. Thế nhưng là hắn lại chỉ có thể ở nơi này nhìn thời điểm, trong lòng có chút thất lạc, sợ đại ca quyền hắn. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Sau một tiếng, trong núi truyền đến một tiếng hét dài thanh âm, như cùng một đầu gào thét lá hổ, toàn bộ sơn lâm phảng phất đều đi theo rung động. Trong núi chim tức tức thì bị kinh hãi bay ra rừng cây, cường đại, so với ban đầu càng cường đại. Huyền giai đỉnh phong. Huyền giai đỉnh phong lực lượng. Trước đây không lâu, tiến giai huyền giai thời điểm, cảm giác mình so trước kia mạnh mấy trăm lần. Hiện tại, tiến nhập huyền giai đỉnh phong sau đó, cái loại cảm giác này lại tới. Cảm ơn đại ca. Đam bân đối với Dương Đình trịnh trọng nói cảm tạ. Cho ta còn khách khí làm gì? Yên tâm đi, đây mới là bắt đầu. Về sau, còn sẽ có điệu giai, thiên giai. Dương Đình lần nữa đối với hắn vừa cười vừa nói. Ừm. Đam bân trùng điệp gật đầu. Trước kia, nếu là có người cho hắn nói, đời này hắn có thể đi vào địa giai thiên giai, hắn khẳng định biết coi là đối phương là đang lừa mình. Thế nhưng là, hiện tại, hắn tin tưởng, hắn tuyệt đối tin tưởng. Đây mới là bắt đầu, về sau sẽ có địa giai, sẽ có thiên giai. Tiến giai sau đó, Đàm Bân lần nữa tu luyện một phen, sau đó đối với Dương Đình nói ra đại ca, ta cảm giác nơi này linh khí giống như có chút không bằng trước kia. Ừm, ngươi nói không sai. Sắc thực không bằng vừa nãy lúc mới bắt đầu linh khí dư giả, chủ yếu là tụ linh trận trận cước Ngọc Thạch, linh khí hao hết. Nhìn tới cần sớm một chút bổ sung. Dương Đình gật đầu nói. Nếu là muốn mua Ngọc Thạch, chỉ sợ không thiếu được muốn cùng Tần Lộ liên hệ. Nhớ tới Tần Lộ, không khỏi lại nghĩ tới ngày ấy, nàng xuyên qua sườn sám, nằm nghiêng tại trên giường gỗ, ở trước mặt mình vầy làm dáng người dáng vẻ. Vậy coi như là dẫn dụ à? Đại ca! Đại ca! ngươi. Người đang suy nghĩ gì đấy biểu lộ thế nào bị ổi như vậy bên cạnh đàm bân nhịn không được hỏi. Ha, ta đang nghĩ cái này tụ linh trận sự tình. Dương Đình nghiêm mặt nói. Muốn tụ linh trận sự tình có thể đem cái mũi của mình cho muốn ra máu đàm bân một mặt không tin nói ra. Cầu vô kẹ 10 sao mũi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên độc, dê. Chương 715, chúng ta khác biệt. Máu mũi. Nghe được đàm bân, Dương Đình tranh thủ thời gian lấy tay đi sở. Không có cái gì a. Không qua sau đó nhất chuyển mặt nhìn thấy đàm bân cái kia gương mặt cười gian. Mình bị lừa dối. Tiểu tử ngươi dám gạt ta lần sau tấn cấp điệu giai, ngươi là cái cuối cùng. Dương Đình tức giận nói. Đại ca, ta sai. Đại ca ta sai. Nghe được Dương Đình nói lần sau tiến giai điệu giai thời điểm, muốn cái cuối cùng, đàm bân lập tức hoảng, tranh thủ thời gian ôm lấy Dương Đình đùa cười xin lỗi. Hừ, ta muộn. Nói xong, Dương Đình quay người ngẩng đầu đỡ ngực như khí hống hống rời đi. Lưu lại đàm bân gương mặt khổ tương. Không qua chơi sau khi cười xong, đàm bân trên mặt hiện lên trình trọng. Đại ca, ngươi yên tâm, có ta ở đây, địa phương này ai cũng đừng nghĩ dương ai. Ba ngày sau. Tội đầy. Một ngày này đối với dương thị dược phẩm có chút công ty là một cái đặc thù thời gian, bởi vì tại một ngày này, bọn hắn thứ nhất khoản dược vật chính thức đưa ra thị trường, trải qua liên tục nhiều ngày như vậy, không biết ngày đêm phân đấu, rốt cục nên đón đưa ra thị trường thời gian. Nguyễn Tổng. Chúng ta dược phẩm thật dựa theo cái phương án này đi cùng những cái kia y viện cùng tiệm thuốc liên hệ tiêu thụ bộ kinh lý Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi hỏi. Không sai, cứ dựa theo cái phương án này. Nguyệt Nhược Hàn kiên định nói ra. Thế nhưng là, như vậy, chúng ta thật kiếm không đến bao nhiêu tiền, mà lại, can thiệp y viện cùng tiệm thuốc định giá, đem lợi nhuận áp súc đến nước này, sợ rằng sẽ lọt vào bọn hắn cự tuyệt ta. Diệp Thần nói ra. Diệp Thần. Ngươi biết công ty của chúng ta cùng những công ty khác khác biệt lớn nhất là cái gì không nguyệt nhược hàn đối với Diệp Thần hỏi. Công ty của chúng ta đều là người trẻ tuổi, có nhiệt tình có chạy đầu lĩnh, Ngài cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị đợi mọi người cũng rất được, phúc lợi đãi ngộ tốt nhất. Diệp Thần nói ra, hắn cái này nói đều là thật tâm lời nói, cái công ty này từ phổ thông nhân viên, đến tổng tài, lại đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tất cả đều là người trẻ tuổi, đều tại 35 tuổi trở xuống. Cái này tại những công ty khác là tuyệt đối không có tình huống. Nguyệt Nhược Hàn nghe nói như thế, lắc đầu, theo rồi nói ra ngươi chỉ nói đối với một nửa, mà lại, là gần một nửa. Diệp thần sừng sốt vậy ngài nói chúng ta điểm khác biệt lớn nhất là cái gì? Chúng ta điểm khác biệt lớn nhất là, không nhưng chúng ta là tất cả dược phẩm công ty bên trong nhất tuổi trẻ, cũng là nhất có lý tưởng nhất có khát vọng. Chúng ta muốn làm tốt nhất thuốc, cũng muốn làm nhất lương tâm thuốc. Mà chúng ta mục tiêu không phải kiếm tiền, là được ích. Là buôn bán hình thức công đích. Chúng ta dự phẩm, chứ cần thiết duy trì sinh sản cùng nhân viên tiền lương bên ngoài, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bạo lợi. Đây là chúng ta điểm khác biệt lớn nhất. Người hiểu chưa Nguyệt Nhược Hàn đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần sửng sốt, ư ngược một thanh, nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Phản phất có chút, khó mà tiếp nhận. Làm tốt nhất thuốc, hắn có thể lý giải. Làm nhất lương tâm thuốc, hắn cũng có thể lý giải. Thế nhưng là chung cực mục tiêu không phải kiếm tiền cái này. Nhưng hắn không thể nào hiểu được. Bởi vì, bọn hắn là công ty, cổ đông là thương nhân. Thương nhân trục lợi, cái này không gì đáng trách ta. Thế nhưng là, hiện tại tổng tài vậy mà chính miệng nói cho hắn biết, bọn hắn mục tiêu không phải kiếm tiền, mà là công đích. Phải biết, bọn hắn giai đoạn trước thế nhưng là ném mười mấy cái ước đi vào, số tiền này chính là vì công đích. Hắn không thể nào hiểu được, đơn giản không thể nào hiểu được. Những lời này, hắn trước kia không phải là không có nghe qua, thậm chí có chút công ty. So cái này kêu còn muốn văng rội. Thế nhưng là, vô luận khẩu hiệu như thế nào, cuối cùng hành động thực tế thời điểm vẫn là trục lợi. Thế nhưng là, hiện tại, cái này, những thứ này nguyệt tổng tự mình chế định quy tắc, rõ ràng là muốn đùa thật đó à, rõ ràng thật là không trục lợi à. Mấu chốt của vấn đề là, chúng ta mục tiêu không trục lợi, thế nhưng là những cái kêu y viện cùng tiệm thuốc, bọn hắn diệp thần khó xử. Ta đối với chúng ta dược phẩm có lòng tin, mà lại, ta cũng đã dự lưu đủ đủ lợi nhuận không gian. Chỉ cần bọn hắn không phải quá tham, hẳn là có thể tiếp nhận. Nguyệt Oanh Oanh nói ra, giống nhau dược phẩm đều là giá vốn mấy trăm hơn ngàn lần. Nguyên nhân chủ yếu là giai đoạn trước dược phẩm nghiên cứu phát minh đầu nhập quá lợi hại. hậu kỳ bạo lợi cũng là vì đền bù giai đoạn trước nghiên cứu phát minh tổn thất. Không lại chính là hao tổn. Thế nhưng là, bọn hắn không giống nhau, bọn hắn tất cả nghiên cứu phát minh, bất quá là đúng công nghệ nghiên cứu phát minh, cùng thuốc tây khai phát mới dược vẩn. Khai thông mới hợp thành lộ tuyến nghiên cứu phát minh hoàn toàn không giống, cũng so với bọn hắn muốn giá rẻ. Kỳ thật, chủ yếu là, có nhị cấp y thuật, tương đương với trực tiếp cầm lao tổ tông dùng sinh mệnh cùng thời gian đổi lấy đồ vật tới làm dược vật. Vậy ta thử một chút đi. Diệp thần trong lòng không có có lòng tin. Sa nhà chủ nhiệm, chúng ta cái này một cái dược vật tuyệt đối hiệu suất cao không tác dụng phụ, chân chính thuốc đông y thuốc bảo chế, mà lại có rất nhiều là quý báo thuốc bắc, Khẳng định hiệu quả tốt Chỉ cần y viện đưa vào sau đó, những người bệnh kia khẳng định biết nói được. Dương thị công ty dược phẩm đại diện đối với đối với nào đó cỡ lớn bệnh viện phương thuốc chủ quản nói ra. Cái kia chủ quản tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng mắt thấy nhìn cái kia dược vật. Người có biết hay không, mỗi ngày không còn có 10 người đến đến nơi này của ta chào hàng dược vật, mỗi người đều đem mình dược phẩm nói thần hồ kỳ thần. Xa nhà chủ nhiệm, chúng ta dược vật thật không giống nhau. Chúng ta là thuốc kia thay mặt còn muốn nói nữa xuống dưới, tuy nhiên lại bị chủ nhiệm cắt đứt Nói chút thật tế a đừng nói những cái kia lời nói giống tuyết đồ vật. Cái kia chủ nhiệm nói ra. Thuốc kia thay mặt sững sở, sau đó xuất ra một cái văn kiện. Đây là chúng ta lâm sàng thí nghiệm báo cáo. Trị liệu phụ khoa chứng viêm có đặc hiệu. Chỉ cần đối chứng, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Thuốc kia thay mặt nói ra. Cái kia chủ quản nghe nói như thế cũng tới hào hứng. Làm chủ quản nhiều năm như vậy, bệnh gì thuốc gì, hiệu quả gì, hắn đều so sánh rõ ràng. Phụ khoa chứng viêm, so sánh ngoan cố Bình thường rất khó chữa trị, lặp đi lặp lại tái phát, trước mắt mà nói, không có có thuốc gì đặc biệt. Thế nhưng là đối diện vậy mà nói có thể thuốc đến bệnh trừ. Cái này gây nên chú ý của hắn. Sau đó, liền cầm lên báo cáo nhìn vài lần. Sau khi xem, trên mặt vẻ mong mỏi hòa hoãn không ít. Từ trên báo cáo nhìn, quả thật có chút hiệu quả. Nói một chút đi, công ty của các ngươi tư chất, còn có cái này dược phẩm giá bán. Chủ quản lần nữa hỏi, nghe được giá bán. Thuốc kia thay mặt sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì, công ty của chúng ta là mối họa giả cân nhắc, cho nên, bán cái bệnh viện thời điểm vâng 30 nguyên một hộ, nhưng là hy vọng y viện bán đi thời điểm, có thể khống chế tại 50 nguyên trở xuống, cao nhất không thể vượt qua 50 ngũ nguyên. Thuốc kia thay mặt nói ra, cái gì, các ngươi còn muốn khống chế định giá cái kia chủ nhiệm cười lạnh một tiếng phản hỏi. Cái này, chúng ta cũng là vì người bệnh cân nhắc. Hừ, hồ nháo, các ngươi không nên quên thân phận của mình. Cái kia chủ nhiệm tức giận nói, sau đó không kiên nhẫn đối với hắn nói ra người đi đi, công ty của các ngươi quản quá rộng, chúng ta không thể chơi vào. Sa nhà chủ nhiệm, ngài lại suy nghĩ một chút, chúng ta cái này dược vật mặc dù không chế định giá, nhưng là, cái này dược phẩm thật rất có hiệu quả, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, người bệnh ăn sau đó, khẳng định biết nghiệm bệnh viện được rồi. Thuốc kia thay mặt lần nữa đối với dược phòng chủ nhiệm thân cầu. Ngươi phải hiểu rõ, chúng ta là y viện, không phải cơ quan từ thiện, cái này định giá sách lược Ngươi để cho chúng ta cùng Tây Bắc Phong Á mời ngươi ra ngoài. Về sau cũng không cần lại tới. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 716, nghiệp giới trò cười. Dương thị dược phẩm công ty đại lý dược tại các đại bệnh viện cùng tiệm thuốc bán ra thương chỗ này đều nhận đồng dạng đãi ngộ. Ngươi cái này định giá thực sự cắt đứt chúng ta tài lộ. Suy nghĩ có bị bệnh không, quản thật đúng là rộng, vậy mà quản đến trên đầu chúng ta đến. Các ngươi lão tổng là người trẻ tuổi đi vẫn là quá non, quá lý tưởng hóa. hừ, Các ngươi dược phẩm chờ đợi mình giữ lại tự mình ăn đi. Đại lý dược tao ngộ trước nay chưa có lạnh nhạt. Diệp quản lý, ta thật không có cách nào xuống chút nữa làm. Làm như vậy xuống dưới, căn bản chào hàng không ra. Ngươi xem một chút người ta công ty đại lý dược, đều là đem những dược phòng đó chủ quản còn có các phòng chủ nhiệm cùng bái. Chúng ta ngược lại tốt, chẳng những không cùng bái, còn muốn cho người ta mang kim cô chú. Không nhường người nhiều kiếm tiền, chúng ta cái này có thể được không? Đúng vậy à, Diệp quản lý, lại làm như vậy xuống dưới, chúng ta thật lắng không? Ta cũng vậy, cứ tiếp như thế, căn bản không có khả năng có công trạng. Diệp thân nhìn lấy mọi người, an ủi nói ra ta biết mọi người nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên, Nguyệt Tổng cố ý bằng giao công ty chúng ta bên trong dược phẩm đại diện đãi ngộ, cùng những thứ khác nhân viên đãi ngộ ngang hàng. Liền xem như mọi người không có nói thành cũng có thể sinh sống rất thoải mái không phải sao liền xem như các vị đi những công ty khác, cũng không nhất định có công trạng A. Đám người nghe xong, cảm xúc bình phục một số. Lúc trước bọn hắn đến cái công ty này thời điểm, chính là nhìn chúng nơi này đãi ngộ. Lương tạm 6.000 còn có năm hiểm một kim, nếu là chào hàng ra ngoài, còn có công trạng trích phần trăm, mặc dù trích phần trăm tỷ lệ ít, nhưng là, tháng ở ổn định. Lúc đó cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, không nghĩ tới công trạng lại là số 0. Không nhưng chính bọn hắn là số 0, những người khác cũng là số 0. Nói cách khác, lớn như vậy công ty, một cái hợp tác phương đều không có tìm được. Đây là sao mà rực rỡ liệt sự tình. Chúng ta chủ yếu là lo lắng, công ty loại này công trạng. Đến lúc đó, chỉ sợ lập tức sẽ xuất hiện nợ nần nguy cơ. Đến lúc đó, chúng ta tiền lương chỉ sợ cũng phát không đi. Có cái nhanh mồm nhanh miệng người trẻ tuổi đối với Diệp thần nói ra. Hắn một câu nói kia nói đến lòng của mọi người trong ổ mặt, mọi người toàn bộ đều nhìn Diệp quản lý. Các ngươi nói loại tình huống này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bởi vì, phía trên có Nguyệt Tổng, nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Các ngươi nếu không tin, có thể đi điều tra thoáng cái, nhìn xem Nguyệt Tổng trước kia là ai làm sao lại làm ra loại này khất nợ nhân viên chuyện tiền lương Diệp Thần nói lần nữa. Đám người nghe được Diệp Thần lời thề son sắt hứa hẹn, cũng yên lòng. Ta biết mọi người hiện tại trong lòng hoài nghi, nhưng là, chúng ta hẳn là tin tưởng Nguyệt Tổng năng lực. Lại nói, Tiêu thụ bản thân liền không phải như vậy à luôn luôn nương theo có rất nhiều thất bại. Diệp thần nói ra. Vậy chúng ta hết sức đi. Đám người nói lần nữa. Ừm, được, đi làm việc đi. Diệp thần nói xong, sau đó liền hướng phía Nguyệt Nhược Hàn văn phòng đi đến. Tình huống không tốt Nguyệt Nhược Hàn nhìn thấy Diệp thần sắc mặt, lên tiếng hỏi ý kiến hỏi. Diệp thần sắc mặt khó coi nói ra nào chỉ là không tốt, quả thực là vô cùng thê thảm. Đừng nói hợp tác, ngay cả ý hướng hợp tác đều không có, tất cả đại lý dược cơ hồ toàn bộ là bị bị đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài Nguyệt Nhược Hàn lông mày cũng tương tự nhăn lại đến. Đúng vậy à, vừa mới bắt đầu cũng đều rất tốt, thế nhưng là nghe nói chúng ta không chế giá quy tắc sau đó, tất cả đều tại chỗ cự tuyệt. Diệp thần vẻ mặt đau khổ nói ra. Nguyệt Nhược Hàn trầm ngâm không nói. Nguyệt Tổng, chúng ta đây là đang phá hư ngành nghề quy tắc A. Chính chúng ta không kiếm tiền không sao, thế nhưng là, người ta ý viện muốn kiếm tiền A. Chúng ta nếu là cả người khác tài lộ, Người ta liền không cho ta đường đi. Diệp Thần nói ra. Hắn nói xong, thế nhưng là Nguyệt Nhược Hàn vẫn không có nói chuyện. Nguyệt Tổng, có muốn không, chúng ta đem cái kia quy tắc trò đi thôi. Trước tiên đem thị trường đánh đi ra lại nói, ngài không phải đối với chúng ta dược phẩm dược hiệu có lòng tin à chỉ cần chiếm lĩnh thị trường, chúng ta liền có quyền chủ động. Diệp Thần nói ra. Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ toà các ngươi chỉ phải làm cho tốt chuyện của các ngươi liền tốt. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Nghe được Nguyệt Nhược Hàn còn không chịu thỏa hiệp, Diệp Thần cũng là không có cách nào, thở dài một hơi sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, bọn hắn dược phẩm cùng kỳ hoa quy tắc lập tức làm việc bên trong truyền ra. Gây nên không nhỏ biến động, chuẩn xác mà nói là không nhỏ biến động. Ngoài nghề chính là ngoài nghề. Dược phẩm ngành nghề nước sâu đây, một đầu đâm vào đến, cẩn thận chết đuối. Ai, Nguyệt tổng đã không phải là lúc trước cái kia khôn khéo xinh đẹp thương trường nữ hoàng. Cái gì thương trưởng nữ hoàng? Còn không phải là bởi vì Lương tựa Nguyệt thị gia tộc, rời đi Nguyệt thị gia tộc, chẳng phải là cái gì? Ta dám chắc chắn, dùng không một cái tháng, công ty bọn họ liền sẽ phá sản. Nguyệt tổng thần thoại cũng sẽ phá diệt. Đồng hành nghiệp người tất cả đều đang nhìn, Nguyệt Nhược hiện tại giới kinh doanh được người xưng là nữ hoàng. Dạng này người, đột nhiên tiến vào ý dược ngành nghề, để bọn hắn như Lâm đại địch. Thế nhưng là, bây giờ thấy tình huống của bọn hắn sau đó, từng cái thở dài ra một hơi. Đồng thời, Nguyệt thị gia tộc Nguyela Giờ phút này tương tự nghe được tin tức này. Trước kia có gia tộc chô dựa, sự tình gì đều có thể xôi gió xôi nước, đã để nàng mê thất bản thân. Hiện tại, độc lập ra ngoài, rốt cục nhận rõ ràng hiện thực đi nguyệt La trên mặt cười trên nôi đau của người khác nói. Vậy chúng ta có muốn không phải làm những gì bên cạnh một cái người trẻ tuổi hỏi? Ai, dù sao cũng là chúng ta nguyệt thị gia tộc nữ nhi, mặc dù nàng bất nhân, chúng ta nhưng không thể bất nghĩa. Đi xem một chút nàng chuyển đi ra dược phẩm có hiệu quả hay không? Nếu là có chút hiệu quả, chúng ta liền giúp nàng một tay đi, cho nàng một tỷ, để cho nàng đem công ty hết thẻ đều bán cho chúng ta. Chúng ta lại hơi vận hành thoáng cái, cho nàng bàn sống. Một tỷ nàng biết bán không nghe nói lúc trước nàng thế nhưng là gom góp hơn 40 ước mới xây được tới. Cái kia có thế nào nàng còn có chọn sao nếu ta không phải nhìn nàng là gia tộc chúng ta đi ra, mới sẽ không xuất thủ cứu nàng. Nguyệt La nói ra. Nghe được Diệp Thần báo cáo, Nguyệt Nhược Hàn khép lại văn kiện. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài, qua thật lâu rốt cục làm ra một cái to gan quyết định. Bất quá, tại áp dụng quyết định này trước đó, vẫn là trước trưng cầu một chút cái khác cực kỳ cổ đông ý tứ. Ngụy tổng, ngài không cần cho ta thương lượng, lúc trước ta liền nói được, không tham dự kinh doanh cùng quyết sách, toàn bộ nghe ngươi cùng đại sư." Chu Thiên Thần nói ra. "Ta đây chính là được gan cả ngã về không quyết định, vạn một thất bại, khả năng ngài ném những số tiền kia liền đổ xuống sông xuống biển." Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, Chu Thiên Thần theo rồi nói ra ta nghe Đại Sư, Đại Sư tất cả quyết định ta đều tán thành, cho dù là cầm những số tiền kia đi đổ xuống sông xuống biển. Tiết dịch tiết động cũng là đồng dạng trả lời. Úc tỉnh Thiên Cơ Hân Nhi nghe được Nguyệt Nhược Hàn, nhọn miệng cười chúng ta nghe Dương Tiên Sinh. Bọn hắn đều nghe hắn. Nhìn tới, chỉ cần cho hắn nói một chút là được. Nguyệt Nhược Hàn thầm nghĩ, sau đó, bấm Dương Đình điện thoại. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 717, bị dồi hắc. Dương Đình đang suy nghĩ thế nào đem mình những cái kia đạt được linh dược luyện chế thành mình muốn đan dược. Đúng lúc này tiếp vào Nguyệt Nhược Hàn điện thoại. Người bây giờ có rảnh không ta muốn cho người thương lượng một ít chuyện, liên quan tới dược phẩm tiêu thụ. Nguyệt Nhược Hàn hỏi. Dương Đình nghe xong sướng sốt. Đúng hay không dược phẩm tiêu thụ không đi ra ngoài có chút khó khăn Dương Đình hỏi. Là có chút trở ngại, bất quá chính đang nghĩ biện pháp. Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Nghe được liên Nguyệt Nhược Hàn đều nói có chút khó khăn Dương Đình biết, cái này khó khăn khẳng định không nhỏ, không phải lấy Nguyệt Nhược Hàn tính tình, tuyệt đối sẽ không để cho mình lo lắng. Tiêu thụ sự tỉnh, chính ngươi quyết định là được, ngươi cũng biết ta không hiểu. Nếu như bởi vì là ta định giá nguyên nhân, ngươi liền đem cái kia đầu quy tắc cho đổi đi. Không thể nghe ta một cái người ngoài nghề ở chỗ này mụ chỉ huy. Dương Đình nói ra, hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua cái nghề này, chỉ là đơn thuần muốn nhượng càng nhiều cần dược vật bệnh nhân đạt được những thứ này dược vật, cho nên liền đem định giá định thấp. Ta vừa rồi cho Chu Đồng Tiết Đồng còn có Thiên Cơ tiểu thư gọi qua điện thoại, bọn hắn nói nghe ngươi." Nguyệt Nhược Hàn nói ra. "Bọn hắn nghe ta, ta nghe ngươi, cho nên đến cuối cùng vẫn là muốn ngươi đến quyết định." Dương Đình nói ra. "Ta nghe ngươi." Nghe được Dương Đình, bên đầu điện thoại kia Nguyệt Nhược Hàn khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Cảm ơn ngươi." Nguyệt Nhược Hàn thấp giọng nói ra. "Cảm ơn ta cái gì, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng." Dương Đình nói ra. Ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, qua một thời gian ngắn, ta giúp ngươi điều trị thân thể một cái. Ừm. Nguyệt Nhược Hàn gật đầu. Bởi vì định giá quy tắc, cho nên, chúng ta dược phẩm tại các đại bệnh viện cùng tiệm thuốc đều nhận nghiêm trọng chống lại. Nhưng là, quy tắc ta sẽ không cải biến. Ta hiện tại đã nghĩ đến một cái biện pháp. Nhưng là, biện pháp này, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nếu là không thành công lời nói, chỉ sợ chúng ta biết càng tuyết thượng ra xương, thậm chí mãi mãi cũng dậy không nổi. Nguyệt Nhược Hàn hỏi. Không sao. Cái công ty này dạy không nổi, chúng ta lại mở một cái chính là. Ta còn không tin, có được rồi dược phẩm, chúng ta bán không được. vung tay làm đi, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Dương Đình nói ra. Ừm. Nguyệt Như Hàn gật đầu. Không qua, nơi này còn phải lại làm phiền ngươi đi thoáng cái hoa dương Y viện. Bọn hắn dược phòng chủ nhiệm đã đem chúng ta cự tuyệt. Nhưng là, nếu như chúng ta nhà nghiên cứu lưu thầy thuốc nguyện ý thông qua chúng ta dược vẩn, đôi kia chúng ta sẽ là một cơ hội. Chúng ta cũng có thể từ nơi đó thu hoạch được đột phá. Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Ừ, được, bọn hắn chỗ này, ta tự mình đi nói. Dương Đình nói ra. Cúp điện thoại sau đó, Dương Đình lần nữa bấm la thiến điện thoại. Uy, mỹ nữ, có rảnh rỗi không Dương Đình cười đùa hỏi. Nói đi, tìm ta lại có chuyện gì đối diện tiếp thông điện thoại, thanh âm có chút không vui nói. Không có chuyện thì không thể tìm người ta muốn mời ngươi ăn cái cơm mà thôi. Dương Đình nói ra. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Đương nhiên là thật. Bất quá, ta còn có một số việc muốn phiền phức thoáng cái lưu thầy thuốc, cho nên, muốn mời các ngươi hai cái. Ui ui ui. Ai, nghe được ta nói chuyện à? Dương Đình lần nữa lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, vậy mà cúp máy. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là tín hiệu không tốt Dương Đình hỏi. Sau đó, lại đẩy tới. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo cơ giới thanh âm. Chính đang bận đường dây, chẳng lẽ là tại gọi điện thoại cho mình Dương Đình xứng sờ là ở chỗ này chờ lấy. Thế nhưng là, một mực chờ chừng 10 phút đồng hồ, vẫn là không có đánh tới, lại đánh tới, vẫn là chính đang bận đường dây. Dương Đình có chút sừng sốt. Chẳng lẽ là mình điện thoại hư mất. Không qua, sau đó liền cho Nguyệt Oanh đánh gọi điện thoại. Làm gì đối diện hề phải nói, chính trên giường đi ngủ đây. Không có việc gì, chính là gọi điện thoại thử một chút. Nhìn xem đúng hay không điện thoại hư mất Dương Đình nói ra. Không có hỏng, đây không phải thật tốt à. Vì cái gì ta điện thoại cho ngươi là được rồi, cho người khác gọi điện thoại chính là chính đang bận đường dây đây Dương Đình có chút không hiểu hỏi. Ha ha ha ha. Thì phu, ngươi bị người rồi hắc. Lại còn một mặt một bước. Cái gì, bị người rồi hắc tại sao phải đem ta rồi hắc loại chuyện này trước kia còn chưa từng có đụng phải, thậm chí, cũng không biết có chức năng này. Ngươi nói vì cái gì, người ta đòi hỏi ngươi thôi. Bên đầu điện thoại kia Nguyệt oánh ánh cười trên nỗi đau của người khác nói. Chán ghét ta Dương Đình xứng sốt Nhanh kiểm tra một chút mình vừa mới nói chuyện hành động, không có nói lời gì quá đáng a thế nào? Làm sao lại? Ai? Nhìn tới muốn đi hỏi thăm rõ ràng. Thừa dịp đem vấn đề này làm. Dương Đình trong lòng suy nghĩ nói. Sau đó, lái xe hướng phía y viện đi đến. Mà tại y viện trong phòng bệnh. Là chủ nhiệm. Ngươi có phải hay không có chút không thoải mái bên cạnh một cái thầy thuốc đối với La Thiến ân cần hỏi. Không có. La Thiến cố giả bộ khuôn mặt tươi cười hồi đáp. Ngươi nếu là quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Bác sĩ kia nói ra. Ừm, cảm ơn ngươi a. La Thiến nói ra. Nói xong, trên mặt biểu lộ vẫn còn có chút cô đơn. Bác sĩ kia vừa nhìn không thích hợp, sau đó, trên mặt cười một tiếng, một mặt nhưng biểu lộ, đi từ từ đến La Thiến trước mặt. Đúng hay không cùng bạn trai cãi nhau thầy thuốc hỏi. La Thiến nghe xong, giật mình. Hoắc tỷ, ngài. Không nên nói lung tung, ta ngay cả bạn trai đều không có, làm sao lại cùng bạn trai cãi nhau. La Thiến vội vàng nói. La chủ nhiệm, ta là người từng trải, người giấu giếm không ta. Đoạn thời gian gần nhất, ngươi bận rộn còn tốt, một rảnh rỗi chỉ có một người ngồi ở chỗ đó ngần người. Còn không tự chủ sầu mi khổ kiểm thở dài. Tình huống của ngươi đã nói rõ hết thảy. Hoắc thầy thuốc nói ra. Hoắc tỷ, có ả ta tại sao không có phát hiện. La Thiến nghe được Hoắc Thầy Thuốc, tranh thủ thời gian cãi lại nói. Ngươi lừa ta, lừa gạt không chính ngươi. La chủ nhiệm, tỉ tỉ khuyên ngươi một câu, nếu là có thích hợp, liền tranh thủ thời gian xuất thủ, không phải bị người khác cướp đi, nhưng là sẽ hối hận cả đời. Hoắc Thầy Thuốc nói ra. Hoắc Thỉ, thật không có. Ngài đừng nghĩ lung tung. La Thiến lần nữa đối với Hoắc Thầy Thuốc phản bác. Được, ta bất luận muốn, chủ yếu nhất là, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Ngươi cái trạng thái này. Đối với ngươi mà nói là một loại tra tấn A. Cái kia hoắc thầy thuốc nói ra. Ta không có, khả năng chính là gần nhất quá mệt mỏi. La Thiến nói ra. Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút. Ta đi trước bận điệu. Hoắc thầy thuốc nói ra. Ừm. La Thiến gật đầu. Sau đó, nhìn thấy hoắc thầy thuốc rời đi, La Thiến trên mặt lần nữa trở nên sầu náo vất ức. Mình yêu đương à khả năng đi. Gần nhất tên hôn đản kia thân ảnh lão là xuất hiện ở trong đầu của mình. Nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt, nghĩ đến lần trước hiểu lầm, lại nghĩ tới lần kia, hắn vì cứu trị những người đó nỗ lực, la thiến ngẩn người thời điểm, biết không tự chủ cười ra tiếng, thế nhưng là, lại không tự giác nổi giận đùng đùng. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 718, ta ở đâu đắc tội ngươi? Nam nhân tốt muốn dựa vào chính mình nắm chắc, muốn tích cực đi tranh thủ. Thế nhưng là, vấn đề là bây giờ người ta đã có bạn gái, mình còn thế nào tranh thủ? Nàng bình sinh ghét nhất bên thứ ba, chẳng lẽ mình còn muốn đi làm bên thứ ba? Không có khả năng, nàng làm không được. Ê e là cho dù là thuyết phục mình đi làm bên thứ ba, chỉ sợ cũng làm không bên thứ ba đi. Theo nàng biết, Dương Đình cái này hoa tâm đại la bậc, thế nhưng là không chỉ cùng một nữ nhân lui tới mật thiết, đồng thời cùng mấy cái nữ nhân có quan hệ. Dạng này người, nếu là đặt ở cùng một chỗ, đừng nói cùng hắn làm bằng hữu, đừng nói thích hắn, chỉ sợ gặp mặt, đạp hắn một cước đều là nhẹ. Thế nhưng là. Thượng Thiên Tổng là ưa thích cùng người nói đùa. Minh chán ghét cái gì? Hết lần này tới lần khác lão Thiên muốn cho người cái gì? Không không không, không có khả năng. La Thiên ngươi là kiêu ngạo nữ thần, thích ngươi người, tay cầm tay có thể đệm trái đất lượn quanh một vòng, ngươi sao có thể không biết xấu hổ đi làm bên thứ ba đây? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. La Thiên tại nội tâm một lần lại một lần đối với mình cảnh cáo nói, "Hừ, đều là tên hỗn đản kia gây họa." Về sau Tuyệt đối không thể lại cho hắn sắc mặt tốt. Thậm chí không tiếp hắn điện thoại. La Thiến không ngừng khuyên bảo mình. Thế nhưng là, nàng không còn được. Nói tốt không để ý tới hắn. Thế nhưng là, tiếp vào điện thoại của hắn một khắc này, trong lòng thật vô cùng. Ngọt ngào. Nghe được hắn mời mình ăn cơm một khắc này, càng là hơn cảm giác rất hạnh phúc. Thế nhưng là, nghe được hắn muốn để cho mình kêu lên người khác, cùng nhau ăn cơm là vì nói chuyện thời điểm, nàng có cảm giác vạn phần phẫn nộ. Nàng chọc tức cút máy điện thoại. Tức giận đến bắt hắn cho rồi hắc. Thế nhưng là, rồi hắc sau đó, lại từng lần một nhìn điện thoại, nhìn thấy hắn liên tục không ngừng gọi điện thoại thời điểm, tức giận trong lòng mới lại hơi tiêu một điểm. Muốn lại gọi điện thoại cho hắn. Cánh tay vừa mới vươn đi ra. Một cái tay khác đã đập ở trên tay mình, nàng cái kia trong nội tâm một cái thanh em khác lại tại không được khuyên bảo nàng. La thiến, ngươi thế nào hạ tiện như vậy, ngươi tại sao có thể dạng này, tiêu ngạo ngươi thì sao, rụt rẻ ngươi thì sao. Đừng cho người khác xem thường. Nội tâm của nàng lần nữa làm giấy rùa Rốt cục vẫn là đưa di động càng ném ở trong ngăn kéo Sau đó, đứng dậy, hướng phía phòng bệnh đi đến Không nghĩ tới biện pháp duy nhất Chính là không ngừng làm việc Không ngừng làm việc, thu nhận công nhân làm đến tê liệt mình Thu nhận công nhân làm đến chiêm cư tâm linh của mình Sau 20 phút, chính đang làm việc la thiến Đột nhiên phát hiện nhịp tim của mình đột nhiên tăng tốc thật nhiều Đông đông đông Từng tiếng, như là buồn trồn giống nhau Khoe mắt của nàng tựa hồ thoáng nhìn một bóng người. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, La Thiến rõ ràng cảm giác hô hấp của mình đều gấp rút không ít. Chấn định. Chấn định. La Thiến, ngươi cho ta chấn định. Ngươi cùng hắn căn bản không có khả năng. Hắn đã có bạn gái, còn không chỉ một cái, ngươi cũng không cần đi phạm thiện. La Thiến không chế không nổi, ở trong lòng không ngừng mắng mình. Thế nhưng là, bất tranh khí, thật tốt bất tranh khí. Nàng càng như vậy, càng là kiềm chế, bán ngược thời điểm, liền càng mãnh liệt. Nàng cảm giác mình nhất định là trúng độc. Giờ phút này, nàng thật muốn một bình vong tinh thủy, muốn đem cái này phát sinh hết thảy toàn bộ biến mất. La Thiến. Vừa rồi chuyện gì xảy ra A ta điện thoại cho ngươi, ngươi thế nào không tiếp Dương Đình từ từ đi qua, đối với đã nhanh muốn từ trong phòng bệnh đi ra La Thiến hỏi. Ta bận hiệu, không rảnh. La Thiến đối với Dương Đình lạnh như băng nói. Vậy ngươi bận hiệu, ta chờ ngươi. Dương Đình nói ra. Nói xong, vẫn vội vàng La Thiến tại trong phòng bệnh. Mười phút sau, hai người trở lại trong văn phòng. Nói đi, tìm ta có chuyện La Thiến hỏi. Ta tìm ngươi chủ yếu là muốn mời Dương Đình nói đến một nửa, sau đó lần nữa nhìn lấy La Thiến khiếp sợ hỏi La Thiến, ngươi có phải hay không có chút không thoải mái, sắc mặt thế nào kém như vậy, mà lại, ta cảm giác khí tức hỗn loạn, ngũ tạng chi khí tích tụ, ừm, còn có chút muốn ăn không phấn chấn, tinh thần cũng không dễ, giấc ngủ cũng không đủ, đúng hay không quá mệt mỏi. Nghe được cái này, La Thiến càng là tức giận. Cái này còn không đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi. Nhưng là, trên mặt lại lạnh băng mặt không thay đổi nói ra cùng ngươi có quan hệ gì không cần ngươi quan tâm. Chuyển trái tim đen đu ám của tui giọt nẹ truy. Ế e nụ ạ toài. Dương Đình sửng sốt. Cái này là thiến. Hôm nay thế nào? Không qua, hắn cũng không tức giận. Sau đó, đẹt gần một chút, trực tiếp vươn tay cánh tay, bắt lấy tay của nàng. Ngươi làm gì? La thiến bị Dương Đình đột nhiên bắt lấy cánh tay, nhịn không được dãy ruột. Đồng thời đối với hắn lớn tiếng quát lớn. Đừng núp nhích, ta trị liệu cho ngươi thoáng cái, lập tức liền được. Dương Đình vẻ mặt thành thật nói ra. Đồng thời, cánh tay duỗi ra, bàn tay cùng La Thiến bàn tay bởi vì cùng một chỗ. Tiếp theo, một đạo nhu hòa chân khí nhanh chóng dọc theo La Thiến cánh tay tiến vào trong thân thể nàng. Buông ra, ngươi buông ra cho ta. Ai muốn ngươi trị liệu, biết trị bệnh không nổi a? Ta sẽ trị. La Thiến lần nữa lạnh lùng nói. Thế nhưng là, nàng chỗ nào có thể tránh thoát rơi? Căn bản tránh tránh không khỏi. Ba phút trôi qua, Dương Đình mới đình chỉ chuyển vận. Đứng dậy, đối với La Thiến nói ra thế nào hiện tại đúng hay không thật nhiều người về sau muốn chú ý thân thể điều dưỡng, không nên quá mệt mỏi. Cũng không cần nghĩ quá nhiều. Đó là việc của ta, không có quan hệ gì với ngươi. La Thiến nói ra. Dương Đình sừng sốt. Rốt cục nghiêm nghị nhìn lấy La Thiến hỏi La Thiến, ta đúng hay không ở đâu đắc tội ngươi, ngươi hận ta như vậy Dương Đình thanh âm rất chân thành, không có một chút trò đùa. La Thiến không nói lời nào. Ngươi nếu là cảm thấy ta ở đâu làm không tốt, ngươi cho ta nói ra, nếu là đúng là ta không đúng, ta đổi chính là, ngươi không cần thiết dạng này. Dương Đình nói ra. Dương Đình nhìn thấy La Thiến trầm mặc như trước, cũng thu hồi trên mặt nghiêm túc thần sắc, một mặt nhu hòa đối với nàng nói ra nếu không phải là bởi vì ta, là bởi vì chuyện công tác, ở đâu thụ hủy khuất, ngươi nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi đòi lại công đạo, vô luận là người bệnh, vẫn là thầy thuốc hoặc là lãnh đạo cấp trên lại hoặc là phòng vệ sinh quan viên, ngươi cho ta nói, ta cho ngươi xuất khí. Ngươi là người thế nào của ta, liền cho ta xuất khí nghe nói như thế, la thiến lần nữa lệnh như băng nói. Ta, ta là ngươi hảo bằng Hưu A. Đám bằng Hưu xuất khí, còn không phải chuyện đương nhiên sự tình. Dương Đình nói lần nữa, hảo bằng Hưu gử. La thiến lần nữa cười lạnh, Sau đó nhìn lấy Dương Đình nói ra nói đi, lần này tìm ta cùng lưu thầy thuốc ăn cơm đến tuột cùng là vì sự tình gì. Có muốn không, chúng ta lúc ăn cơm bàn lại Dương Đình hỏi. Không cần. Hiện tại là được rồi. Dương Đình nói ra. Tốt à, ta, ta chủ yếu là muốn mời ngươi cùng lưu thầy thuốc ra mặt, chúng ta cái kia khoản dược vật đã đưa ra thị trường. Hiệu quả cũng không tệ, nhưng là, bởi vì định giá nguyên nhân, cho nên, bị các đại bệnh viện cùng tiệm thuốc bán ra thương chống lại, chúng ta muốn từ hoa Dương Y viện tới tay, hy vọng có thể ở chỗ này có đột phá. Dương Đình như thế nào bẩm bào nói. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 719, ngươi không sợ bọn họ quyền nợ. Đối diện La Thiến, nghe nói như thế, y nguyên mặt không biểu tình, sau đó đối với Dương Đình nói ra chính là vì việc này. Ừm, là việc này, đây không phải thừa dịp lại tới nhìn ngươi một chút à. Hảo Bằng Hữu rất lâu không có gặp mặt, vừa vặn nhìn một chút. Dương Đình nói ra, muốn gặp một lần ta hử. Loại lời này đúng hay không thường xuyên cùng những nữ nhân khác nói như vậy La Thiến lần nữa hỏi. Ta. Không có A. Dương Đình không hiểu thấu nói. Có hay không đều không liên quan gì đến ta. La Thiến nói ra. Được, chuyện của ngươi ta sẽ cùng lưu thầy thuốc nói. Ngươi đi đi, ta còn làm việc phải bận rộn. Ta nói mời ngươi ăn cơm, ngươi thật không đi Dương Đình lần nữa hỏi. Nói không đi. Ta không rảnh. La Thiến lần nữa lạnh lùng nói. Vậy được rồi, vậy thì hôm nào đi. Dương Đình có chút thất vọng nói ra. Sau đó, lần nữa nhìn về phía La Thiến, nói nghiêm túc ta cảm giác ngươi đối với ta có chênh lệnh chút ít gặp, ta muốn là nơi nào làm không đúng, ngươi nói cho ta biết chính là. Muốn là lỗi của ta, ta xin lỗi, ta nên đổi. Người suy nghĩ nhiều. La Thiến lạnh lùng nói. Quái, quá quái lạ. Hôm nay La Thiến đơn giản tựa như là đổi một người, nhượng Dương Đình có chút khó mà tiếp nhận, cũng sợ không được đầu não. Càng không biết là nơi nào làm sai không phải là âm hồn phụ thể đi Dương Đình tự nhủ Nếu để cho La Thiến biết Dương Đình ý nghĩ, không biết có thể hay không từ trong phòng giải phẫu cầm dao giải phẫu từ bên trong lao ra. Nhìn lấy Dương Đình rời đi, La Thiến trên mặt cái kia lạnh lùng biểu lộ biến mất, thay vào đó là thống khổ, khoan tim thống khổ. Nàng chính là muốn dạng này, muốn đối phương chán ghét mình, làm cho đối phương không cho mình sắc mặt tốt. Sau đó, cũng đoạn đường lui của mình. Thích một người mệt mỏi quá, thật tốt mệt mỏi. Mặc dù như thế, nhưng là sau đó tan tầm sau đó La Thiến vẫn là cầm điện thoại di động lên cho Lưu Thủy Anh thầy thuốc gọi điện thoại cái kia bạo gan dược vật nghiên cứu ra đến Lưu Thủy Anh trong điện thoại ngạc nhiên nói ra ừm bất quá bởi vì định giá vấn đề bọn hắn dược vật bị rất nhiều y viện cùng tiệm thuốc cự tuyệt ở ngoài cửa bọn hắn muốn tại ngài chỗ này đạt được đột phá còn mời ngài không muốn cự tuyệt A. La Thiến đối với điện thoại nói ra sao lại thế cự tuyệt đây loại kia hảo dược tự nhiên là muốn đại lực mở rộng a Ngươi nhượng bọn họ chạy tới đi, đến lúc đó, ta đi cùng phương thuốc chủ còn nói. Lưu Thủy Anh tại điện thoại trung hào thoải mái nói, "Lưu thầy thuốc tạ ơn ngài a." "Không có việc gì, cái này có cái gì tốt cảm tạ. Ta còn muốn cảm tạ công ty bọn họ đây, sinh sản ra tốt như vậy dược vật, so với cái kia nhập khẩu thuốc còn tốt hơn, mà lại, giá tiền cũng phải chăng, bệnh nhân đã có thể giảm bớt thống khổ, lại có thể thiếu dùng tiền, đây là đại hảo sự, ta đương nhiên ủng hộ." Lưu Thủy Anh nói ra. Sự tình đã cấp cho ngươi được, Lưu Thủy Anh thầy thuốc đã đồng ý, nhượng công ty của các ngươi đại lý dược, đi tìm nàng, sau đó, nàng biết buổi tiếp cùng đi gặp dược phòng chủ quản. Trong điện thoại La Thiến nói ra, cảm ơn A, nếu là không có. Vừa mới nói ra một nửa, liền nghe đến bên kia không có tiếng âm, vừa nhìn, nguyên lai like đã quả điệu. Tình huống này, Dương Đình lần nữa sợ không được đầu não, không làm rõ ràng được La Thiến vì cái gì làm như thế. Sáng sớm ngày thứ hai. Dương thị công ty đại lý dược đi hoa dương y viện, dựa theo trước đó căn dặn, tìm tới Lưu Thủy Anh thầy thuốc. Lưu Thủy Anh nhìn thấy là dương thị người của công ty, đồng thời hôm qua đã cùng La Thiến nói tốt, cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Đồng thời dựa theo hứa hẹn biết phương thuốc dược phòng chủ nhiệm Hồ chủ nhiệm. Hồ chủ nhiệm nghe nói là Lưu Thủy Anh chủ nhiệm thầy thuốc đều quyết định dược vật, tự nhiên là rất thiên tâm, hào phóng muốn đánh nhịp, thế nhưng là, đợi đến thương lượng đến định giá quy tắc thời điểm lại do dự các ngươi này bằng với là bóp lấy cổ họng của chúng ta a hồ chủ nhiệm nói ra lão hồ ta đã nhìn qua bọn hắn dược vật đối với bọn hắn dược vật vô cùng tin tưởng cái này dược vật tiến vào đến khẳng định sẽ cho bệnh viện chúng ta mang đến kinh hỉ lưu thầy thuốc đối với hồ chủ nhiệm nói ra lưu chủ nhiệm ta biết ngươi là một lòng vì người bệnh cân nhắc thế nhưng là ta phải vì bệnh viện chúng ta cân nhắc a cái này định giá quy tắc trước kia không có tiền lệ a vạn nhất cái này nếu là đục cái lỗ hổng Về sau những công ty khác bắt trước đứng lên Vậy chúng ta coi như phiền phức Hồ chủ nhiệm nói ra Lão hổ, chỉ sợ những thứ khác công ty không có dám làm như thế Bởi vì ta cho tới bây giờ Chưa từng gặp qua bất kỳ một cái dược vật có hiệu quả tốt như vậy Ngươi liền nghe ta một câu Đem cái này dược vật cho nhóm đi lưu thủy Anh nói ra Cái này Đây không phải để cho ta khó xử à Nếu là phía trên tra xuống tới Ta nhưng đảm đương không nổi trách nhiệm này Hồ chủ nhiệm nói ra Lý Văn nghe nói như thế, tranh thủ thời gian lần nữa cởi đối với hồ chủ nhiệm nói ra hồ chủ nhiệm, chúng ta Nguyệt Tổng nói, mục đích của chúng ta không phải kiếm tiền, thật là muốn làm một cái nhượng cần cái này dược vật người bệnh có thể mua được dược vật. Cũng làm một cái, nhượng người ngoại quốc đối với người hoa lau mắt mà nhìn dược vật. Cái này dược vật, chính chúng ta có lòng tin. Cân nhắc đến chúng ta định giá quy tắc vấn đề. Nguyệt Tổng nói, cái này dược vật bán đi thời điểm, ý viện phương diện chỉ cần cung cấp cái sân bãi. Tất cả dược vật, Người bệnh trước tiên có thể ăn thử, nếu như cảm thấy có hiệu quả, bọn hắn sau đó lại trả tiền. Còn từ bệnh viện cầm dược vật, chúng ta chi phí là 20 ngũ nguyên, nếu y viện định giá vâng 50 nguyên, chúng ta liền sẽ trước tiên đem ngài lợi nhuận đưa cho ngài. Đến lúc đó, nếu như người bệnh kia cảm thấy xác thực có hiệu quả, trở lại trả nợ thời điểm, chỉ cần đi một cái đặc thù tài khoản liên tốt. Cho nên, tất cả phong hiểm đều là chúng ta gánh chịu, y viện chẳng khác gì là không bao tay bạch lang. mà lại. Chúng ta đã lập xuống hợp đồng, cái này dược phẩm tất cả vấn đề, đều nguyên do công ty của chúng ta gánh chịu. Cái gì, uống thuốc trước đã, trả lại khoản. Cái này hồ chủ nhiệm nghe được sau đó, cũng là sửng sốt. Chuyện như vậy, trước kia thật đúng là chưa từng xảy ra, mặc dù trước kia có thật nhiều dược vật, đều là rêu rao vô hiệu lui khoản, thế nhưng là, chân chính làm đến vô hiệu lui khoản có bao nhiêu? Một nhà đều không có. Cái gọi là vô hiệu lui khoản, bất quá là một cái manh lưới. thế nhưng là Nếu như là uống thuốc trước đã, trả lại khoản, vậy thì hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Đừng nói không có hiệu quả, liền xem như có hiệu quả. Đến lúc đó, những người bệnh kia không nguyện ý trả tiền, hoặc là trực tiếp liền không tới, không trả tiền quỵt nợ làm sao bây giờ nguy hiểm này nhưng rất lớn. Ngươi chắc chắn chứ công ty của các ngươi là thuyết pháp này, ngươi không để ý tới giải sai lầm hồ chủ nhiệm đối với Lý Văn phản hỏi. Sẽ không sai, đây là nguyện Tổng Ký Trương Văn Kiện, nói ở trên rất rõ ràng ngài xem một chút, Lý Văn nói ra, các ngươi liền không sợ những người kia quỳ nợ, hoặc là sau đó liền xem như thật sự hữu hiệu quả cũng không tới trả nợ hồ chủ nhiệm hỏi. Chúng ta Nguyệt tổng nói, chúng ta dược vật chỗ trị liệu bệnh, bản thân liền là so sánh ngoan cố người bệnh thâm thụ tra tấn, có chút thậm chí dài đến mấy năm lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống bình thường. Nếu như chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi loại này tra tấn, các nàng hẳn là sẽ cảm kích, sẽ không quỳ nợ. Nếu thực sự có người quỳ nợ, chúng ta cũng nhận. Lý Văn nói ra, cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên Đậu, dê. Chương 720, ngươi cho ta lấy được thuốc. Nói thật, lần đầu tiên nghe Diệp quản lý nói chuyện này thời điểm, chính là Lý Văn chính hắn cũng ngọc rơi. Uống thuốc trước đã, về sau trả tiền. Cái này trước kia căn bản chưa nghe nói qua. Càng đừng đề cập có công ty thực hành. Không nói còn lại, chỉ là giai đoạn trước trợ cấp cho bệnh viện lợi nhuận liền được bao nhiêu. Đại khí phách. Tuyệt đối đại khí phách. Ban đầu chỉ nghe nói các ngươi Nguyệt tổng là một cái kỳ nữ, hiện tại xem ra, thật là không đơn giản. Chỉ sợ sẽ là rất nhiều nam nhân cũng rất khó làm ra dạng này đếm thử, càng khó có thể hơn làm ra dạng này quyết đoán. Hồ chủ nhiệm nhịn không được tán thưởng nói. Lão hồ, đã ngươi nói như vậy, đó chính là ngươi đã tương tự cái này bạo gan dược vật tiến vào bệnh viện chúng ta lưu thủy anh nói ra. Đương nhiên, hồ chủ nhiệm sảng khoái đáp ứng nói. Các ngươi dạng này xác định vị trí y viện có bao nhiêu hồ chủ nhiệm lần nữa hỏi. Trước mắt mà nói, chỉ có chúng ta hoa dương Y viện một nhà. Những thứ khác, còn đang khảo sát. Lý Văn nói ra, hồ chủ nhiệm trong nháy mắt minh bạch tình huống. Nếu như 20 ngũ nguyên tiền giá, bán 50 nguyên, những thuốc kia cửa hàng ngược lại là vui lòng đi làm loại chuyện này, thế nhưng là Y viện chưa hẳn nguyện ý, chính xác nói là thầy thuốc chưa hẳn nguyện ý. Bởi vì, cái này chỉ có lợi nhuận cơ hồ không có bất kỳ cái gì trích phần trăm không gian, cho nên, thầy thuốc tính tích cực không lớn. Hoa dương bệnh viện hợp tác công việc đã định. Thế nhưng là, chuyện này cũng rất nhanh làm việc bên trong truyền ra. Uống thuốc trước đã về sau trả tiền. Dương thị công ty là đang đùa ta nhỏ à. Đúng hay không có tiền không có địa hoa. Không chỉ như thế, còn hướng bên trong trước thiếp lợi nhuận. Cái này cỡ nào kỳ hoa suy nghĩ tài năng nghĩ ra được loại này nát chiêu a? Nghe nói là cái kia đã từng giới kinh doanh nữ hoàng Nguyệt Nhược Hàn sách lược. Đừng nói cái gì giới kinh doanh nữ hoàng, liền cái này bại gia nương môn, đặt trong tay của ta đã sớm ra pháp hầu hạ. Nàng một người vắng đầu, nàng những cái kia hợp tác đồng bạn cũng vắng đầu, à hội đồng quản trị đều là ngớ ngẩn à mặc cho nàng dạng này làm sảng làm bậy. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói, tất cả đều ở chờ lấy chế dê ước. Thật đúng là kỳ hoa, bán không được liền đưa. Còn có so cái này buồn cười à uống rượu độc giải khát, đây thật là uống rượu độc giải khát. Hãy chờ xem, Dương thị công ty các cổ đông những số tiền kia, lập tức liền sẽ bị bại quang. Cùng lúc đó Chu Thiên Thần tương tự tiếp vào tin tức này. Cái này Nguyệt Nhược Hàn thật đúng là gan lớn A. Nàng không sợ số tiền này thật thu không trở lại cách mỹ nhi đối với Chu Thiên Thần nói ra. Chu Thiên Thần cười cười theo rồi nói ra người không cảm thấy cái này rất mới mẻ à coi như số tiền này thật thu không trở lại. Thế nhưng là, tên tuổi đã ra ngoài, chỉ cần dược phẩm thật sự hữu hiệu quả, coi như hậu kỳ, lần nữa chuyển biến thành thường quy tiêu thụ phương thức, những người bệnh cùng y viện cũng vẫn là biết tiếp nhận. Thế nhưng là cái kia dược vật thật sự có thần kỳ như vậy cách Mỹ Nhi không chịu được hỏi. Không qua, không giống nhau chu thiên thần trả lời, cách Mỹ Nhi liền tự nhủ chắc hẳn hẳn là không sai, dù sao, cái kia là hắn thủ đoạn. Nâng lên dương đỉnh, cách Mỹ Nhi ánh mắt có chút tối nhạt. Nam nhân kia, chung quy là cách mình càng ngày càng xa. Úc tỉnh, tỷ Tỉ, ngươi xem một chút ngươi cái này ném đều là công ty gì, dương thị công ty cái kia bạch ra nương môn nhi, rõ ràng chính là không đem tiền trước mắt tiền tiêu a Còn làm cái gì định giá quy tắc có ma bệnh đúng hay không, chúng ta chỉ cần đem cơ bản giá làm tốt, quản nó y viện định giá bao nhiêu đây, chúng ta chỉ cần kiếm tiền là được. Quản nhiêu như vậy làm gì thiên cơ tầm gầm thét nói ra. Thiên cơ vân nhi lại ngồi ở ghế dựa xoa xoa cái chán, căn bản không để ý đệ đệ của mình. Hãy cho xem, tiền của chúng ta, khẳng định một chút cũng thu không trở lại. Thiên cơ tầm cả giận nói, sau đó vung cửa mà đi. Trong phòng lần nữa còn lại thiên cơ vân nhi, hơn phân nửa thường. Mới sâu kín nói ra tổng là ưa thích như thế không theo lẽ thường ra bài ạ. Vậy ta liền đợi đến xem đi. Chỉ toàn làm chút kích thích. Như thế đại phong hiểm sự tình cũng dám làm. Không hổ là đại sư coi trọng nữ nhân A. Vậy ta liền đợi đến đi. Tiết dịch nói ra. Mà tại Nguyệt Thị gia tộc trong biệt thự. Nguyệt La Tương tự chiếm được tin tức này. Nếu là có chúng ta ở đây đằng sau nhìn chằm chằm, nàng tuyệt đối sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ai, vẫn là quá tuổi trẻ A. Nguyệt La thở dài một tiếng nói ra. Nói như vậy, chúng ta đến lúc đó lại thu mùa, chỉ sợ cái này Dương Thị công ty chính là một cái cục diện rồi dám, chỉ sợ cũng không đáng một tỷ. Người bên cạnh đối với Nguyệt La nói ra. Lúc kia rồi nói sau, nếu nàng thực sự là bùn nhão không dính lên tường được, chúng ta cũng không có cách nào. Nguyệt La nói ra. Ngươi có thể hay không trách ta Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình hỏi. Ta sao lại thế trách ngươi đây, ngươi làm rất tốt, ta tin tưởng. Những người bệnh kia biết cảm nhận được thành ý của chúng ta, cũng sẽ mua chúng ta sổ sách. Dương Đình nói ra, cảm ơn ngươi như thế tin tưởng ta. Nguyệt Nhược Hàn nói nghiêm túc, dạng này hành vi, liền xem như tại Nguyệt Thị Gia Tộc cũng không có khả năng thông qua. Thế nhưng là, Dương Đình lại vô điều kiện đều ủng hộ nàng. Thậm chí, cầm mười mấy cái ước để cho nàng tùy tiện chơi, loại này tín nhiệm, để cho nàng cảm động. Hoa Dương ý viện, thuốc này có đặc biệt quy định. Nhất định phải trong vòng 3 ngày dựa theo nói rõ ăn xong. Cũng không so những thứ khác dự vật. Mặt khác, nếu là, những thứ này dự vật, ngươi nếu là cảm thấy có hiệu quả, liền có thể trở về trả tiền, không có hiệu quả, cũng không cần trả tiền. Lưu Thụy Anh đối với một người mặc một mạc nữ người nói, nữ nhân kia xuyên qua rộng lượng màu lam quần áo làm việc, có chút giống trên công trường làm việc người. Giờ phút này, nghe được Lưu thầy thuốc, lập tức xứng sốt. Thật trước tiên có thể uống thuốc trả lại tiền. Ừm. Thuốc này không quý, mới 5-10 đồng tiền. Ngươi nếu là cảm thấy có hiệu quả, đến lúc đó đừng quên thanh toán liền muốn. Lưu thầy thuốc nói ra. Tốt tốt tốt, nếu là có hiệu quả, ta nhất định tới trả tiền. Nữ nhân kia cao hứng không được. Mỗi lần tiến y viện, cũng cảm giác tiến lò sát sinh đồng dạng, bò lớn bò lớn tiền thuốc men để cho nàng đau lòng không được. Trước kia đều là từ lao gia nông thôn phòng khám bệnh mua tốt thuốc mang tới. Thế nhưng là, lần này dược vật tan xong, bất đắc dĩ, mới đến y viện. Tháng trước hoa hơn một ngàn khối tiền. Lần này coi là lại muốn tìm hơn một ngàn, thế nhưng là không nghĩ tới, mới hoa một trăm khối nhiều một chút. Mà lại, những thứ này dược vật còn có thể ký sổ. Không có hiệu quả cũng không cần trả tiền. Nhất chủ yếu nhất là, liền xem như trả tiền cũng không quý, mới 5-10 đồng tiền một hộp. Đây là nàng đến y viện, vung lòng nhất, tâm tình nhất là vui vẻ một lần. Nữ nhân kia đi, ngồi ở bên cạnh một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân hướng về lên trước mắt phiến thiến, tựa hồ là đang ghét bỏ. Vừa rồi nữ nhân kia mùi trên người. Lưu thầy thuốc, ngươi cho ta dùng hảo dược, ta không thiếu tiền. Một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân, đối với lưu thầy thuốc nói ra. Ừm, được. Lưu thầy thuốc gật đầu. Thế nhưng là, cây đơn thuốc sau đó, nữ nhân kia sắc mặt liền kéo xuống. Lưu thầy thuốc, ta không phải để ngươi cho ta lấy được thuốc cả người thế nào cho ta cầm cùng cái kia nông dân đồng dạng a Ta không thiếu tiền. Không cần loại này thấp kém giá rẻ thuốc. Nữ nhân kia nói ra. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 721, người tốt không chịu nổi. Ta lấy cho ngươi chính là hảo dược. Đây là hảo dược hảo dược đều là mấy trăm hơn ngàn, ngài mở cho ta những thứ này, năm 50 đồng tiền một hộ. Liên xem như cả mạo nóng sốt dược vật đều muốn hơn 200 đây. ngài chắc chắn chứ không có tính sai nữ nhân kia nói ra. Nàng đã được bệnh này thời gian thật dài, thế nhưng là, một mực dược vật không ngừng. Cũng thay xong nhiều nhà y viện. Lặp đi lặp lại phát tác, để cho nàng khổ không thể tả. Không qua, Tục Nữ nói, bệnh lâu thành y để, nàng đã bị bệnh lâu như vậy, cho nên, đối với mấy cái này chữa bệnh dược vật tự nhiên cũng giải rất nhiều. Trước mắt mà nói, đối với bệnh tình của nàng tốt nhất là cái kia bái ni công ty phụ viêm tiêu. Mặc dù đắt một chút, nhưng là, có tác dụng A. Cái này muốn nhúng tay vào dùng. Lưu thủy Anh nói lần nữa. Mà lại, là uống thuốc trước đã lại trả tiền. Lưu thủy Anh nói ra. Lưu thầy thuốc, ta cho cường điệu rất nhiều lần, ta không thiếu tiền. Ngươi cho ta dùng hảo dược. Liên mở cho ta cái kia phụ viêm tiêu là được. Cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân đối với Lưu Thủy Anh là có chút tức giận nói ra. Lưu Thủy Anh bất đắc dĩ, đành phải lần nữa cho nàng đổi mặt khác một cái phụ viêm tiêu. Hừ, đúng thế hảo dược, lừa gạt hai đây? Coi ta ngốc à? Thuốc Đông y có có tác dụng sao đều là lừa gạt người. Bỏ công như vậy tức giận cho ta ăn cái kia dược vật khẳng định ăn không ít tiền hoa hồng. Nữ nhân kia lánh hừ một tiếng, có chút tức giận nói ra. Chuyện giống vậy, tại Lưu Thầy thuốc nơi này không chỉ một lần phát sinh. Có chút tuyển chuyện, tuyển chuyện cự tuyển, nhưng là có chút tính tình không tốt, liền chỉ trích Lưu Thủy Anh, nói nàng ăn hoa hồng, giúp người chào hàng rực rỡ. Còn có chút muôn cáo nàng. Cái này nhưng làm Lưu Thủy Anh trọc tức không nhẹ. Thế nhưng là, tuy có lại thở dài một hơi. Vì trước mắt y mắc quan hệ, quan hệ xã hội cảm giác sót xa. Trước mắt dưới hình thế, ngay cả điểm ấy nhất cơ bản tín nhiệm đều không có. Mà những cái kia nông thôn qua người tới, lại ngược lại có thể tiếp nhận, thậm chí cảm ơn. Mà lại, các nàng trong mắt, những thứ này các tiên sinh, trên tay đều lợi hại. Đều có công phu thật, có thể trị bệnh cứu người, là rất không lên người, tại làm cũng là rất không lên sự tình. Cho nên, giữ lại đầy đủ tôn trọng. Trước kia chính là cảm thấy dược phẩm quá đắt. Hiện tại, Lưu thủy Anh nói cho các nàng biết, đây là hảo dược là có thể uống thuốc trước đã lại trả tiền dược vật, vô hiệu lui khoản. Các nàng càng là hơn cảm kích không được. Lúc buổi tối, Lưu Thủy Anh nhìn một chút, có chừng 100 cái bệnh nhân tiếp nhận cái này bạo gan dược vật. Thế nhưng là, tại sắp lúc tan việc, Lưu Thủy Anh lại tiếp vào viện trưởng điện thoại. Lưu chủ nhiệm, chúng ta hôm nay tiếp vào không chỉ một vị bệnh nhân đối ngươi khiếu nại, nói ngươi lợi dụng chức quyền, mạnh hành vi bọn hắn chào hàng thấp kém vô hiệu dược vật. Có chuyện này à? Lý viện trưởng trong điện thoại hỏi. Nghe được Lý viện trưởng. Lưu Thủy Anh đơn giản dở khóc dở cười, liên tục giải thích rất lâu, Lý viện trưởng mới tính minh bạch. Không qua sau đó liền sửng sốt. Còn có dạng này dược vật, Ừm, mà lại, hiệu quả quả thật không tệ. Ta xem bọn hắn đúng là lương tâm làm thuốc, cho nên mới đối với người bệnh sử dụng cái này dược phẩm." Lưu Thủy Anh nói ra. "Ta biết, nhưng là, ngươi về sau cũng muốn chú ý một chút mình, nếu là bọn họ không nguyện ý, hoặc là có mâu thuẫn, ngươi liền cho bọn hắn đổi một loại được." Lý viện trưởng nói ra. Lưu Thủy Anh có chút bất đắc dĩ. Thành tiểu người bệnh hẳn là tin tưởng thầy thuốc, bởi vì chỉ có thầy thuốc biết dạng gì bệnh tình thích hợp dạng gì dược vật. Thế nhưng là, hiện tại cái này cơ bản tín nhiệm đã khó mà duy trì. Bộ phận không lương y sinh, vì từ thương ra chỗ này cầm lại trụ, liền ép buộc bệnh nhân dùng chỉ định dược vật. Từ đó phá hư toàn bộ chữa bệnh đội ngũ tập tục. Dẫn đến hiện tại, ý mắc quan hệ khẩn trương, thầy thuốc chỉ định thuốc gì, người bệnh hết lần này tới lần khác không muốn dùng thuốc gì. Ngày thứ hai, Lưu Thủy Anh rõ ràng phát hiện, treo nàng chuyên gia hào người bệnh, rõ ràng giảm bớt thật nhiều. Sau đó, nàng từ y tá chỗ này giải được, có người vậy mà đem chuyện nào cho treo ở trên mạng, đem nàng nói thành vô lương hắc tâm thầy thuốc đại biểu. Mở ra xem, lập tức tức giận toàn thân phát run, muốn tìm luật sư, truy cứu người kia trách nhiệm hình sự. Người trung phòng bệnh nhóm, tuyệt đối không nên đi Hoa Dương bệnh viện Lưu Thủy Anh nơi đó đi xem bệnh, nàng trung thực ép buộc ngươi ăn 5-10 đồng tiền một hộp thấp kém dự phẩm. Ta là nhiều mặt cự tuyệt sau đó, nàng mới cho ta thay thuốc, mà lại, thay thuốc thời điểm, vẫn không quên tiếp tục chào hàng. Ta đã hướng ý viện khiếu nại. Đối với dạng này không lương y sinh, hẳn là sớm ngày đã ra đội ngũ bác sĩ. Lầu chủ, tại Minh Châu, phu khoa bệnh tốt nhất ý viện là Nam Hoa Y Viện. Ngươi không đi chỗ đó bên trong xem bệnh, tại sao phải đi Hoa Dương Y Viện A? Nam Hoa Y Viện ta đi, bệnh nhân quá nhiều, không có chỗ xếp hạng. Cho nên mới lựa chọn Hoa Dương Bệnh Viện. Không nghĩ tới tốt nhất chuyên gia vậy mà là như vậy, quá làm ta thất vọng. Dưới đáy hồi phục một câu so một câu khó nghe, một câu so một câu nhượng người tức giận. Có chút thậm chí trực tiếp hỏi hậu ra người. Cái này khiến nàng trọc tức muốn quẳng cái bàn. Không qua, sau đó vẫn là nhịn xuống. Thời gian sẽ chứng minh hết thầy. Thế nhưng là, nàng bảo trì bình thản, ý viện lại không giữ được bình tĩnh. Muốn đem chuyện này áp xuống tới. Lưu chủ nhiệm, có muốn không, chúng ta đem thuốc này cho ngừng đi hiện tại cái này xã hội cứ như vậy. Lời nói dối sẽ bị người tin là thật, nói thật ngược lại cảm thấy ngươi là đang lừa người. Dược phong chủ nhiệm đối với Lưu Thủy Anh nói ra. Lưu Thủy Anh trầm mặc một lát. Theo rồi nói ra nếu là chúng ta cũng không cho hắn một cái hy vọng, chỉ sợ, cái này hảo dược liền thật chết từ trong trứng nước. Mà lại, chết chẳng những là cái này thuốc, vẫn là một cái lương tâm chi chế dược sĩ nghiệp, còn có một nhóm lương tâm chế dược người. Thế nhưng là, cái này dư luận, Không cần phải để ý đến bọn hắn. Thanh giả tự thanh. Lưu Thủy Anh nói ra. Vậy được rồi. Bất quá, vạn nhất viện phương điều tra, chỉ sợ. Không có việc gì, ta sẽ giải thích rõ ràng. Lưu Thủy Anh nói lần nữa. Theo chuyện lên men, người tới xem bệnh càng ít. Ngày thứ ba thời điểm, người càng là hơn thiếu hơn phân nửa. Tới nơi này đều là một số dân công bộ dáng, hoặc là từ nơi khác tới kẻ làm thuê. Tới buổi trưa, lại còn có phóng viên tới phỏng vấn. Thật xin lỗi. Ta hiện tại ngay tại bận điệu. Không có thời gian tiếp nhận phỏng vấn. Lưu Thụy Anh trực tiếp ngắt lời nói. Lưu Thầy Thuốc, có người nói, ngài ăn trích phần trăm. Có chuyện này à chúng ta muốn biết một cái xác thực trả lời chắc chắn. Chưa có trở về trụ, cho tới bây giờ đều không có. Nếu các ngươi không phải nói có, xin lấy ra chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ, mời không nên nói lung tung. Lưu Thụy Anh một nói từ chối. Rất nhanh chuyện này bị nháo đến trên mạng. Ở cái này ý mắc quan hệ khẩn trương thời đại. Dân chúng đối với loại chuyện này luôn luôn càng thêm mẫn cảm. Thầy thuốc vì ăn trích phần trăm, không để ý bệnh nhân thống khổ, cực lực đề cử thấp kém dược phẩm. Tình huống làm cho người chấn kinh. Bên trong là phỏng vấn video, còn có những cái kia đã từng lưu thủy anh người bệnh. Tất cả đều lưu thủy anh bỏ đá xuống giếng. Dưới đây dân mạng càng là hơn điên cuồng bình luận. Loại này thầy thuốc liền nên kéo ra ngoài đánh chết. Sinh sản loại này dược phẩm công ty, liền nên lập tức nghiêm phòng. Cái này có cái gì hiếm lạ? Thầy thuốc ăn trích phần trăm rất bình thường A. Chỉ bất quá, nàng tướng ăn quá khó nhìn, bị mọi người nắm được cán mà thôi. Để cho nàng lăn ra bệnh viện này. Lưu Thủy Anh không cút, không đi nữa hoa dương. Trên mạng một mảnh trống lại cùng tiếng mắng chửi. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, Dê. Chương 722, tất cả đều là nắm. Người tốt không chịu nổi. Thật là người tốt không chịu nổi. Ở cái này người người đều tính cảnh giác chưa từng có đề cao. Đi ra ngoài cũng không dám cho người xa lạ nói chuyện, thậm chí ngay cả nâng ngã xuống đất lao thái thái loại này tiện tay mà thôi việc nhỏ, người người tránh không kịp. Huống chi lưu thủy anh loại này một lòng muốn người bệnh bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, đồng thời vì bọn nàng tình chuyện tiền bạc. Nói ra cũng không ai tin. Thật không ai tin. Mà lại, ý mắc quan hệ khẩn trương như vậy, nàng khác loại, ngược lại vì nàng đưa tới càng nhiều phiền phức. Lưu chủ nhiệm, ngài đây là cần gì chứ vì ngài chiêu đến nhiều như vậy phiền não. Đáng giá không dược phòng chủ nhiệm lão hồ đối với Lưu thủy Anh nói ra. Không có người so với nàng càng giải chuyện này. Thế nhưng là, giải thì thế nào hắn không thể giúp nàng làm chứng, cũng không thể giúp nàng giải vây. Những người bệnh kia cùng đám dân mạng là không biết tin tưởng. Ta không thẹn với lương tâm. Hiện tại càng không thể lui lại. Không phải, ngược lại lộ ra ta trột dạ Lưu Thầy Thuốc nói ra. Thế nhưng là, Lưu chủ nhiệm, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng. Ngài nếu là kiên trì như vậy xuống dưới, vạn nhất chết lại có chuyện gì đó không hay hồ chủ nhiệm lo lắng nói. Không có việc gì, ta tin tưởng, đại đa số người đều còn không có mất lý trí, bất quá là một nhóm nhỏ người, từ đó gây sự. Lưu thủy Anh nói ra. Ngài thật quyết định muốn kiên trì tới cùng hồ chủ nhiệm đối với Lưu thủy Anh nói ra. Không có gì có thể kiên trì, ta chỉ làm ta cho rằng đúng, chuyện nên làm. Lưu thủy Anh nói ra. ừm tốt đa viện lãnh đạo chỗ này, ta sẽ thay bọn hắn đi giải thích. Hồ chủ nhiệm nói ra, Nguyệt Nhược Hàn văn phòng, đồng dạng nhận đến từ diệp quản lý báo cáo. Nguyệt Tổng, cho đến bây giờ, chúng ta tài khoản thu nhập y nguyên là không, nói cách khác, chúng ta thả ra những cái kia rực vận, dù cho có chút bị người bệnh phục dụng, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có phục dụng sau đó trả tiền. Diệp quản lý có chút nóng nảy nói, không kịp, chúng ta chậm rãi trở lấy chính là, Nguyệt Nhược Hàn y nguyên lạnh nhạt nói, nghe được Nguyệt Nhược Hàn, diệp quản lý sừng sốt, trong lòng của hắn rất không minh bạch. Bọn hắn sản phẩm tốt như vậy, vì cái gì không bán giá cao đây, như thế, đồng dạng sẽ có người mua. Mà lại, sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Không phải muốn có tiền không lửa, ngược lại đi treo chọc thị phi. Hắn thật sự có chút không hiểu rõ. Chúng ta loại này sách lược đã vì lưu thầy thuốc dước lấy đại phiền thoái, mà lại, cả sự kiện còn đang kéo dài lên men, cũng không biết đến cuối cùng sẽ diễn biến một bước nào, ngài nhìn đúng hay không giống cái biện pháp. Cải biến thoáng cái loại tình huống này Diệp quản lý lần nữa chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn thật sự là lo lắng, chiếu tiếp tục như thế, liền thật hủy. Nguyệt Nhược Hàn trên mặt rốt cục rung động động một cái. Sau đó, đối với hắn nói ra ta biết, ngươi xuống dưới mau lên. Nhưng, lưu thầy thuốc chỗ này. Lưu thầy thuốc chỗ này ta sẽ đi nói. Không cần ngươi quan tâm. Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Ừm. Sau đó, Diệp quản lý lui ra ngoài. Nguyệt Nhược Hàn bấm lưu thầy thuốc điện thoại. lưu thầy thuốc. Đầu tiên, ta trước tiên nói tiếng xin lỗi, bởi vì, nguyên nhân của chúng ta, cho ngài chiêu đến nhiều như vậy chỉ trích cùng chỉ trích, chúng ta rất xin lỗi. Chờ chuyện này đi qua, chúng ta biết đền bù tổn thất ngài Nguyệt Nhược Hàn nói ra, không cần, ta bất quá là làm một cái thầy thuốc chuyện nên làm. Ta không sai, các ngươi cũng không sai, sai là hoàn cảnh này. lưu Thụy Anh nói ra, các ngươi cũng không cần tự trách, đã ta tuyển làm chuyện này, liền nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Lưu Thủy Anh nói ra, chuyện này vẫn còn lên men, ngày thứ tư thời điểm, thật nhiều phóng viên lần nữa khiêng máy quay phim đi Lưu Thủy Anh văn phòng. Thế nhưng là, lần này, bọn hắn lại phát hiện nơi này đã nhiều rất nhiều người, mà ở trong tay bọn họ, vậy mà đều cầm cờ thưởng. Diệu thủ hồi xuân. Diệu thủ nhân tâm. hoa đà tại thế. Đây là có chuyện gì những ký giả kia hôn mê mất. Bọn hắn thế nhưng là, nghe nói... Bởi vì cái này lưu thầy thuốc ép buộc những người bệnh kia ăn những cái kia ngụy liệt dược phẩm sự tình, rất nhiều người bệnh đều đã khiếu nại nàng, thế nhưng là, hiện tại những thứ này là chuyện gì xảy ra? Lại vừa nhìn, bên cạnh chữ viết tặng danh ý lưu thủy anh. Nám. Các ngươi là lưu thầy thuốc hoặc là y viện mời tới nắm ả những ký giả kia nhịn không được hỏi. Cái gì nắm chúng ta không biết ta, đúng là ta cảm tạ lưu thầy thuốc chữa cho tốt bệnh của ta. Ta là tới lại thuốc kia, mặt khác trả khoản một cái dân công bộ dáng phụ nữ một mặt chân thành nói ra, ta cũng vậy giống như nàng trong thành nhiều năm như vậy, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một cái thầy thuốc có thể giống lưu thầy thuốc dạng này đối với bệnh nhân như vậy kiên nhẫn, còn như thế vì bệnh nhân cân nhắc, mà lại nàng cho chúng ta kê đơn thuốc, đúng là tốt nhất, cũng là rẻ nhất. người bệnh kia một mặt cảm kích nói ra, nắm khẳng định là nắm, chủ yếu nhất là những thứ này nắm biểu lộ thế nào, như thế thật cái này biểu diễn cũng quá giống. Những ký giả kia trong lòng suy nghĩ nói, các ngươi là từ trường nào thì bắt đầu uống thuốc vì cái gì hết lần này tới lần khác liền hôm nay tới những ký giả kia lần nữa đối với người bệnh thầm hỏi. Các ngươi, các ngươi hỏi cái này chút làm gì còn có, các ngươi cầm thứ này, đúng hay không muốn chúng ta lên tivi ai những người bệnh kia lập tức hoảng. Chúng ta bất quá là muốn tìm hiểu tình hình. Những ký giả kia nói ra, thế nhưng là, người bệnh mau chóng rời đi. Thế nào trột dạ đi một cái phóng viên cười lạnh một tiếng nói ra chột dạ cái gì? Các ngươi có biết hay không đây là người bệnh tư ẩn, loại bệnh này bản thân cũng là người ta khó mà mở miệng. Các ngươi từng cái đại lao ra nhóm, hết lần này tới lần khác hỏi bọn hắn những vấn đề này, còn muốn phóng tới trên mạng, phóng tới trên TV. Các ngươi có cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn à hiện tại? Mời các ngươi rời đi. Lưu Thủy Anh tức giận nói: được, ta chính là ở đây nhìn lấy. Các ngươi có thể diễn tới khi nào có phóng viên nhìn thấy Lưu Thủy Anh tức giận như vậy, càng thêm cảm thấy nàng chột dạ, cho nên liền tiếp tục ngồi chờ lấy, thậm chí vi hình camera. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, bọn hắn mắt trợn tròn. Những cái kia nắm vậy mà càng ngày càng nhiều. Có chút cầm trong nhà quà vặt, có chút cầm cờ thưởng, còn có chút là tặng hoa. Mà mục đích của các nàng chỉ có một cái cái kia chính là cảm tạ Lưu thầy thuốc, cảm tạ Lưu thầy thuốc chữa cho tốt bệnh của các nàng, còn giúp bọn hắn tiết kiệm tiền. Mỗi lần đi bệnh viện đều là một tiếng lạnh lùng gương mặt, còn cái kia hấp huyết giống nhau tiền thuốc men, đến cuối cùng Bệnh tình lại không thấy tốt hơn, thế nhưng là, lần này, hoàn toàn không có. Thế nào nhiều lần như vậy cầu ý kinh lý, duy chỉ có lần này để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Phóng viên vốn là muốn bạo hát liệu, thế nhưng là, lấy được lại là như vậy tin tức, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Không qua, có chút giật mình cũng đã bén nhạy phát giác đến trong này ẩn chứa đơn giản tin tức. Rất nhanh liền có mặt người cho nhất chuyển, lập tức phát một thiên văn chương là vô sỉ diễn kịch, còn là chân thành cảm kích. Thân hám dư luận vòng xoáy, đã từng tao ngộ người bệnh khiếu nại cũng chống lại lưu thầy thuốc, vậy mà lại nhận người bệnh cảm kích. Cả phòng cờ thưởng. Đúng hay không đang vì mình tẩy trắng. Những vẻ mặt kia kích động người bệnh, đến cùng phải hay không đang diễn trò. câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 723, ký giả không lương tâm làm hại ta. Có còn hay không là đang diễn trò không cần hỏi, khẳng định đúng vậy a Có người võ đoán bình luận. Ta là một cái thầy thuốc ta có quyền lên tiếng nhất, chữa cho tốt bệnh nhân là bản phận, chỉ không hết bệnh nhân có trách nhiệm. Cho nên, không có khả năng có những thứ này cờ thượng. Mà lại, còn không hẹn mà cùng nhiều như vậy, khẳng định là nắm không thể nghi ngờ. Quá vô sỉ. Vì tẩy trắng, vậy mà dùng thấp như vậy kém thủ đoạn, muốn người đến diễn kịch. Có người càng thêm phẫn nộ. Mà y viện Phương Diện cũng đã không chịu nổi áp lực, làm ra đối với Lưu thầy thuốc tạm thời tạm thời cách trước quyết định. Thế nhưng là, ngay tại y viện tạm thời cách chức ngày thứ 2, Toàn bộ y viện phụ khoa bệnh cửa ra vào vỡ tổ. Lưu thầy thuốc đây. Chúng ta tới tìm lưu thầy thuốc. Lưu thầy thuốc đã bị tạm thời cách trước. Có y tá hồi đáp. Tại sao phải tạm thời cách trước? Chúng ta chính là tìm đến nàng xem bệnh. Ta đồng hương bệnh chính là nàng trị hết. Chúng ta cũng phải tìm nàng. Có người bệnh nói ra. Ta cũng vậy. Ta cũng phải tìm lưu thầy thuốc. Mà lại, nhất định phải lưu thầy thuốc mở cái trùng loại kia thuốc. Chúng ta mới ăn. Các ngươi quá hấu người Lưu thầy thuốc. Cho ta đồng hương mở 100 đồng tiền thuốc liền chữa cho tốt bệnh, các ngươi vậy mà cho chúng ta muốn 580. Các ngươi có phải hay không tại hố người? Ý gì viện lại nào đứng lên? Viện lãnh đạo cũng nhức đầu. Lúc trước khiếu nại lưu chủ nhiệm chính là bọn ngươi, hiện tại, muốn nàng trở về cũng là các ngươi. Các ngươi thế nào cái này khó hầu hạ? Không phải còn có cái khác làm việc đúng giờ thầy thuốc gà làm cho các nàng trước thay lấy? Phó viện trưởng nói ra. Thế nhưng là, căn bản khủng khiếp những người bệnh kia liền nhận lý lẽ cứng nhắc, không tìm lưu thầy thuốc không cho nhìn, có thể không nhận lý lẽ cứng nhắc cả thật vất vả có cái chữa trị hy vọng, y viện nói cho cắt đứt liền cho cắt đứt, các nàng có thể nguyện ý không có thể tốt vậy thôi à? chắc chắn sẽ không a, cho nên ngay tại cái kia phụ khoa bệnh phòng phía ngoài trong hành lang chặn lấy, bệnh viện người vốn là nhiều, bọn hắn lấp kín, ảnh hưởng nghiêm trọng bệnh viện bình thường buôn bán, Lưu chủ nhiệm chúng ta biết ngươi ủy khuất, thế nhưng là. Ngươi không cần thiết muốn người đến y viện đến náo sự, cố ý nhiễu loạn y viện trật tự đi phó viện trưởng đối với điện thoại chất hỏi. Viện trưởng, ngươi cảm thấy ta cần muốn làm thế này sao? Lưu chủ nhiệm lạnh như băng nói một câu, sau đó, nổi giận đùng đùng tắt điện thoại. Đúng vậy a, hắn là Lưu chủ nhiệm. Công nhận chuyên gia, chỉ cần không có chữa bệnh sự cố, cái kia chính là các đại bệnh viện muốn đoạt lấy thầy thuốc, cần muốn làm thế này sao? Rất nhanh, có bệnh viện người hiểu chuyện lại vụng trộm chụp hình, phát đến bằng hữu vọng. Bác sĩ này thế nào như thế có thể dạy võ a? Diễn kịch còn muốn diễn nguyên bộ đó a? Cái gì diễn kịch? Đây là sự thực. Ta vừa mới bắt đầu còn không tin, thế nhưng là, về sau ăn lưu thầy thuốc mở cho ta thuốc, bệnh của ta xác thực giảm bớt rất nhiều, mà lại, xác thực không có tác dụng phụ. Hiện tại, đang nghĩ ngợi lại ăn thuốc đây, thế nhưng là, lưu thầy thuốc liền bị không phân phải trái ý viện cho xử lý. Quá làm giận. Buổi chiều ta còn qua được. Thật vất vả nhìn thấy hy vọng. Ai cũng đừng hỏng cho ta cắt đứt. Ta muốn đi qua, bất quá, là bồi tiếp mẹ ta đi qua. Mà theo chuyện lên men, vì lưu thầy thuốc biện hộ thanh âm càng ngày càng nhiều. Ký giả không lương tâm làm hại ta. Làm hại ta à. Ai nói lưu thầy thuốc kê đơn thuốc không dùng được. Quá có tác dụng. Đơn giản quá có tác dụng. Ta còn muốn tiếp theo dùng. Còn muốn lưu thầy thuốc cho ta tiếp theo mở. Lúc chiều, y viện chờ đợi lưu thầy thuốc người xem bệnh đã có hơn 300 người. Đăng nhập, chấm nét. Thậm chí còn đánh ra hoành phi. Đây là bệnh của ta lệ, ta ăn lưu thầy thuốc kê đơn thuốc, trước sau biến hóa. Thực sự là quá hữu hiệu quả. Nếu ai nói dối, ai không sinh ra hải tử. Có người phát thể độc. Ta lúc đó liền không có muốn nhiều như vậy. Trực tiếp dựa theo lưu thầy thuốc dặn dò ăn, sát thực được. Đang muốn phát thoáng cái kinh nghiệm, giới thiệu tương tự gặp ốm đau người trùng phòng bệnh đi qua đây, không nghĩ tới hai ngày này vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Sớm biết, ta sớm đi ra thay lưu thầy thuốc nói chuyện. Một phần phần ca bệnh phơi đi ra, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng. Mà có ít người tại hắn thay lưu thầy thuốc cảm giác bất bình đồng thời, cũng tại đoán giận những cái kia cố ý dẫn đạo dư luận, bằng vào mình chủ quan suy đoán, liền mù bình luận người. Lưu thầy thuốc ở nhà còn không có ngồi vững vàng, lúc chiều, liền lại tới. Lần này y viện phương diện lãnh đạo, càng là hơn ra mặt, tự mình xin lỗi. Mà những người bệnh kia, từng cái nhìn thấy lưu thầy thuốc tới, càng là hơn kích động tranh thủ thời gian chạy lên đi. Lưu thầy thuốc, ngươi nhanh cho ta xem một chút. Lưu thầy thuốc, trước cho ta nhìn. Ngươi mở cho ta thuốc gì, ta đều ăn. Lưu thầy thuốc, còn có ta, còn có ta. Những người bệnh kia tất cả đều hướng phía phía trước chén chúc. Cảm tạ mọi người đối với ta tín nhiệm, ta lấy ta nhân cách cam đoan, ta sẽ không để cho mọi người ăn bậy thuốc, cũng sẽ không để mọi người xài tiền bậy bạn, chỉ vì mọi người có thể chữa cho tốt bệnh. Lưu Thủy Anh nhìn lấy những bệnh nhân kia, lần nữa tuyên bố nói. Hai ngày này. Để cho nàng chịu đựng rất lớn áp lực, may mắn, hiện tại kiên trì tới, cho nên, trong lòng cảm khái rất nhiều. Lưu thầy thuốc là cái thầy thuốc tốt, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Cảm ơn. Vậy chúng ta liền vẫn là xếp hàng từng cái tới đi. Sau đó, Lưu Thụy Anh bắt đầu tọa chấn tiếp tục xem bệnh. Mặc dù bệnh nhân khá nhiều, nhưng là, còn có chút một số, chủ yếu là tới chờ đợi lấy thuốc, cho nên, đến lúc tan việc, đã có rất nhiều bệnh nhân xem trọng. Lưu thầy thuốc chính muốn rời khỏi, thế nhưng là... Ngay vào lúc này, từ cửa ngoài cửa đi tới một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân, trên lô thai suyết lấy hai cái lớn như hoàn. Chính là ngày ấy Lưu Thủy Anh muốn mở cho hắn cái kia bạo gan dự vật, bị nàng cự tuyệt người kia. Lưu Thủy Anh cũng từ đồng sự nơi đó biết, chính là nàng hướng ý viện khiếu lại Giờ phút này, gương mặt không có ý tứ đi tới. Lưu thầy thuốc, ta, ta lại tới. Nữ nhân kia đối với Lưu Thủy Anh nói ra. Tan tầm, ngươi ngày mai lại đến đi. Lưu Thủy Anh tức giận nói. Lưu thầy thuốc, ta chỉ trước sai, không nên nghi vấn ngài. hy vọng, ngươi cho ta cũng mở lại một phó dược đi. Ta lần trước ăn cái chủng loại kia dược vật, tác dụng phụ quá lớn, ta hiện tại một điểm muốn ăn đều không có, dạ dày màng dính bị hao tổn nghiêm trọng, dạ dày ruột khoa thầy thuốc, đã đề nghị ta ngừng thuốc. Nữ nhân kia không có trước đó kiêu hành, tội nghiệp nói. Trước kia cũng uống thuốc, cũng có loại phản ứng này, thế nhưng là không có lần này lợi hại. Lại thêm lần này còn có lựa chọn. Để cho nàng càng không nguyện ý lại ăn cái kia một bạo gan dược vật. Ta nói, ngươi trở về đi. Ta tan tẩm. Lưu Thủy Anh nói ra. Lưu Thầy Thuốc, van cầu ngươi, mở cho ta mấy hộp đi. Nữ nhân kia nói ra. Ta nói qua, ngày mai ngươi lại tới. Ta ngày mai cũng tới ban. Lưu Thủy Anh nói ra. Ngươi đây là thái độ gì a? Ta hiện tại rất gấp a. Ngươi làm một cái thầy thuốc sao có thể thấy chết không cứu? Có cái gì không lên? Thuốc kia cũng không phải chỉ có một mình ngươi có thể lái được, ngươi không mở cho ta, ta tìm những người khác chính là. Nhưng là, ta cho ngươi biết. Ta phải đi bệnh viện cáo ngươi. Khiếu nại ngươi. Ngươi nếu là cáo, về sau đều không cần tới tìm ta. Lưu Thủy Anh nói ra. Không tới liền không tới, ai mà thèm ngươi a? Thuốc kia cũng không phải chỉ có một mình ngươi có thể lái được. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 724, mở rộng ra. Theo chuyện này lên men, dược giám cục cùng phòng vệ sinh tất cả đều lên tiếng. Thử Linh Hoàn Đúng là trước mắt hữu hiệu nhất một cái dược vật, mà lại, là thuần thuốc đông y thuốc bảo chế, tạm thời phát hiện bất kỳ tác dụng vụ. Theo trên nọc phỉ can web sẽ cái tin tức này tuyên bố. Thử Linh Hoàn hỏa, Mà những cái kia mắng lưu thầy thuốc người lập tức tất cả đều mai danh nhận tích. Tất cả đều biến thành tán dương. Hoa hạ, liền nên có thầy thuốc như vậy. Lúc trước những cái kia mắng lưu thầy thuốc người. Không biết suy nghĩ đúng hay không nước vào. ủng hộ lưu thầy thuốc. Nếu là chú ý bọn hắn ai đi liền sẽ phát hiện, lúc trước mắng chửi người hung nhất, cũng là bọn hắn nhóm người này. Dù sao, có thời gian cả ngày tại trên mạng lắc lư, ngày nhất hăng hái, vĩnh viễn cứ như vậy nhiều. Mà theo tử linh hoàn hòa bạo, tiêu thụ bộ điện thoại bị đánh bạo. Diệp quản lý một mặt ngạc nhiên chạy đến Nguyệt ngược Hàn văn phòng, đối với nàng nói ra Nguyệt Tổng, chúng ta thành công. Chúng ta thành công. hiện tại Rất nhiều y viện cùng tiệm thuốc đã đối với chúng ta vươn ra cảnh ô lưu. Muốn từ chúng ta cái này nhập hàng đây. Chúng ta có đáp ứng hay không bọn hắn diệp quản lý hỏi. Để bọn hắn chờ xem, nói cho bọn hắn tạm thời không có hàng. Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Thế nhưng là, lần trước không phải nói, còn có chút dược vật à diệp quản lý hỏi. Đúng thế lưu cho hoa dương y viện, lưu cho lưu chủ nhiệm. Cũng như thế chúng ta đối với lưu chủ nhiệm đền bù tổn thất. Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Không có hàng không có hàng, không có hàng. Tại những khác y viện cùng tiệm thuốc vội vã nhập hàng thời điểm lấy được lại là không có hàng trả lời chắc chắn. Bọn hắn từng cái gấp, càng là hơn hối hận không ngã. Bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả phụ khoa bệnh người đều hướng phía Hoa Dương Y viện hội tụ. Liền ngay cả nguyên lai phụ khoa bệnh tốt nhất Y viện Nam Hoa Y viện hiện tại cũng nhận rất lớn trùng kích. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không có đặc hiệu thuốc mà Hoa Dương Y viện có. Hoa Dương bệnh viện trong đại sảnh đã chen mán nhân. Tất cả đều là chờ lấy Lưu thầy thuốc xem bệnh. Viện lãnh đạo nhìn lấy cái này đột nhiên trở nên được rồi không thể công trạng, ngạc nhiên không ngậm miệng được. Lưu chủ nhiệm nhìn tới, ngươi tháng này tiền thưởng, gặp phải ngươi một năm tiền lương. Đúng vậy à, Lưu chủ nhiệm. Đoạn thời gian trước áp lực lớn như vậy, ngài vậy mà đứng vững, hiện tại cũng như thế khổ tận cam lai. Ta nghe nói cái khác y viện cùng dược phòng căn bản không có tử linh hoàn loại thuốc này, nói cách khác chúng ta thành độc nhất vô nhị đại diện. Mà thuốc này. Cũng thành ngài vũ khí bí mật Chủ yếu nhất là, đoạn thời gian trước Vũ Hãm Cùng hiện tại chân tướng rõ ràng so sánh Càng lộ ra chúng ta lưu chủ nhiệm nhân cách mị lực Cũng càng thêm hiện ra lưu chủ nhiệm làm một cái người hành vi thường ngày Viện lãnh đạo đều chuẩn bị đem ngài xem như chiến sĩ thi đua Y viện điển hình Chính là A, lưu chủ nhiệm quang huy hình tượng đã cây đứng lên Hiện tại, cả nước đều biết ngài Mà chúng ta phòng bệnh nhân tiếp đãi lượng Cũng tại từng bước tăng nhiều đây Hai cái tiểu hộ sĩ ngươi một lời ta một câu ở đâu đối với Lưu Thủy Anh nói ra. Lưu Thủy Anh chỉ là nhàn nhạt cười. Thuốc này không để cho nàng thất vọng. Ngụy tổng, cảm ơn ngươi đối với chiếu cố cho ta, nhưng là ta muốn, vì càng nhiều bệnh nhân cân nhắc, ngài vẫn là lựa chọn cùng hắn y viện cũng hợp tác đi. Dù sao, người bệnh vì lớn. Lưu Thủy Anh đối với Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Lưu chủ nhiệm, ngài có thể nói như vậy, để cho ta càng thêm khâm phục ngài phẩm chất. Qua một thời gian ngắn, Ta sẽ buông ra, cùng bọn hắn hợp tác nhưng là, hiện tại, ta chỉ nhận chuẩn ngài. Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Cảm ơn. Lưu chủ nhiệm nói lần nữa. Lưu thầy thuốc, ta sai. Ta thật biết sai. Ta không nên va chạm ngươi. Ngài cũng cho ta xem một chút đi, cũng mở cho ta một hộp tử linh hoàn, có được hay không cầu ngài. Cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân lại tới. Không đến khủng khiếp a, Nàng tại những khác thầy thuốc chỗ này, thậm chí cái khác ý viện chỗ này, căn bản mua không được loại thuốc này. Chỉ có Lưu Thầy Thuốc một người có thể mở. Nàng nhất định phải đến A, cho dù là thật mất mặt. Lưu Thủy Anh nhìn thấy nữ nhân kia lần nữa tới, nhịn không được lần nữa lanh hử một tiếng. Hôm qua, nàng muốn phơi mát đối phương, không có nghĩ đến cái này nữ nhân, như thế càng rỡ. Vậy mà há miệng ngậm miệng đều muốn cáo nàng. Đơn giản để cho nàng giận không kèm được. Lưu Thầy Thuốc, ta thật sai, ta không nên khiếu nại ngài, ta không nên không nghe lời ngài, ngài liền cho ta xem một chút đi. Ta đã xếp hàng sắp xếp một ngày. Nữ nhân kia nói ra. Lưu thầy thuốc không để ý tới. Lưu thầy thuốc, ngươi liền thương xót một chút ta, ta thật sự là thủ không? Ngài cho ta trị liệu một cái đi. Nữ nhân kia ra mặt dày đối với Lưu Thủy Anh cầu cứu. Ngươi ngày mai đến đây đi. Lưu Thủy Anh rốt cục mở miệng đáp ứng. Cái gì ngày mai nữ nhân kia sức sở? Thế nào ngươi không nguyện ý, không nguyện ý coi như, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi viện lãnh đạo chỗ này khiếu nại ta. Lưu Thủy Anh nói lần nữa, không dám, không dám, cũng không tiếp tục khiếu nại. Ngày mai liền ngày mai, ta ngày mai lại tới. Nữ nhân kia đi, mà chính đang bận biểu luyện Đan dương đỉnh, điều tra có thoáng cái đạo nghĩa của mình đáng dự trữ. Phát hiện, đạo nghĩa của mình đáng, chính đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Vẹn vẹn cả ngày hôm nay liền đã trướng hơn 3.000 điểm. Mà đạo kia nghĩa đáng rõ ràng chi tiết thượng thanh thanh sở sở biểu hiện, những thứ này đạo nghĩa đáng. Là từ những ý dược đó bên trong thu hoạch được. Nhược hàn, đúng hay không chúng ta dược vật bị vộ xoa ẩn tiếp nhận Dương Đình đối với điện thoại hỏi. Ừm, đẩy quảng công làm đã làm xong, sau đó, liền là sinh sản. Đại quy mô sinh sản. Được, chúng ta dược phẩm, bán càng nhiều, bán càng tốt, nhận được khen ngợi càng nhiều, ta thu hoạch cũng lớn nhất. Dương Đình cao hứng nói. Vậy ta liền để chúng ta dược phẩm cấp tốc bán chạy. Ngày thứ hai thời điểm, Dương Đình đạt được 6.000 điểm đạo nghĩa đáng. Ngày thứ ba, Nguyệt Nhược Hàn cùng hắn 30 nhà tam giáp đỉnh cấp ý viện đạt thành hiệp nghị, thành lập quan hệ hợp tác, dược phẩm chính thức bán chạy. Mà Dương Đình đạo nghĩa đáng thu hoạch tốc độ, cũng tại một tuần lễ sau thu hoạch được cao phong, trong vòng một ngày, vậy mà đạt được 30 vạn điểm đạo nghĩa đáng. Thu hoạch. Quả thực là đại quy mô thu hoạch ra. Dương Đình kinh hỉ vạn phần. Quá nhanh. Quả thực là quá nhanh. Theo tốc độ này, đừng nói là thiên giai sơ kỳ. Chỉ sợ sẽ là thiên giai đỉnh phong cũng dùng không bao lâu a Dương Đình cảm giác trước nay chưa có tự tin. Thế nhưng là, tại tràn đầy tự tin, đối với tiền đồ infe tì ước mơ thời điểm, lại tiếp vào đàm bân bên kia truyền đến tin giữ đàm bân nhận công kích, mà hắn sợ trong giữ tử Kim Sơn Linh Chi vườn, bị người cho đoạn. Bên trong tử Linh Chi tương tự bị người lấy đi hơn phân nửa. Trận pháp càng là hơn sụp đổ. Còn lại tử Linh Chi, chỉ sợ cũng khó mà trưởng thành nguyên lai loại kia linh khí sung túc bộ dáng. Dương Đình giận. Đoạn đường lui của mình, đây là muốn đoạn đường lui của mình à? Ai đến cùng là ai làm Dương Đình đè nén nộ khí? Thanh âm băng hàn đối với điện thoại hỏi. Cầu vô thệ mười sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim nguyên đầu. Dê. Chương 725, chính là hắn. Ta cũng không biết thân phận của đối phương, chỉ thấy rõ là một cái lão đầu. Bên đầu điện thoại kia đam ơn. Thanh âm suy yếu, tràn đầy hãy nấy nói ra. Dương Đình thật dài thở ra một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, đối với hắn nói ra ngươi thế nào có bị thương hay không? Ta không sao. Đàm bân nói ra. Dương Đình mấy nhăn lại, làm sao lại không có việc gì? Giọng nói chuyện đều hư yếu rất nhiều, lại nói, Đàm bân tự nhiên biết những thứ này linh dược đối với tầm quan trọng của mình, cho nên, chăm sóc thời điểm nhất định là đem hết toàn lực. Hiện tại, khẳng định thụ thương rất nghiêm trọng. Ngươi trước ở đâu không nên động Ta lập tức tới ngay. Được. Nửa giờ sau, Dương Đình xuất hiện tại Tử Kim Sơn. Tại chỗ sắc mặt tái xanh, giờ phút này nơi này linh khí đã kinh biến đến mức phi thường mỏng manh, thậm chí đã không cảm giác được. Trước kia hắn ở đây bên trong khát xuống tụ linh trận, mà những tử linh chi đó đi qua bổ dưỡng, cũng đã có thể hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, tự hành phun ra nuốt vào linh khí. Có thể nói, nơi đây mặc dù so ra kém ngự long sơn trang dưới mất thất, nhưng cũng tuyệt đối là ít có tu luyện phúc địa. Thế nhưng là hiện tại lại là một mảnh hỗn độn, nhất là những cái kia tại trong trận pháp đồng thời dùng vạn một hồi xuân thuật khơi thông qua kinh mạch linh chi, càng là hơn một khỏa đều không tồn tại. Mà Đam Bân, giờ phút này đã nằm xuống đất bên trên, gương mặt ấy nấy. Đại ca, thật xin lỗi, ta vô dụng ngươi trừng phạt ta đi. Đam Bân đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình lại sắc mặt băng lãnh, bất quá sau đó có quay người một mặt ân cần nói ra không có việc gì, bất quá là chút cỏ dại, không có chúng ta lại bạo gan chính là. Đến, nhượng ta nhìn ngươi thương thế. Đàm bân đã làm tiếp bị trừng phạt chuẩn bị, hắn biết những thứ này linh dược đối với Dương Đình tầm quan trọng, cũng biết, Dương Đình đối với những thứ này linh dược để ý trình độ. Thế nhưng là, hiện tại, những thứ này linh dược ném, hắn vì tự an ủi mình, vậy mà nói là cỏ dại. Nhượng Đàm bân không khỏi cảm giác cái mũi chua chua, chóe nụ a toài. Cảm thụ một chút Đàm bân thương thế trên người, Dương Đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, trên người băng lãnh khí thế nhịn không được phát ra. Nhiều chỗ gân cốt đứt gãy. Toàn bộ là đại lực bố trí. Nội tạng càng là hơn nhận khác biệt trình độ trung kích. Loại tình huống này, nếu chế trị liệu, chỉ sợ một tuần lễ sau, liền sẽ dần dần biến thành một cái phế nhân. Mà lại bởi vì nội tạng thụ thương nghiêm trọng, càng là hơn biết dần dần xuất hiện khí quan suy kiệt, dùng không đồng nhất năm, liền sẽ một mệnh ô hô. Người kia tu vi rất cao dương đình hỏi. Đang bân một mặt cô đơn gật đầu hiện tại ta, ở trong tay của hắn, không có sức đánh trả chút nào. Vốn cho là mình tăng cao tu vi sau đó, có thể càng thêm lợi hại, thế nhưng là ai biết, vừa mới tăng cao tu vi, còn chưa kịp phát huy, liền đã bị người lập tức đánh rất đáy quốc. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Cường Trung tự hữu Cường Trung thủ, nguyên lai, like, mình trước kia bất quá là hết ngồi đại giếng. Mình coi là cường giả, nguyên lai, like, còn không chống đỡ được người khác một chiêu Lần này người kia tập kích, đối với tâm lý của hắn đả kích, so thân thể đả kích càng thêm nghiêm trọng. Dương Đình nhìn vẻ mặt thất vọng đàm bân an ủi tu luyện luôn có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Có lẽ, hắn hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là, một ngày nào đó, ngươi biết siêu việt hắn, sau đó đem hắn dấm tại dưới chân. Nghe được Dương Đình, đàm bân ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên nghi hoặc có thể hạ. Tin tưởng ta, nhất định có thể. Tựa như mấy tháng trước ngươi, vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, mấy tháng sau đó, ngươi sẽ trở nên mạnh như vậy. Ta nói qua, đây mới là bắt đầu. Về sau. Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Mạnh đến không cần ra chiêu, liền có thể khuất phục địch thủ. Không cần ra chiêu, liền có thể khuất phục địch thủ. Đàm Bân trong miệng tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại câu nói này, nghĩ đến mấy tháng trước, bọn hắn đối mặt một cái hoàng gia uy nhân truy sát, liền bị đuổi theo khắp thế giới chạy trốn, thế nhưng là, mấy tháng sau hiện tại, chính hắn liền đã đủ diệt cái loại người này một đám. Là mình quá nóng độ. Không sai. Chỉ cần có đại ca tại, tất cả địch thủ đều sẽ bị dẫm tại dưới chân. Hắn có thể, mỗi người bọn họ đều có thể. Bởi vì có đại ca. Ta tin tưởng đại ca nhất định có thể mang theo chúng ta quét ngang hết thẻ địch. Đang bân ánh mắt bên trong u ám không thấy, thay vào đó là lóe sáng thần thái. Ừm. Dương Đình gật đầu. Đem thuốc này cho ăn. Đúng thế hắn hoa ba vạn điểm đạo nghĩa đáng hối đoái càng cao hơn một cấp lại sinh đan. So tái sinh dịch dược hiệu mạnh hơn, đương nhiên cũng cái quý hơn. Nhưng là, Dương Đình bỏ được. Lại sinh đan ăn vào sau đó. Đàm bân cái kia hư nhược thần sắc rất nhanh khôi phục, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Một cấu ngứa cảm giác nhột từ tứ chi bên trong truyền đến, đàm bân có thể cảm giác được rõ ràng xương cốt của mình tại sinh trường. Mà vừa rồi cơ hồ phiên răng đảo hải giống nhau ngũ tạng lục phủ, hiện tại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lại sinh đan. Thật cường đại đan dược. Đàm bân nhịn không được cảm khái nói. Đi thôi, chúng ta trở về, nơi này đã không có gì có thể trông coi. Dương Đình nói ra. Sau đó, hai người trở lại Ngự Long Sơn Trang. "Đại ca, chuyện gì xảy ra nghe nói có người đem chúng ta từ Kim Sơn vườn thuốc cho nhổ Cao Vũ mấy người đi nhanh lên qua đến hỏi." "Ừm, chỉ là tạm thời còn không biết là ai làm." Dương Đình nói ra. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ Cao Vũ hỏi?" "Chờ xem, có thể tùy tiện đem Đàm Bân đánh bại, dĩ nhiên không phải hạng người vô danh." Sớm dạ hội lộ đầu ra. Dương Đình lãnh đạo nói. Những người khác cũng gật đầu, trước mắt cũng đúng thế thật biện pháp duy nhất. Không qua, chính tại chúng người lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng. Ai là Dương Đình, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm như sấm, đinh hay nhức ốc. Tiếp theo, đám người liền cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập ở ngoài cửa. Trong lòng mọi người giật mình. Còn bên cạnh đàm Bân cẳng là hơn nắm chặt nắm đấm. Thế nào Dương Đình chú ý tới đàm Bân biến hóa, nhịn không được hỏi. Là hắn. Chính là hắn. Đã thương ta, cướp đi chúng ta linh dược con dẫn người hủy chúng ta trận pháp. Đàm bân thanh âm kích động nói ra. Ngươi không có nhận lầm Dương Đình lần nữa hỏi. Không sai. Tuyệt đối không sai. Chính là hắn. Ta nhớ được thanh âm của hắn. Đàm bân lần nữa một mặt chắc chắn nói. Dương Đình cười. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Đang giàu tìm không thấy hôn đản này đây, chính hắn ngược lại đưa tới cửa. Đi thôi, đi ra xem một chút hôn đản này lão tiểu tử muốn làm gì. Chúng ta cùng hắn thủ mới hận cũ cùng tính một lượn. Dương Đình lạnh lùng nói. Mọi người đi tới ngoài cửa, chỉ gặp tại bốn phía đã che kín cường hãn khí tức. Tất cả đều là địa giai trung kỳ trở lên cao thủ. Đại ca, tại sao ta cảm giác, lần này, đâm ông vỏ vẽ ổ A Cao Vũ có chút hoảng sợ hỏi. Ừ. Cái gì ông vỏ vẽ ổ, vẫn là lần trước những tên kia. Nhìn tới lần trước thủ đoạn còn chưa đủ ác. Nhất định phải thấy máu, mới có thể để cho bọn hắn giải trí nhớ Dương Đình lạnh lùng nói ra, khí thế trên người đột nhiên phát ra đến, khiến người ta cảm thấy băng lãnh. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 726, thấy máu mới có thể giải trí nhớ. Lần trước bởi vì Dương Đình đập thân kiếm tinh, đem hắn sâu tại cửa ra vào, mà lại lại để cho cao vũ bọn người ở tại nơi đây tu luyện, động tĩnh quá lớn, đem những người kia cho dứt lấy. Bọn hắn coi là Dương Đình là mới tới, liền cố ý cho hắn một hạ mã huy. Kết quả bị Dương Đình hành hung. Mà Tây Bắc thương gia thương tử phong tức thì bị Dương Đình chân long quyền thuật ám kình cho tổn thương. Hiện tại, những người này lần nữa tới, ý vị rất rõ ràng, chính là gây chuyện đến. ỉ vào người đông thế mạnh à vậy thì rết gà dọa khỉ. Ngươi chính là cái kia làm tổn thương ta tổ đệ Dương Đình người kia trên cao nhìn xuống nói ra. Ngươi lại là cái gì Dương Đình phản hỏi. Làm càn. Ta chính là Tây Bắc thương gia thương tử vũ. Hoàng khẩu tiểu nhi. Ngươi dám đối với ta vô lễ thương tử vũ cả giận nói, "Lão tử quản ngươi là ai? Ta hỏi ngươi." "Ngươi thế nhưng là đập huynh đệ của ta, cấp đi ta linh dược tên hỗn đảng kia lão nhi dương đỉnh cả giận nói." "Huynh đệ của ngươi hử lão phu gì đám nhân vật sao lại thế cùng sâu kiến nhân vật kiến thức cái kia thương tử vũ ngạo nghễ nói. Thế nào ngươi cái lão giả, đập lão tử còn muốn trốn nợ à lúc này, Đàm Bân đứng ra, đối với thương tử vũ chỉ trích nói, Ha nguyên lai là ngươi cái này ngăn cản lão phu hái thuốc vật nhỏ." Bên trong lão phu một trưởng ngươi trả lại như thế nào không chết nhìn tới ngươi mạng rất lớn. Thương tử vũ đối với đàm bân nói ra. Không qua, hắn lại nói xong, sau đó liền nhữ mẩy thương thế của ngươi thương thế của ngươi tốt như vậy. Hử, lao giả, của ngươi một trưởng cũng chả có gì đặc biệt, đánh vào lao tử trên người không thương không nữa. Đàm bân cố ý nói ra. Hử, miệng lưỡi bén nhọn. Vậy thì lại tiếp ta một trưởng Thương tử vũ cả giận nói, sau đó... Đứng đấy, Thương Tử Vũ đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng phía Đàm Bân bên này đánh từ xa đến. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng là cái kia trưởng phong bên trong ẩn chứa cường đại áp lực, vẫn ép hắn không qua khí đến. Không qua, áp lực này tại Dương Đình hừ lạnh một tiếng bên trong, liền trong nháy mắt biến mất không còn. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, lại có thể cản ta không minh sức lực." Thương Tử Vũ mắt thần ngưng nhìn Dương Đình, tựa hồ tại lần nữa xem kỹ hắn. Dương Đình đối với loại này bản thân cảm giác lương người tốt, trực tiếp không thèm để ý hiện tại hắn quan tâm chính là mình những tử linh chi đó thế nhưng là ngươi trộm ta tử linh chi dương đỉnh đối với hắn cả giận nói trộm hử kỳ chân dị thảo có năng giả cư chi sao là trộm đoạt mà nói thương tử vũ phản bác ngươi quả thật là không biết xấu hổ chẳng lẽ ngươi nhìn không ra những cái kia linh dược là ta bố trí xuống tụ linh trận thi thuật phương pháp mới lấy trưởng thành sao dương đỉnh cả giận nói hoang khẩu tiểu nhi nhiều lần bôi nhọ ta muốn chết Thương tử Vũ giận quát một tiếng, đối với Dương Đình bảo quyền mà đến. Hắn tự nhiên nhìn ra những tử linh chi đó là tại tụ linh trận trận pháp dưới mới lấy trưởng thành, thế nhưng là, thì tính sao, chính mình coi trọng, chính là mình. Đừng nói là dài tại trong núi, liền xem như đặt ở trong nhà của hắn, cũng muốn đoạt lại. Nhìn lấy nổi giận mà đến thương tử Vũ, Dương Đình tương tự lại lười nhát nhiều lời, vậy thì đánh đi. Dám đánh nhỏ, tự nhiên dám đánh lão. Đem các ngươi một tổ đều chuyển đến, Lao tử cũng không sợ. Dương Đình nên kích mà lên. Chân Long Quyền Thuật vận chuyển, một đầu kình lỏng xoay quanh tại trên hai tay, trong khi hành động, ẩn ẩn có tiếng long lâm. Không Minh Quyền, Thương Tử Vũ gầm thét, cái kia vốn là còn ở phía xa năm đấm, giờ phút này, vậy mà vượt qua thời không, rút ngắn không gian giống nhau, trong nháy mắt đi vào Dương Đình trước mặt. Lần này cùng vừa rồi đối với Đàm Bân phát động Quyền Kính Công kích có chỗ khác biệt, lần này là thật sự năm đấm, nhìn tựa như là vượt qua không gian mà đến, mà kỳ quái là. Thân thể của hắn lại rõ ràng còn ở phía xa. Dạng này đột nhiên tập kích, chính là Dương Đình cũng là ánh mắt giun lên, kém chút không có trúng chiêu. Cuốn quít bên trong, song quyền mánh nhân trở về thủ, hướng phía quyền kia đầu lĩnh đánh tới. Và anh, bởi vì là vội vàng ngưng đối, thậm chí, xúc thế đều không có hoàn thành, cho nên, lần này đối địch, Dương Đình ăn thiệt ngầm. Thân thể bị đánh đi ra. Bất quá, cũng tránh đi cái kia quỷ dị khó lường một kích. Người rất không tệ, lại có thể tránh thoát. Thương tử Vũ nhìn lấy Dương Đình, trong ánh mắt có một kia rung động. Mình một chiêu này không minh quyền, đập chính là một cái đột kích tính. Tại địch nhân không rõ tình huống dưới, phát động đột nhiên một kích. Thắng ở xuất kỳ bất ý. Vốn cho rằng, lần này đối địch, là được rồi triệt để kết thúc chiến đấu, thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị hắn cho tránh thoát đi. Hừ, Điều trùng tiểu kỹ. Dương Đình cười lạnh. Đồng thời, trên hai tay bàn lòng, không ngừng quay quanh du động, thậm chí đang gào thét. Theo đối với chân Long Quyền Thuật lĩnh ngộ càng phát ra tình tiến, Châu có thể phát huy ra tới uy lực cũng lớn hơn. Đưa ta thuốc đến. Dương Đình đấm ra một quyền, một đầu kình lỏng đã bay ra ngoài. Bờ hò hò, tiếng Long Ngâm vang vọng khắp nơi. Kình lỏng thoát ly sau đó, vậy mà càng lớn, thật như là cự Long giống nhau, hướng phía cái kia Thương Tử Vũ lao nhanh mà đi. Phô trương thanh thế, bằng ngươi một đạo Ám Kình cũng muốn làm tổn thương ta người si nói ngọng. Thương Tử Vũ cười lạnh, đồng thời một trường vung ra. Đánh vào đến đầu rồng phía trên. Cự trường hoành không, một trường đem đạo kia ám kình đánh tán loạn. Hừ, không chịu nổi một kích. Thương tử vũ cười lạnh. Thế nhưng là, còn không đợi nụ cười của hắn triển khai, lại đột nhiên cảm giác một luồng kính phong lần nữa đánh tới. Và anh, to lớn khí thế, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cái kia vốn là tại phía xa hơn 10 trượng bên ngoài tiểu tử. Giờ phút này, đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Tim của hắn trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Thế nào? thế nào nhanh như vậy thương tử vũ nụ cười trên mặt ngưng kết vừa rồi cái kia dưới chỉ là khúc nhạc dạo lần này mới là chủ điều dương Đình cười lạnh với anh quyền kia đầu lĩnh trong nháy mắt anh kích ra ngoài thương tử vũ muốn muốn phản kích thế nhưng là mình vừa mới một trường đánh, đánh ra lực cũ dùng hết lực mới chưa lên muốn tránh né thế nhưng là tốc độ của đối phương mình căn bản tránh phòng không được thiên giai trở xuống lao tử vô địch ba ngươi cũng dám tới này dương ai đi chết Dương Đình nổi giận, nắm đấm trùng điệp đập xuống. ầm, quyền kia đầu lĩnh nện xuống, như là cự lôi giống nhau. Cao cao tại thượng thương tử vũ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, như là bị bắn ra đi đạn tháo. Giang rắc. nơi xa một cây đại thụ bị đụng đứt gãy. Tận lực đồi tiếp địa trần giống nhau thanh âm truyền đến. Thương tử vũ bị đánh ngồi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là màu tươi, đám người mắt trợn tròn. Cái này, thương tử vũ thế nhưng là có khả năng nhất tiến giai thiên giai. Nghe nói đã sửng sững điện giật phóng, lúc nào cũng có thể lên trời người, thế nhưng là, bây giờ lại. Không thấy máu, các ngươi vĩnh viễn không nhớ lâu. Quát lạnh âm thanh lần nữa truyền đến, tiếp theo, đám người liền thấy một ngọn gió hiện lên. Sau đó, cái kia nằm tử trên mặt đất, hấp hối thương tử vũ trong nháy mắt bị cái kia phong cho lôi quần đứng lên. Tiếp theo, đám người lại lần nữa nhìn thấy, trong gió đột nhiên xuất hiện một đôi chân, chúng điệp đá vào thương tử vũ cái mông bên trên, sau đó... Cái kia đã nhanh muốn tan ra thành từng mảnh thân thể, lần nữa như cùng một trái bóng ra giống nhau, trực tiếp bị đá bay lên cao cao. Thấy cảnh này, đám người hít sâu một hơi. Đường đường điệu giai đỉnh phong cường giả, vậy mà thụ này vũ nhủ. Coi như không bị đánh chết, cũng phải bị tức chết ta. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 727, con giận nhiều không cắn người. Thương tử vũ bị đánh cao cao bay lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống. Như là một khối đá lớn rơi xuống đất giống nhau, ở chỗ này thậm chí còn gây nên địa chấn, chủ yếu là tốc độ quá lớn. Nhưng dù là như thế, thương tử vũ y nguyên không chết. Khu khu khu. Nam dạp trên mặt đất nửa ngày, mới tính thông thả lại sức, không được ho khan. Sau đó ánh mắt toán độc nhìn lấy dương đình, cả giận nói ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Hắn muốn đứng dậy, thế nhưng là, thân thể như là tan ra thành từng mảnh giống nhau, giờ phút này đã không có một điểm phản kích năng lực. 3. Dương đình cách không một cái bàn tay, trung điệp đánh vào thương tử vũ trên mặt. Ngươi thích dạng này, ta giống như ngươi mong muốn. Sau đó, một cái ba trưởng ấn nhớ ra hiện trên mặt của hắn. Mọi người thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu sát. Đây mới thực là chu sát ta. Liền xem như hôm nay không chết, về sau hắn chả có thể trở ra à còn có thể lại trong hội này mặt lăn lộn à. Bị một cái tiểu bối, tại chỗ đá trống ra, bạn hai. Mặt mũi của hắn để vào đâu, về sau còn thế nào biết còn thế nào đối mặt hậu bối, còn thế nào đối mặt đồng đạo, liền tính là không chết, về sau chỉ sợ cũng không còn dám đi ra gặp người. hóa ha ha, tức chết lão phu. thương tử vũ lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, như cùng một đầu nổi giận ra thú. ba ba ba, thế nhưng là dương đình lại không chút nào dừng tay, trong tay bàn tay như là quạt hương bổ giống nhau bay ra, hung hăng đánh vào thương tử vũ trên mặt, thoăn cái lại thoăn cái, đem hắn mặt mo đều nhanh đạt thành đầu heo. thương tử vũ điên. Thậm chí muốn cắn người. Đáng tiếc, hắn hiện tại, chỉ là một đầu chó rơi xuống nước. Còn dám tới nơi này dương oai, là cái này hạ tràng. Dương Đình lần nữa phiến một bàn tay. Sau đó, lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Trong đó uy hiếp ý vị rất rõ ràng. Những người kia từng cái kinh hãi. Mặc dù mỗi người phía sau thế lực đều rất khổng lồ, thậm chí đều lường tựa thiên giai gia tộc. Thế nhưng là, trước mắt người này chính là một cái quái thai, thương tử vũ, thương tử phong hai huynh đệ còn có thân gia thân kiếm tinh tất cả đều bại trên tay hắn hai lần chiến đấu bọn hắn tất cả đều nhìn thực sự là không có chút nào liêu thủ có thể nặng bao nhiêu liền nặng bao nhiêu có thể có bao nhiêu vũ nhủ liền có bao nhiêu vũ nhủ đây là muốn diệt tuyệt sau cùng đường lui a còn chưa cút muốn xuống tới phân cao thấp hà dương đỉnh lần nữa đối với chung quanh những cái kia ẩn tàng khí tức phẫn nộ quát người trẻ tuổi là người không nên quá càn rỡ, không phải dễ dàng đoạt thọ một đạo phiêu miểu thanh âm từ giữa sân văng lên Người kia sử dụng bí thuật, không phân rõ được phương vị, để cho người ta không dễ tìm tới. Không phục liền đi ra đánh một trận. Dương Đình lạnh lùng đối với bốn phía nói ra. Đồng thời phá vọng thuật mở ra. Hiện tại còn chưa đến thời điểm, thời cơ đến, tự nhiên còn có người thu ngươi. Âm thanh kia vang lên lần nữa, lần này, cùng lần trước đồng dạng, đồng dạng sử dụng chướng nhãn pháp. Thế nhưng là, hắn không biết, Dương Đình có phá vọng thuật.